Đến viên chính hắn liền có người lấy ra hắn lúc trước kêu khẩu hiệu nói muốn đấu giày rách đấu giày rách hôm nay vừa vặn là chủ nhật học sinh đều ở nhà lại là cơm chưa sau đoàn người cũng không dùng tới công toàn thôn nam nữ già trẻ đều tụ tập ở sân đập lúa thượng Lưu Thanh Sơn cùng Trung Diễm lệ bị buộc chặt trên cổ các quải một đôi giày rách nghe nói ở trong thôn đấu xong còn muốn đi dạ phố đến chấn trên bị tiếp tục đấu trên đài có người ở phụ trách thẩm vấn hai người thông dâm chi tiết người nọ rõ ràng là mang theo nào đó ác thú vị Càng hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ, một hai phải hai người giao đái chi tiết, vây xem đại nhân hận không thể đem lỗ thai dán lên đi nghe, một đám hai mắt tỏa ánh sáng, nghe được mùi ngon. Cố lập xuân nhíu như mày, cái này niên đại văn tinh thần sinh hoạt quá mức thiếu thốn, thế cho nên nào đó phương diện lòng hiếu kỳ sinh sản dị biến. Hắn đều cảm thấy loại này cảnh tượng có chút không phù hợp với trẻ em, liền tiêu đệ đệ muội mội về nhà. Lập hạ lập đông hai người nghe được hăng say, trong lòng chính sảng khoái, liền có chút không vui. nhưng bọn hắn luôn luôn nghe đại ca nói chẳng sợ trong lòng không vui cũng chỉ đến đi theo đi trở về tiểu mãn cùng tiểu vũ cũng đi theo về nhà điền tam hồng cũng chỉ là sảng khoái một trận nhớ tới cố đại giang thiếu chút nữa liền đứng ở trên đài bị thẩm tâm tình liền rất phức tạp nàng có chút hứng thú dã rời mà đi theo con cái cùng nhau về nhà nô béo không trở về hắn đi theo đại gia tiếp tục xem náo nhiệt lập hạ lập đông bọn họ bốn cái ở phía trước đùa dỡn vui cười cố lập xuân cùng điền tam hồng đi ở cuối cùng trên đường Điền Tam Hồng đột nhiên đối Cố Lập Xuân nói, Lập Xuân, khiến cho cha ngươi ở công trường thượng hảo hảo đốc, đừng phóng hắn trở về. Hôm nay nếu là Cố Đại Giang quỷ gối trên đài giao đại những cái đó dơ bẩn sự, mà chính mình năm cái hải tử ở dưới đài nghe, bị thôn dân vây xem chê cười, về sau mấy cái hải tử còn như thế nào làm người. Nàng quả thực không dám tưởng. Cố Lập Xuân gật đầu, tốt đương, ta cũng là như vậy tưởng. Điền Tam Hồng túi đầu mặc tưởng trong chốc lát, thấy bên cạnh không người ngoài, liền đối Cố lập xuân nói. Lập Xuân, Trung Diễm Lệ cùng Lưu Thanh Sơn Lưu Tam bọn họ đều được đến báo ứng, việc này, liền chấm dứt. Người cũng bông đi, hảo hảo công tác, ta không cùng này đó lạ người dây dưa. Nàng chính mình nuôi lớn hải tử nàng còn có thể không rõ ràng lắm, Lập Xuân tâm tư trọng, nghĩ đến nhiều, mặc kệ nhiều trưởng thành sớm, cũng dù sao cũng là cái hải tử, vạn nhất không thu tay kịp, lại đem bản thân đáp đi vào đã có thể quá không đáng. Đối với lần trước, Lập Xuân thiếu chút nữa đánh chết cố đại giang kia sự kiện, nàng hiện tại ngẫm lại, vẫn là nghĩ lại mà sợ. Cố Lập Xuân nhìn dưỡng mẫu thần sắc đại khái đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Lần trước chính mình xác thật có điểm do người. Chỉ là lần trước vội vã muốn xử lý cố đại gia sự, hắn là quay lại vội vàng, cũng chưa tới cập giải thích. Lần này thừa dịp cơ hội, liền nói, Nương, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lần trước kia sự kiện, ta lớn như vậy cũng là đầu một hồi. Nương, ta từ nhỏ liền biết ta là nhận nuôi, tuy rằng cha đối ta không tốt lắm. Chính là nương vẫn luôn lấy ta đương thân sinh đối đãi đệ đệ muội muội cũng vẫn luôn lấy ta đương thân ca ca. Ta ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý lại vô cùng quý trọng cái này ra, cho nên, ta mới lấy hết can đảm cùng ta cố đại giang đối kháng, chính là vì bảo hộ cái này ra, bảo hộ các ngươi Cố đại giang làm ra như vậy sự, lòng ta đặc biệt hỏng mất, ta liền tưởng, ta đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, khó khăn có cái ra, khó khăn quá thượng hảo nhật tử, cố đại giang lại phải thân thủ phá hủy nó, ta lúc ấy liền đặc biệt phẫn nộ. cũng trở nên xúc động, thực xin lỗi, ta làm nương lo lắng. Cố Lập Xuân nói xong lời này, Điền Tam hồng nước mắt phát rào phát rào nhắm thẳng rơi xuống, nếu không phải ở trên đường, nàng thật sự muốn ôm nhi tử lên tiếng khóc lớn. Điền Tam hồng thanh âm nghẹn ngào, Lập Xuân, ngươi không có thực xin lỗi nương, là nương thực xin lỗi ngươi. Ta nếu là sớm một chút đứng lên tới, nếu là cường ngạnh lên, các ngươi mấy cái cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Cố Lập Xuân vội an ủi nói, sự tình đã qua đi, nương cũng đừng tự trách. ta về sau sẽ không lại dễ dàng mà xúc động làm bất cứ chuyện gì phía trước đều sẽ suy xét hậu quả không thể hại chính mình lại liên lụy các ngươi hai mẹ con này một phen thành thật với nhau nói chuyện điền tam hồng vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng hoàn toàn buông xuống nô béo xem xong náo nhiệt trở lại cố ra cố lập xuân đang ở thu thập đồ vật buổi chiều bọn họ phải hồi nông trường điền tam hồng có chút không tha nói lập xuân ngươi không thể lại nhiều ngốc một ngày sao cố lập xuân nghĩ nghĩ đáp ta nhớ tới nông trường còn có chút việc Không yên tâm, ta tháng sau còn trở về. Tháng 5 trung tuần đệ nhị cha cỏ linh lăng thu hoạch sau lại có thể hưu ba ngày giả. Bất quá, tháng 6 phân chính là gặt lúa mạch, hắn khẳng định là vô pháp đã trở lại. Cố Lập Xuân dặn dò Điền Tam Hồng, Nương, ta không ở nhà, nhà ta trụ đến hẻo lánh, các ngươi đều tiểu tâm chút. Cố Đại Giang cùng hắn vừa đi, trong nhà không cái thành niên nam nhân đỉnh, Cố Lập Xuân sợ những cái đó không có mắt đánh trong nhà chủ ý. Điền Tam Hồng nói, không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm. lập hạ cùng lập đông cũng đều lớn nói xong điền tam hồng đột nhiên nhớ tới cái gì bổ sung một câu mấy ngày hôm trước ngươi cứu tới đến xem ta còn hỏi ngươi tháng sau đại khái mấy hào trở về hắn muốn gặp ngươi cố lập xuân trong lòng còn nhớ rõ cứu cứu sự liền nói ta hẳn là tháng năm trung tuần trở về cứu cứu sự lòng ta nhớ ký đâu chờ đến gặt lúa mạch về sau ta sẽ tìm cơ hội cùng chàng đề điền tam hồng đem ngày hôm qua dư lại bánh rán toàn bộ cấp cố lập xuân mang lên còn xào mấy cân mì sợi mang lên loại này mì xào chính là đem mì sợi phong trong nồi dùng dầu chiên xào đến nửa thục thêm thủy thoáng một nấu ném cứ gọi món ăn diệp là có thể ăn có điểm giống nguyên thủy bản mì ăn liền phương tiện dễ gửi nhị mãi mãi cung cấp cố lập xuân lạc năm chương hành thái bánh ăn uống trang hai đại rổ nô béo mừng rỡ miệng đều liệt đến nhị sau căn lên rồi nhiều như vậy ăn ngon lại đủ ăn được mấy ngày bọn họ đường vòng trải qua trần vũ ra trần vũ cũng cấp để ra hai rổ đồ vật có hong gió gà Cá mặt, thịt khô, còn có tam trương hậu đến giống gạch giống nhau bánh nướng áp chảo. Nô béo vẻ mặt ghét bỏ, đây là chính ngươi lạc. Nhìn liên khó ăn. Trần Vũ trắng nô béo liếc mắt một cái, lại không phải cho ngươi ăn. Hắn chỉ chỉ một cái khác rổ đối cố Lập Xuân nói, đây là cho ngươi. Nói xong, Trần Vũ lại nhìn xem nô béo, xem ở hắn giúp quá biểu tỷ phân thượng, đối hắn thái độ lại chuyển hào chút, ngươi cũng có thể đi theo ăn. Nô béo không cho là đúng, ngươi không nói ta cũng đi theo ăn. Trần Vũ quay mặt đi, không hề phản ứng hắn, Ngô Béo cũng không để bụng. Này hai người vẫn là cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng cũng may không có lẫn nhau béo. Trần Vũ vốn đang có rất nhiều lời nói tưởng cùng Cố Lập Xuân nói, ngại với Ngô Béo ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể tùy tiện nói vài câu. Cố Lập Xuân cùng Trần Vũ từ biệt, hơn một giờ sau, hai người liền về tới nông trường. Ở cổng lớn, Cố Lập Xuân thế nhưng thấy được Lục Đại Gia, hơn một tháng không thấy, Lục Đại Gia nhìn qua giống già rồi vài tuổi dường như, lại hắc lại gầy. Đầu bạc tăng nhiều. Lục đại gia nhìn đến bọn họ, vẫn giống như trước như vậy, dương mắt, thuận miệng chào hỏi, đã trở lại. Cố lập xuân hô thành, lục đại gia, vốn định tiến lên an ủi vài câu, lại không biết từ đâu mà nói lên. Bởi vì lục đại gia người này cùng người khác không giống nhau, không thích nói nhà mình nhàn sự, cũng chưa chắc nguyện ý tiếp thu người khác đồng tình. Lục đại gia vừa thấy cố lập xuân kia muốn nói lại thôi thần sắc, đại khái đoán ra hắn muốn nói gì, hắn xua xua tay, nói, không cần phải nói. Không có việc gì. Đúng rồi tiểu cố, chúc mừng ngươi chuyển chính thức lại thăng trước, hiện tại đều ngồi văn phòng. Cố Lập Xuân nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau nuôi heo. Lục đại gia ừ một tiếng, Cố Lập Xuân nhìn ra được tới, Lục đại gia hưng thú nói chuyện không nùng, Cố Lập Xuân cũng không lại quấy rời hắn hắn nghĩ nghĩ, từ trong rổ lấy ra tam trương bánh rán cùng một bao mì xào điều phong tới phòng bảo vệ trên bàn, ta nương làm, ngươi nếm thử. Lục đại gia cùng trước kia giống nhau nói câu cảm tạ, liền nhận lấy. cố lập xuân làm lô béo cưới lên xe đạp tiếp tục hướng trong đi trở lại heo tràng trần khiết tiểu khang bọn họ đều cười hì hì ra tới nghênh đón cố lập xuân lấy ra một ít đồ ăn vật cho đại gia phân lại đem mang đến đồ vật giao cho trần khiết thuận tiện cùng nàng nói trương diễm sự cùng lưu tam sự cố lập xuân mang lên trần vũ cấp hai rổ đồ vật đi tìm lục tinh tĩnh lục tinh tĩnh thu được đồ vật là vẻ mặt ngốc quan giáo thụ thế lục tĩnh tĩnh tiếp nhận đồ vật cười nói cảm ơn tiểu cố Cố Lập Xuân thuận miệng đề ra trần gia tình hình gần đây, đều khá tốt, hai vị lao nhân còn hành, trần gia gia còn có thể làm việc, căng thượng mấy năm không thành vấn đề. Quan giáo thụ thở dài một tiếng, hy vọng bọn họ nhiều căng mấy năm, ít nhất làm tiểu vũ lớn lên chút. Quan giáo thụ nói xong lại nhìn cố Lập Xuân, trần chờ một lát, nhắc nhở nói, đúng rồi, mấy ngày nay, các ngươi năm chàng có cái đồng chí tổng ở tam chàng bốn chàng chuyển động, thậm chí còn đi lao động cải tạo nông trường, ta cảm giác sự tình cùng ngươi có quan hệ. Ngươi, tiểu tâm chút đi. Cố Lập Xuân trong lòng trầm xuống, trong miệng nói, người này hẳn là Vương Hữu Thành, cùng ta có chút qua lại, cảm ơn quan giáo thụ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cố Lập Xuân đem đồ vật vông, bắt đầu dọc theo cỏ linh lăng mà tàn bộ, vừa đi một bên suy tư, hắn đem sự tỉnh sâu chuối ở bên nhau tự hỏi, Vương Hữu Thành ngày đó lời nói, hắn thân thế, lao động cải tạo nông trường, chẳng lẽ là Vương Hữu Thành ở lao động cải tạo nông trường phát hiện cái gì manh mối? Cố Lập Xuân càng nghĩ càng có cái này khả năng tính. Ý dì vương hữu thành tính tình, nếu là phát hiện manh mối, khẳng định sẽ đối hắn áp dụng trả đũa. Hắn thân sinh cha mẹ thân thế có vấn đề, dưỡng phụ có tác phong vấn đề, hai bút cùng vẽ, hậu quả có thể nghĩ. Không được, hắn không thể bị động mà chờ đối phương công kích chính mình, hắn cần thiết áp dụng chủ động. Cố Lập Xuân cũng không tiêu tan bước, quay đầu trở về, trước tìm được ngô béo cùng triệu cao, hắn hiện tại nhưng dùng liền như vậy vài người. hắn không có cùng hai người thuyết minh là cái gì vấn đề mà là cấp mệnh lệnh triệu cao vương hữu thành gần nhất tổng hướng tam chàng bốn chàng bên kia chạy ta hoài nghi hắn ở nghẹn hư ngươi chú ý một chút hắn hướng đi có chuyện gì nhớ do nói cho ta nô béo ngươi nhìn xem có thể hay không đi lao động cải tạo nông trường bên kia tìm hiểu một ít tin tức đi hỏi một chút vương hữu thành ở đảng kia thấy ai nói gì đó lời nói có thể hỏi ra nhiều ít tính nhiều ít cố lập xuân nói cho bọn hắn mỗi người đào năm đồng tiền không câu nệ dùng cái gì thủ đoạn thỉnh ăn cơm thỉnh uống rượu đều được nhiều tìm hiểu một ít tin tức mặt khác vương hữu thành tin tức cũng nhiều siêu tập một ít đặc biệt là những cái đó không tốt thắc mục vừng thối đều có thể hai người vừa nghe đến vương hữu thành muốn làm sự lập tức như lâm đại địch vội vàng đi hỏi thăm tin tức đương nhiên cố lập xuân cũng cùng trần khiết nói trần khiết đáp ứng hắn đi thanh niên trí thức bên kia hỏi một chút tình huống mệnh lệnh truyền xuống đi cố lập xuân lại đem chính mình nuốt ở trong phòng tự hỏi nửa giờ thân sinh cha mẹ sự vẫn là không biết bao nhiêu Tin tức quá ít, hắn trước án binh bất động. Nhưng hắn cái kia cha cha sự tình khẳng định là giấu không được, cùng với làm vương hữu thành thọc ra tới, còn không bằng chính hắn nói ra. Cố lập xuân trầm tư sau một lúc lâu, sau đó đứng dậy, ra cửa, cưới lên xe đạp đi đảng ủy văn phòng. Trang làm người nhìn đến hắn trở về, đều cười chào hỏi, đồng thời cũng có chút tò mò hôm nay nghỉ ngơi hắn như thế nào còn tới trang làm. Cố lập xuân cười giải thích nói, ta có chút vấn đề phải hướng thư ký chu hội báo. Thư ký Chu vừa vặn ở văn phòng, nhìn đến Cố Lập Xuân cũng có chút kinh ngạc. Cố Lập Xuân đóng cửa lại, ngồi ở Thư ký Chu đối diện, vẻ mặt xấu hổ. Thư ký Chu, ta là phương hướng ngươi làm tư tưởng hội báo, ta phải hướng ngươi khắc sâu tỉnh lại cũng kiểm điểm chính mình sai lầm, thỉnh Thư ký hung hăng mà phê bình ta, giáo dục ta. Thư ký Chu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu cố, ngươi phạm vào cái gì sai lầm. Cố Lập Xuân cúi đầu. Thật phần khó có thể mở miệng mà đem chính mình dưỡng phụ có khả năng cùng nữ nhân khác gian diễu sự tình nói ra. Thư ký Chu sắc mặt nghiêm túc mà nghe, không tỏ ý kiến. Cố Lập Xuân tiếp tục tự mình kiểm điểm, thư ký Chu, phạm sai lầm tuy rằng là ta dưỡng phụ, nhưng ta cũng có trách nhiệm, ta nếu là nhiều quan tâm hắn tư tưởng trạng thái, nhiều dọn dẹp hắn trong lòng cho bụi, có lẽ hắn liền sẽ không phạm sai lầm. Thư ký Chu trầm ngâm sau một lúc lâu, hoan thanh nói, tiểu cố, phụ thân ngươi phạm sai thật không nhỏ. xác Một là hắn tư tưởng không có cải tạo hoàn toàn, trình độ nhất định thượng còn giữ lại cũ xã hội hư không khí, đã chịu giai cấp tư sản hoàng, sắp tư tưởng ăn mòn. Đương nhiên, các người đại đội cán bộ cũng không có làm hảo tư tưởng tuyên truyền công tác. Cố Lập Xuân Vội nói, chúng ta thôn cán bộ văn hóa trình độ không cao, lại vội vàng làm sinh sản, ngày thường xác thật không quá chú ý xã viên tư tưởng tình huống. Không giống chúng ta nông trường, có thư ký chu cùng cao phó thư ký người như vậy tòa chấn. lại có các cấp đảng ủy thời khắc chú ý chúng ta công nhân tư tưởng chẳng hướng chỉ đổ thừa ta chỉ lo đề cao chính mình tư tưởng giác nộ cùng cảnh giới lại không nghĩ rằng đi tăng lên gia đình thành viên tư tưởng giác nộ làm hủ bại cũ tư tưởng cùng bất lương không khí chui chỗ trống ta thật sự là thẹn với thư ký chu ân cần dạy bảo thư ký chu thấy cố lập xuân như vậy tự trách chẳng những không phê bình hắn còn thuận tiện an ủi hai câu tiểu cô a ngươi cũng không cần quá tự trách biểu hiện của ngươi đại gia là xem ở trong mắt Hùng chi tại thân phận thượng Ngươi là nhi tử, đại gia nghe nói qua, con mất dạy, lôi của cha, nhưng không nghe nói qua phụ không dạy con có lỗi, ngươi nói có phải hay không. Cố lập xuân động dung nói, thưa ký chu, cảm ơn ngươi. Ngươi quá sẽ an ủi người, làm ta cảm nhận được đảng tổ chức ấm áp cùng bao dung. Trải qua ngươi như vậy một khai đạo, ta giống ăn thuốc an thần dường như, sớm biết rằng ngươi như vậy bao dung, ta nên ở cha ta xảy ra chuyện ngày đó nên hướng tổ chức thẳng thắn. thư ký chu thân thiết mà đối cố lập xuân làm một phen tư tưởng công tác cố lập xuân ở thư ký chu kiên nhẫn mà khai đạo dưới khúc mắc dần dần mở ra cảm xúc chậm rãi khôi phục bình thường thư ký chu thực vừa lòng chính mình công tác hiệu quả hắn vô vô cố lập xuân bả vai thân thiết mà nói tiểu cố ngươi tư tưởng gánh nặng không cần quá nặng không cần ảnh hưởng đến công tác của ngươi cùng sinh hoạt cụ tư tưởng cải tạo phi một sớm một chiều có thể hoàn thành bần nông và trung nông cũng sẽ phạm sai lầm chỉ cần ngươi giám sát phụ thân ngươi hảo hảo cải tạo Về sau cùng nữ đồng chí bảo trì khoảng cách, đại gia vẫn là sẽ cho hắn cơ hội. Về sau có thời gian, ta tự mình cho ngươi dưỡng phụ tốt nhất tư tưởng giáo dục hóa. Cố lập xuân vội gật đầu không ngừng, ta dưỡng phụ nếu có thể có cơ hội này, hắn tư tưởng cải tạo liền ổn. Thưa ký chu, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực công tác, cũng sẽ hảo hảo giám sát dưỡng phụ. Mặt khác, ta trở về còn muốn viết một phần kiểm điểm, một là kiểm điểm ta sơ sẩy cùng sai lầm, nhị là làm có chút nam đồng chí lấy làm cảnh giới. Ngàn bạn không cần phạm loại này sai lầm. Thư ký Chu vừa lòng gật đầu. Cố lập xuân trở lại heo tràng, lập tức mua bút thành văn, dùng tam giờ thời gian, viết phân 5.000 tự kiểm điểm thư. Thu được kiểm điểm thư thư ký Chu. Hắn xem bãi kiểm điểm thư, nhịn không được tán thưởng nói, tiểu cố, ngươi này kiểm điểm viết đến cũng thật hảo, có thể đương phạm văn. Dùng từ chính xác, hành văn lưu sướng, nhận thức khắc sâu, tỉnh lại đúng chỗ. Mẫu chốt là nội dung còn không lặp lại. Có chút người viết kiểm điểm. ngắn ngủn mấy trăm tự, nhưng lăn qua lộn lại chính là như vậy nói mấy câu, còn ngưỡng mộ phục khẩu hiệu. Người này phân bất đồng, liền khẩu hiệu đều không lặp lại, cử ví dụ, sinh động, cụ thể hình tượng. Thật nên làm những người đó hảo hảo học học. Nếu không phải quan hệ đến Cố Lập Xuân riêng tư vấn đề, thư ký Chu Hận không thể đem này phân kiểm điểm thư dán trên tường đương Phạm Văn. Cố Lập Xuân bị khen đến có thần. Viết văn bị lão sư khen sẽ đắc ý kiêu ngạo, chính là kiểm điểm thư bị thượng cấp khen, thật là lấy tâm tình gì tới ứng đối. Thư ký Chu Tựa Hồ còn tính toán lại giám định và thưởng thức một lần, nói, được rồi, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ ta nói, không cần có tư tưởng gánh nặng. Cố Lập Xuân nói thanh tạ, đóng cửa lại rời đi. Hắn mới từ đảng ủy văn phòng ra tới, vừa lúc gặp phải Vương Hữu Thành. Cùng thường lui tới bất đồng chính là, Vương Hữu Thành tinh khí thần thực hảo, nhìn thấy Cố Lập Xuân thậm chí còn cười chào hỏi. Cố Lập Xuân cảm thấy Vương Hữu Thành người này, chỉ có thể dùng một câu hình dung cười rộ lên giống lao thử. Không, cười thời điểm giống gián độc. Cố Lập Xuân trở lại heo tràng, Trần Khiết Triệu Cao bọn họ đều ở, ba người tựa hồ đều có chuyện muốn nói. Cố Lập Xuân hỏi trước Triệu Cao nô béo, hai người các ngươi nghe được tình huống như thế nào? Nói nói. Triệu Cao cứ nói, "Cố ca, ta trước nói, bốn chàng người ta nói Vương Hữu Thành đi tìm Tôn Thành, mọi người đều nói hai người kia ở bên nhau khẳng định muốn mạo ý nghĩ xấu." Nô béo nói tiếp, "Cố ca, ta trộm đi lao động cải tạo nông trường bên kia tìm hiểu tin tức, ngươi đoán thế nào?" Nơi đó mặt có cái da hỏa thế nhưng bắt chước ngươi diện mạo. Năm mươi bảy, chương năm mươi bảy chúng ta đều có một cái huynh đệ. Chương năm mươi bảy chúng ta đều có một cái huynh đệ. Triệu cao nhăn nhíu mày hỏi, ngô béo, ngươi nói rõ ràng điểm, ai bắt chước cố ca? Như thế nào bắt chước Ngô béo nói, chính là, có người lớn lên cùng cố ca rất giống, đôi mắt lông mày đều giống, nhưng còn không phải là bắt chước cố ca bái. Triệu cao chừng mắt nhìn ngô béo liếc mắt một cái, lớn lên giống chính là lớn lên giống, còn bắt chước Diện mạo tưởng bắt trước là có thể bắt trước sao cố Lập Xuân nghe được Ngô Béo nói Cười khổ một chút Có người cùng hắn lớn lên giống Cho nên, đây mới là Vương Hữu Thành làm sự mấu chốt Trần Khiết nhìn cố Lập Xuân liếc mắt một cái Trong lòng rất là lo lắng Vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại Ngô Béo Đồng thời, nàng cũng cắm vào lời nói tới Tiểu Cố, ngươi trước đừng có gớp Việc này ta cũng biết một ít Ta cùng ngươi chậm dai nói cố Lập Xuân thực mau liền bình tĩnh trở lại Ý bảo Trần Khiết mau nói Trần Khiết nói Ta đi thanh niên trí thức bên kia hỏi, bọn họ nói, vương hữu thành gần nhất ở hướng bọn họ hỏi thăm một cái kêu mạnh niệm quần người, hỏi hắn ra cụ thể tình huống, còn hỏi hắn có hay không huynh đệ. Nô béo nói cái kia cùng người lớn lên giống đã kêu mạnh niệm quần. Chính là nhân ra mạnh niệm quần căn bản là không có huynh đệ, hắn ba liền ở lao động cải tạo nông trường lao động, cũng nói trong nhà chỉ có một nhi một nữ, không có lưu lạc bên ngoài nhi tử. Ta cảm thấy các ngươi khả năng chính là trùng hợp lớn lên giống. Nô béo nói. cái này vương hữu thành chẳng những tưởng giúp ngươi tìm cái cha còn tưởng giúp ngươi tìm cái ca triệu cao tức giận mà gieo lên lớn lên có điểm giống chính là cố ca huynh đệ kia còn có người cùng vương hữu thành lớn lên giống cũng là cha hắn cố lập xuân đột nhiên đột nhiên nhanh trí hỏi triệu cao cùng nô béo này nông trường có ai lớn lên cùng vương hữu thành giống có điểm giống là được nô béo nói lớn lên giống kia khẳng định đến là vương gia huynh đệ a triệu cao nghe ra một chút môn đạo hắn bắt hết vóc nghĩ thật đúng là nghĩ đến điểm cái gì Đột nhiên, hắn một phép đầu, ngươi còn đừng nói, thật là có một cái, khi dễ tính tính cái kia lão lưu manh tôn thành nhớ rõ không. Nô béo vội nói nhớ rõ. Chính là gia hỏa này, lớn lên lại lùn lại gầy, một đôi mắt nhỏ mạo tinh quang, nhìn liền cùng xú mương chuột dường như, có phải hay không cùng vương hữu thành có điểm giống. Nô béo suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, không rất giống, không có cố ca cùng cái kia mạnh cái gì giống. Triệu cao hận sắc không thành thép mà đá nô béo một chân. Ngươi trường điểm đầu góc được chưa? Không rất giống cũng muốn giống, chỉ cần có điểm giống là được. Chúng ta liền nói hai người bọn họ giống, nói thời gian dài, đại gia càng xem bọn họ liền càng giống. Cố lập xuân triều triệu cao dựng ngón tay cái, triệu cao, ngươi gần nhất có tiến bộ A, chính là như vậy cái ý tứ. Cái này kêu làm miệng đời sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. Triệu cao tưởng tượng đến cái này ý kiến hay là chính mình nghĩ ra được, không cấm rào rạt đắc ý lên. Hắn nói, tin đồn luôn việc này, nhất định phải mau. chúng ta muốn cùng vương hữu thành đoạt thời gian cố ca buổi tối ta không trở lại ăn cơm cùng người uống rượu đi hắn đến chạy nhanh này đem sự truyền ra đi hảo trợ cố ca rút một tay cố lập xuân ngăn lại triệu cao lấy vương hữu thành cùng tôn thành tuổi tác không giống phụ tử nói là huynh đệ miễn cưỡng nói được thông triệu cao lại nghĩ đến một tầng liền cười hì hì nói cố ca ta biết làm sao bây giờ ta về trước ra một chuyến hỏi thăm điểm tin tức người cứ việc yên tâm chúng ta ba cái ra cắt lượng Đùa chết vương hữu thành cái kia xú thợ dày. Nô béo phi thường nhận đồng, lão triệu, ngươi lời này nói đúng. Chúng ta ba cái ra cắt lượng sợ ai. Triệu cao trắng nô béo liếc mắt một cái, đúng hay không, lại không ngươi chuyện gì, ta nói chính là chúng ta ba. hắn cánh tay ruôi ra, đem cố lập xuân cùng trần khiết hư vòng một chút. Nô béo thấy chính mình bị rơi rớt, tâm tình thực khó chịu. Triệu cao lười đi để ý ra hỏa này, ra cửa sải bước lên xe đạp, một trận gió mã về nhà đi Cố Lập Xuân hỏi Trần Khiết, cái kia mạnh nhẹ quần, bên ta liền thấy hắn không. Trần Khiết nói, hẳn là có thể thấy. Vào lúc ban đêm, Triệu Cao không trở về. Ngay kế sáng sớm, mới đánh ngáp cơi xe đạp hồi heo tràng, hắn vừa thấy đến Cố Lập Xuân, liền nhỏ giọng nói, Cố ca, ngươi nói chuyện này xảo bất xảo, ta luôn luôn ta mẹ hỏi thăm Vương Hữu Thành sự, ta mẹ nói, Vương Hữu Thành cha mẹ tuổi trẻ khi đều không phải gì hảo hóa, mọi người đều nói bọn họ hai vợ chồng cắt có các thân mật, còn có người nói Vương hữu thành kỳ thật là vương tiểu thân thúc, không phải đường thúc. Tôn thành cha cũng không phải cái thứ tốt, ngươi nói đều là một vòng tròn, Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã, này hai người còn thật có khả năng thấu cùng nhau. Này hai cái lao bất tu, cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện. Dù sao lời nói đã truyền khai, ta nói cho ta mẹ cùng ta ba, ta mẹ nói cho nàng kia giúp lao tỉ muội, ta ba cùng người uống rượu lại một khoan khói miệng, việc này liền thành. Nhóm người này làm khác không được. Chuyên nhàn thoại kia có thể so chàng làm quảng bá mạnh hơn nhiều. Cố Lập Xuân nói, vậy ngươi nói cha ta sự, chàng sẽ như thế nào nghị luận. Triệu Cao chẳng hề để ý nói, ngươi yên tâm, ta nông trường người lại không quen biết cha ngươi, chỉ nhận thức ngươi, ngươi lại không phải thân sinh, sợ cái đầu. Đối phó lời đồn đãi biện pháp gì tốt nhất, đó chính là lại làm so với hắn đại che lại hắn. Cố Lập Xuân lại lần nữa đối Triệu Cao lau mắt mà nhìn, Triệu Cao ngẩng đầu đỡ ngực, ta nhưng không giống nô béo, chỉ trường thịt. Ta đi theo cô ca hốn, kia cũng không phải bạch hốn, tốt xấu hội trưởng đầu óc. Cố lập xuân vô vô triệu cao bả vai, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ đến thích hợp cơ hội, ta thử xem giúp ngươi điều ra heo tràng. Triệu cao thuận côn hướng lên trên bò, hi hi, cô ca, ta hiện tại không bài xích heo chàng, cảm thấy đi theo ngươi hôn rất có ý tứ, chúng ta đại gia hỏa mỗi ngày hi hi ha ha, ăn ăn uống uống, thật tốt. Đương nhiên rồi, ngươi nếu có thể đem ta lộng tiến nông mục khoa đương cái can sự gì đó. chúng ta cả nhà đều đến cao hứng điên rồi kia chính là ngồi văn phòng cán bộ nha cố lập xuân sửa đúng nói không phải cán bộ chỉ là viên chức triệu cao không sao cả dù sao đều không sai biệt lắm cố lập xuân nghĩ nghĩ việc này thật đúng là không khó khăn lắm bất quá yêu cầu tốt cơ hội hắn cổ vũ triệu cao người trước làm tốt đỉnh đầu sự làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh ta đâu không có việc gì nhiều ở tề khoa thư ký chu trước mặt đề đề tên của ngươi chờ đến thích hợp cơ hội lại đẩy ngươi đi lên triệu cao lòng tràn đầy kích động trong lòng càng thêm hạ quyết tâm muốn đi theo cố lập xuân hốn cố lập xuân vốn dĩ muốn tìm một cơ hội đi bốn chàng xem bọn hắn theo như lời cái kia mạnh nghiệm quần nhưng hắn không nghĩ tới là hắn không đi tìm đối phương đảo trước tới vẫn là đi theo giang mục cùng một cái hoàng mập mạp cùng nhau tới mạnh nghiệm quần hơn 20 tuổi người mặc một thân tẩy trắng bệnh màu lam cũ đồ lao động lại cao lại gầy khuôn mặt trắng nón mi thanh mục tú hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc chi ý ngô béo chưa nói sai ra hỏa này xác thật lớn lên giống hắn giang mục chỉ vào mạnh nghiệm quần bất động thanh sắc mà giới thiệu nói tiểu cố đây là chúng ta ngưu tràng mạnh nghiệm quần cố lập xuân vươn tay cùng mạnh nghiệm quân bắt tay mạnh nghiệm quần trần chờ một chút cầm cố lập xuân tay giang Ngục nhìn hai người trên mặt treo cao thâm khó đoán tươi cười hắn ăn mặc sạch sẽ đồ lao động trong túi treo một chi bút máy trong tay còn cầm một quyển nổ tẹp bộ tịch mười phần cùng đi hắn cùng nhau tới cái kia trung niên hoàng mập mạp bánh nướng lớn mặt đậu đỏ mắt xem người thời điểm thích hí mắt hoàng mập mạp híp mắt nhìn từ trên xuống dưới cố lập xuân cười như không cười nói ngươi chính là cố lập xuân thật là chăm nghe không bằng một thấy nột ta họ tiền bốn chàng sinh sản khoa trưởng khoa chúng ta chàng tiểu giang cùng tiểu mạnh là tới theo ngươi học loại cỏ linh lăng chúng ta bốn chàng cũng chuẩn bị loại cái này tiền khoa trưởng nghe rất quen thai hình như là lý khoan hắn ba chiến hữu Thật là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Cố Lập Xuân đánh giá hai người, nhàn nhạt mà nói, Nga, các ngươi tới học loại cỏ linh lăng. Ta như thế nào không nhận được chàng làm thông chi. Ngươi cho rằng ngươi ai a? ngươi tới ta sẽ dạy. Tiền khoa trưởng cười nói, tiểu cố đồng chí, ngươi tuổi không lớn, bộ tịch rất đại nhà, chúng ta bốn chàng năm chàng chính là thân huynh đệ đơn vị, chúng ta tới ngươi loại này giao lưu học tập, còn thế nào cũng phải chỉnh này bộ. Cố Lập Xuân nói, tiền khoa trưởng, ngươi tuổi rất đại. nhưng tư tưởng giác ngộ không được nha. Tục ngữ nói, vô quy củ không thành phạm vi. Chúng ta chính là xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường, hết thể hành động nghe theo chỉ huy, làm cán bộ càng hẳn là làm gương tốt, không thể làm thói quan liêu cùng chủ nghĩa tự do. Tiền khoa trưởng cười gượng hai tiếng, đã sớm nghe nói năm chàng cố đồng chí sinh có một trường khéo mồm khéo miệng, ta hôm nay nhưng xem như kiến thức. Xem ra ta không phiền thoái thư ký chu cùng tề khoa trưởng là không được. Đi thôi, chúng ta đi các ngươi chẳng làm nhìn một cái. Cố Lập Xuân đạm nhiên đáp lại, có thể, xin theo ta tới. Cố Lập Xuân lánh ba người hướng chàng làm đi đến, dọc theo đường đi đưa tới không ít ánh mắt. Đặc biệt là Cố Lập Xuân cùng Mạnh Nghiệm Quần, đại gia ai đều phải nhiều xem hai mắt. Còn có người nhỏ giọng nghị luận, cái kia xuyên lam đồ lao động chính là ai à, cùng tiểu cố giống như a là hắn ca ca sao. Cố Lập Xuân vẻ mặt thản nhiên tự nhiên, Mạnh Niệm Quần vốn dĩ có chút không được tự nhiên, vừa thấy đến Cố Lập Xuân như vậy chấn định tự nhiên, không để trong lòng. Hắn dần dần mà cũng đi theo chấn định lên. Hai người đối mọi người đánh giá cùng nhìn chăm chú coi mà không thấy. Làm cho muốn nhìn diễn giang mục cùng tiền khoa trưởng đều có chút thất vọng. Bọn họ một đường đi vào trang làm, thế khoa vừa vặn ở văn phòng. Tiền khoa trưởng cười ha hả mà đón nhận đi, mạnh mẽ nắm tề khoa tay, lao tể, có đoạn thời gian không gặp, còn hào đi. thế khoa đánh ha ha, vẫn là bộ dáng cũ. Trận gió nào đem tiền khoa trưởng cấp thổi qua tới. Tiền khoa ha ha cười nói. Này không phải vâng theo thượng cấp chỉ thị, phương hướng các ngươi học tập tiên tiến kinh nghiệm sao? Vốn dĩ ta nghĩ các ngươi năm chàng hẳn là đã sớm lĩnh hội thượng cấp tinh thần cùng chỉ thị, chúng ta gần nhất liền có thể học tập. Nào biết, các ngươi đồng chí một hai phải kiên trì muốn xem chàng làm thông chi. Ta đành phải tới phiền thoái ngươi làm. tiền Khoa cười đánh thái cực, các ngươi bốn chàng nào nào đều so với chúng ta năm chàng tiên tiến, còn cần hướng chúng ta học tập. cố Lập Xuân ở bên cạnh nói, tiền Khoa. Ta cảm thấy các ngươi bốn chàng nhất hẳn là học tập không phải chúng ta năm chàng, mà hẳn là tam chàng. Ngươi nhìn một cái nhân ra, từ lãnh đạo, hạ đến công nhân, kia tư tưởng rắc nộ, kia đạo đức cảnh giới, có thể nói toàn trường mẫu mực. Tam chàng nói chúng ta năm chàng là toàn trường nhỏ nhất vinh đệ đơn vị, chúng ta thiếu cái gì, bọn họ cấp cái gì. Máy móc, người, phân hóa học, không cần đều không được, ngành tác. Có linh lăng mà bên kia, bọn họ ngưu chàng người bất kể thù lao, quên mình mà lao động. vì chúng ta cộng đồng cách mạng mục tiêu mà đoàn kết phân đấu người nói loại này tinh thần có đáng giá hay không học tập thiền khoa cùng giang mục tế khoa trưởng cười ha hả mà phối hợp cố lập xuân tiểu cố nói đúng tam tràng tinh thần xác thật đáng giá chúng ta toàn trường đồng chí học tập tiên khoa trưởng cùng giang mục thấy hai người kẻ sướng người hoa, ngôn ngữ gian toàn là ám phúng cùng chen ép trong lòng tất nhiên là thập phần tức giận đến nỗi mạnh niệm quần hắn vẫn luôn làm bộ kính cẩn nghe theo mà cúi đầu tận lực không cho người khác chú ý tới chính mình Hắn nghe cố lập xuân dùng đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt đạo lý lớn chèn ép tiền khoa trưởng cùng bốn chàng, trong lòng có một loại bí ẩn sảng khoái. Giang mục thấy thế, vội thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, tề khoa cùng cố đồng chí nói được có đạo lý, chúng ta hẳn là hướng tam chàng học tập, nhưng này cũng không gây trở ngại chúng ta hướng năm chàng học tập. Tề khoa cấp cái lời chắc chắn, chúng ta bốn chàng có thể hay không học tập gieo trồng cỏ linh lăng. Nếu là cố đồng chí không có phương tiện cũng không quan hệ. Chúng ta đi cầu tổng tràng cho chúng ta lại phái cái kỹ thuật nhân viên chính là... Thế Khoa nhìn thoáng qua Giang ngục hỏi, vị này Giang đồng chí là từ kinh thành tới thanh niên trí thức. Giang ngục gật đầu, đúng vậy, Thế Khoa. Cố Lập Xuân nhìn Thế Khoa thân sắc, biết việc này không đáp ứng cũng đến đáp ứng, nếu không bọn họ ở đạo nghĩa thượng không đứng được chân. Hắn liền chủ động nói, Giang đồng chí muốn học đảo cũng có thể, bất quá, ta tử tục tiêu trước nói ở phía trước. Chúng ta năm chàng loại cỏ linh lăng. là bởi vì heo tràng phía trước kia khối đất hoang không dài lương thực chỉ có thể loại cỏ linh lăng cũng vừa vặn thích hợp loại cỏ linh lăng chính là chúng ta dù sao cũng là lần đầu tiên thí loại rất nhiều chuyện đều là sở soạn đi trước chúng ta nông mục khoa dung cả bán ra bước đầu tiên còn có chúng ta nông mục khoa toàn thể công nhân viên chức cùng tam tràng đồng chí cùng nhau cẩn thận xử lý thổ địa tỉ mỉ bảo dưỡng cỏ linh lăng cây non hơn nữa một chút vật khí mới lấy được một chút thành tích khác chàng gieo trồng cỏ linh lăng nhưng không nhất định có thể thành công Có chút hình thức có thể phục chế, nhưng có chút không thể. Giang Ngục gật đầu, có chút ngạo nghễ nói, cố đồng chí yên tâm, ta là cao trung sinh, tự nhận là học tập năng lực còn hành, chỉ cần cố đồng chí nguyện ý giáo, ta hẳn là có thể học được. Cố Lập Xuân nhẹ nhàng cười nói, chúng ta làm xã hội chủ nghĩa nông nghiệp, quan trọng nhất không phải học tập năng lực như thế nào, mà là có chịu hay không chịu khổ, có nguyện ý hay không khiêm tốn. Giang đồng chí nói vậy biết, ta là bần nông và trung nông xuất thân, chịu khổ nhọc đó là sinh ra đã có sẵn. Mà Giang đồng chí là từ kinh thành tới, ta không xác định ngươi có thể ăn được hay không khổ. Tiền khoa trưởng vội nói, Giang đồng chí ở nông thôn tiếp thu quá bẩn nông và trung nông tái giáo dục, tới nông trường sau làm việc nơi trốn dành trước, cố đồng chí không cần lo lắng. Ta dám đảm bảo, ngươi chỉ cần dụng tâm giáo, hắn liền nhất định có thể học được. Cố lập xuân sửa đúng tiền khoa trưởng nói, tiền khoa trưởng lời này nói được, giống như Giang đồng chí học không được, chính là ta không dụng tâm giáo. Tiền khoa trưởng đành phải giải thích nói, không phải ý tứ này. Tiểu Cố đồng chí, không cần luôn là nghiền ngẫm từng chữ một sao?" Cố Lập Xuân nói, "Không phải ta nghiền ngẫm từng chữ một, là Tiền khoa trưởng làm cán bộ, nói chuyện muốn nhất định phải chú ý nghiêm cẩn." Tiền khoa trưởng mặt ngoài cười ha hả, trong lòng thẳng mắng chửi người. Tề khoa cũng cười có lệ nói, "Tiểu Cố, về sau Giang đồng chí liền đi theo ngươi học loại cỏ linh lăng. Nói tới đây, Tề khoa tựa hồ mới chú ý tới còn có một người, chờ hắn thấy rõ ràng Mạnh Niệm quần mặt bên khi cũng là lấp bắp kinh hãi. Tiền khoa đối Tề khoa nói, Lão tể, ngươi nói chúng ta hai nhà có phải hay không có duyên phận, ngươi nhìn một cái, cố đồng chí cùng chúng ta tiểu mạnh lớn lên nhiều giống, đi ra ngoài, không chuẩn nhân ra tưởng huynh đệ đâu. Cố lập xuân tiếp lời, chúng ta trong thôn có câu gọi là người lớn lên xinh đẹp đều tương tự, xấu người thiên kỳ bách quái. Ta ra mặt dày mà nói câu, ta cảm thấy ta cùng mạnh đồng chí lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên mới dễ dàng giống nhau. Thế khoa trưởng buồn cười, cười ha ha lên. Vừa lúc... Lương Khoa viên cùng Bạch Đại Tỷ tiến vào khi cũng nghe tới rồi, hai người cũng đi theo cùng nhau cười. Trong văn phòng tràn ngập sung sướng tiếng cười. Cười tất, Tề Khoa Nghiêm mặt nói, tiểu cố, từ hôm nay trở đi, giang đồng chí cùng mạnh đồng chí liền giao cho ngươi. Muốn cho bọn họ mau chóng học được. Tiền Khoa trưởng Vội nói, đúng vậy, ta hy vọng bọn họ hai cái một tuần nội đi học sẽ, nghe nói tháng tư phân cũng có thể loại cỏ linh lăng. Tiền Khoa trưởng còn muốn lưu lại cùng Tề Khoa thương lượng sự tình. cố lập xuân lãnh giang mục cùng mạnh niệm quần hồi heo tràng dọc theo đường đi cố lập xuân cùng mạnh niệm Quần khó tránh khỏi thu được các loại đánh giá ánh mắt cũng may hai người sớm thành thói quen trở lại heo tràng đại gia cũng không sai biệt lắm là đồng dạng biểu tình còn có người tới hỏi cố lập xuân mạnh niệm Quần là hắn người nào cố lập xuân nói lần đầu tiên thấy không phải ta người nào chính là vừa khéo lớn lên giống mọi người đều cảm thấy hiếm lạ còn thảo luận một chút cố lập xuân cùng mạnh niệm Quần ai càng đẹp mắt kết luận là cố lập xuân càng đẹp mắt cố lập xuân cũng không vô nghĩa trở lại heo tràng liền trực tiếp đem hai người lánh đến cỏ linh lăng trong đất hiện trường dạy học loại cỏ linh lăng bước đầu tiên là tuyển mà tốt nhất lựa chọn cái loại này tưới nước phương tiện thổ nhưỡng tơi phì nhiều mang toan tính đồng ruộng bờ cắt cũng có thể nhưng không thể dùng dính tính cường thổ địa gieo trồng tuyển hảo mà sau, còn muốn làm đất muốn đem cỏ dại thanh trừ còn muốn thâm canh lại san bằng thổ địa giang mục đánh gãy cố lập xuân nói chính là các ngươi năm chàng gieo trồng khi cũng không có như vậy phiền thoái các ngươi chính là tùy tiện một cày một chỉnh đem hạt giống đem trong đất một giải xong việc cố lập xuân lãnh đạm mà quét giang mục liếc mắt một cái giang đồng chí chúng ta cũng thâm canh thổ địa chỉ là giới hạn trong nhân lực không đủ mới như vậy nhưng các ngươi bốn chàng có điều kiện ta kiến nghị các ngươi ấn ta nói tới giang mục hiển nhiên không quá tin tưởng cố lập xuân nói hắn tổng cảm thấy đối phương tự cấp hắn đảo hố cố lập xuân cũng mặc kệ hắn hắn sắc thật đem có thể giáo toàn bộ dạy nhưng đối phương như thế nào lý giải chính là đối phương sự tình. Còn có chính là, đương ngươi đối một người có mang thành kiến khi, chẳng sợ hắn nói chính là đối, ngươi cũng sẽ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo, hiện tại giang mục đối hắn chính là như vậy. Vì tránh cho đối phương đến lúc đó loại không thành công, trả đũa, cố lập xuân quyết định phòng bị với chưa xảy ra, hắn trở về muốn đem phương pháp viết xuống tới, sau đó giao cho bốn từng buổi làm một phần, cấp tổng tràng một phần, lưu đương. Ai hái học ai học đi, đến nỗi học thành cái dạng gì cùng hắn không quan hệ. Sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Cố Lập Xuân nói trong chốc lắc hóa, liền làm cho bọn họ bắt đầu thượng thực tiết hóa. Các ngươi trước cấp cỏ linh lăng rút thảo, thuận tiện làm quen một chút cỏ linh lăng kết cấu đặc điểm. Rút xong thảo, đi trong sông gánh nước tới nước. Ta đi đem muốn dạy nội dung viết xuống tới. Cố Lập Xuân dứt lời, nên ngang mà đi. Giang mục cùng Mạnh Niệm Quân bắt đầu hự hữ hự rút thảo. Mạnh Niệm Quân tới nông trường lao động cải tạo mấy năm. đối này rút thảo loại này công việc nhẹ đã sớm tập mãi thành thói quen kỳ thật giang mục đảo cũng có thể làm nhưng chính là cảm thấy mạc danh mà nghẹn quất hắn nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói túi đầu rút thảo mạnh nghiệm quần đột nhiên hỏi mạnh nghiệm quần ngươi nhìn đến cố lập xuân có gì cảm tưởng mạnh nghiệm quần cũng không ngẩng đầu lên mà đáp tài ăn nói thực hảo khóa cũng nói được hảo giang mục khịt mũi coi thường cái này kêu khóa nói được hảo giang mục nhìn chằm chằm mạnh nghiệm quần thử nói tiểu mạnh Ngươi thật sự không có lưu lạc bên ngoài đệ đệ. Mạnh niệm quần ngữ khí kiên quyết, ta hỏi qua ta ba, 15 năm trước, hắn cùng ta mẹ vẫn luôn đều ở tỉnh thành. Chúng ta là 68 năm qua nông trường, chàng có hồ sơ ký lục. Giang mục có chút tiếc nuối mà lắc đầu, ý có điều chỉ nói, hắn muốn thật là ngươi đệ đệ, ngươi nhật tử liền hảo quá. Ngươi về sau không cần hồi lao động cải tạo doanh không nói, phụ thân ngươi nhật tử cũng sẽ hảo quá không ít. Phải biết rằng, hắn chính là đặng chàng trưởng cùng thư ký chu trước mặt hồng nhân. mạnh niệm quần cũng là vẻ mặt đáng tiếc ta cũng nghĩ như vậy đáng tiếc căn bản không dính dáng tổng không thể đụng vào xứ đi mạnh niệm quần nói xong lại không mở miệng chỉ lo vùi đầu làm việc hắn ghi nhớ phụ thân dạy bảo ít nói lời nói nhiều làm việc bất luận ai tới hỏi chính là kiên quyết phủ nhận cố lập xuân viết xong một tờ giáo tài trở về nhìn xem hai cái học sinh thực tiễn thành quả phát hiện mạnh niệm quần đem giang ngục xa xa mà ném tại mặt sau mạnh niệm quần rút thảo rút đến sạch sẽ cũng không giấm hư cỏ linh lăng mầm Cố Lập Xuân đối này thực vừa lòng, lại vừa thấy Giang ngục sắc mặt không khỏi tối sầm, nơi đi qua, Thảo vẫn là Thảo, có linh lăng nhưng thật ra giấm hư không ít. Cố Lập Xuân chỉ chỉ hắn thực tiễn thành quả, lạnh giọng nói, ngươi cái này không đủ tiêu chuẩn, vì tránh cho tổn thất, ta cho ngươi thay đổi khóa, ngươi đi gánh nước, chọn 20 gánh thủy, 6 điểm tan học. Giang ngục Cố Lập Xuân nhìn xem mạnh Nghiệm quần, sắc mặt ấm áp mà khen ngợi một phen, mạnh nghiệm quần đồng chí, không hổ là cùng ta lớn lên giống người. ngươi lĩnh ngộ năng lực khá tốt động thủ năng lực cũng cường hào hào làm làm đến 5 giờ rưỡi chuẩn ngươi nghỉ ngơi nửa giờ bên kia lều tranh hạ có trà lạnh mạnh niệm quần khỏe miệng giật ra vẻ tươi cười túi lầu nói cảm ơn cố lao sư cố lao sư nghe thấy cái này xưng hô cố lập xuân nhiều ít có chút không thích hứng. Ngày hôm sau cố lập xuân liền đem viết tốt giáo tài đưa cho đặng tràng trưởng xem qua đặng tràng đại khái nhìn lướt qua giáo tài một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm cố lập xuân hỏi Nghe người ta nói, bốn chàng bên kia tới một cái cùng ngươi lớn lên giống người trẻ tuổi. Cố Lập Xuân gật đầu, đúng vậy, lớn lên cùng ta giống nhau đẹp, đầu góc cũng cùng ta không sai biệt lắm thông minh, rất thần kỳ. Đặng trang trưởng vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Cố Lập Xuân tự biên tự diễn. Đặng trang trưởng ninh mày, hắn tổng cảm thấy nơi này đầu sự tình có chút không đơn giản, liền lại hỏi, người nọ là lao động cải tạo nông trường. Cố Lập Xuân lại lần nữa gật đầu, phụ thân hắn còn ở lao động cải tạo. Hắn bản nhân đãi ngộ cùng nhị lao động cải tạo không sai biệt lắm, có một bộ phận tự do. Đặng Trang trưởng nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, có người tưởng bắt người thân thế nói sự, nói người thân sinh cha mẹ là tội phạm lao động cải tạo. Đặng Trang, người quả nhiên là tuệ nhãn như bước, ánh mắt sắp bén. Đặng Trang trưởng hư một tiếng, không nói thêm nữa, hắn biết là ai, cái này vương hữu thành, xem ra là lưu đến không được. Đặng Trang trường nghĩ nghĩ, nói, việc này, ngươi đừng cùng thư ký chú nói, ta thuận tiện nhất lên là được. cố lập xuân trong lòng minh bạch vương hữu thành dù sao cũng là thư ký chung người cáo trạng là yêu cầu chú ý kỹ xảo cố lập xuân tự đáy lòng nói đà tạ đặng chàng. đặng tràng xua xua tay được rồi này phân giáo án giao cho bốn chàng cùng tổng chàng, dù sao cũng không phải cái gì bí mật ai ấy học ai học học không hảo đừng trách chúng ta năm chàng cố lập xuân đem giáo án đưa cho trần khiết làm nàng giao đi lên cố lập xuân rời đi đặng tràng văn phòng nhìn thoáng qua đảng ủy văn phòng chu chủ nhiệm không ở Vương Hữu Thành nhưng thật ra ở. Vương Hữu Thành hôm nay nhìn đến Cố Lập Xuân, tâm tình thập phần sung sướng, hắn trên mặt treo một bộ thiếu tấu tươi cười, tiểu cố, ta nghe người ta nói, ngươi nhiều một cái huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Cố Lập Xuân cũng cười ha hả mà đáp lại nói, là Vương, ta cũng nghe người ta nói, ngươi cũng nhiều một cái huynh đệ, cùng vui cùng vui. Vương Hữu Thành vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Ta nhiều một cái huynh đệ. Cố Lập Xuân hảo tâm mà nhắc nhở hắn nói, Vương Cán Sự. Ngươi phải dùng biện chứng phát triển ánh mắt tới đối đai cha mẹ vấn đề, bọn họ năm đó giải phóng tư tưởng, bất kể thù lao, không cần danh phận, tích cực, quên mình mà cày cấy lao động, vì ngươi để lại cùng tên nhưng bất đồng họ huynh đệ, ngươi cũng không nên cô phụ lao nhân ra một mảnh khổ tâm. 58, chương 58 lấy độc trị độc. Vương Hữu Thành Phanh mà một chút đem ca tráng men nặng nghề mà chụp ở trên bàn, đống nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm mà chỉ vào cố lập xuân nói, ngươi nói cái gì? Cố Lập Xuân dùng đồng tình thương hại ánh mắt nhìn Vương Hữu Thành, hại, ta cũng là mới vừa nghe nói, ngươi cùng bốn chàng, cái kia tôn thành, Nga, chính là cái kia tuổi trẻ khi ra bạo, tuổi già khi giống một đầu heo giống nhau loạn cùng lão lưu manh tôn thành, là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Còn nói, các ngươi cha mẹ ở tuổi trẻ khi đã từng từng có một đoạn không như vậy thuần khiết hữu nghị. Vương Hữu Thành sắc mặt đầu tiên là biến hồng, lại biến thành hồng bạch đan sen, cuối cùng biến thành màu trắng xanh. Này một đường biến hóa xuống dưới liền cùng khai thuốc nhuộm cửa hàng dường như cực kỳ ngoan ngủ. Cố Lập Xuân Hảo thanh an ủi hắn, "Vương Cán Sự, ta minh bạch tâm tình của ngươi." Đương đột nhiên biết được chính mình trên thế giới này còn có một người thân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ kích động, khó tránh khỏi sẽ mừng như điên, đây là nhân chi thường tình. "Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế điểm nhi, ngươi người này vừa thấy chính là cái lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi thuyết minh trái tim diện tích tiểu, thừa nhận năng lực liền lượt, kinh không được lớn như vậy khởi đại lạc." Vương Hữu Thành tức giận đến cả người run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Cố Lập Xuân cảm thấy không sai biệt lắm, hướng Vương Hữu Thành cười một chút, nên ngang mà đi. Hắn ở hồi heo tràng trên đường, gặp được mọi người nhiệt tình quan tâm. "Tiểu Cố, ta nghe nói ngươi thu hai cái đồ đệ." "Đúng vậy đúng vậy, là bốn chàng, ta cùng ngươi nói, hai người kia một cái là kinh thành tới thanh niên trí thức, một cái lớn lên như tuấn, mọi người đều nói cái kia lớn lên tuấn giống ta, ha ha, các ngươi có rảnh đều đi xem." Đại gia nghe ra Cố Lập Xuân ở biến tướng khoe khoang, nhịn không được cười ha ha lên. Hắn càng là bằng thẳng, chẳng hề để ý, đại gia liền càng không nghi ngờ. Cố Lập Xuân một bên cùng người nhàn thoại một bên thuận tiện để lộ một chút tin tức, cái kia cùng ta lớn lên giống, hoài nghi ta là hắn lưu lạc bên ngoài đệ đệ, liền chạy về đi hỏi hắn ba, hắn ba nói, tuyệt không khả năng. Nhân ra là 5 năm trước tới chúng ta nông trường, ta khi đó đã 10 tuổi, tuổi không khớp. Các ngươi nói nếu là đối được. Không chuẩn ta còn có thể nghe được ta thân sinh cha mẹ tin tức, thật là đáng tiếc, làm ta bạch kích động một hồi. Đại gia sau khi nghe xong, sôi nổi an ủi cố Lập Xuân, phòng chừng chính là vừa khéo lớn lên giống. Còn có người nhiệt tâm cổ vũ hắn, tiểu cố cũng đừng nản chí, người thân sinh cha mẹ nói không chừng trong lúc lơ đãng liền tìm tới rồi. Cố Lập Xuân ra vẻ kiên cường, ai, việc này đến xem duyên phận, kỳ thật ta cũng rất mâu thuẫn, đã muốn tìm bọn họ, lại sợ tìm được bọn họ, vạn nhất thật tìm được rồi. phát hiện nhân gia năm đó là ghét bỏ ta thân thể không hảo ném xuống, ta nên nhiều khó chịu. Đại gia hỏa cũng đi theo cố lập xuân cùng nhau sầu, cảm thấy muốn thật là như vậy, thật đúng là làm người khó chịu. cố lập xuân thu hoạch một đại, sóng đồng tình. vương hữu thành ở bốn chàng trong lúc vô tình nhìn đến mạnh niệm của khi, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền linh cơ vừa động, nghĩ ra một cái đối phó cố lập xuân chủ ý, chờ hắn hỏi thăm mạnh gia gia đình tình hôm sau. Cũng không có tìm ra hữu lực chứng cứ chứng minh Cố Lập Xuân là mạnh gia nhi tử. Bất quá, này cũng không quan trọng. Chỉ cần dụng tâm an bài, không phải cũng có thể nói thành là. Vương hữu thành đầu tiên là ám chỉ cái kia họ mạnh lao ra hỏa nhảy ra cắn định Cố Lập Xuân chính là hắn năm đó không cẩn thận vứt bỏ tiểu nhi tử, rốt cuộc nếu hắn thừa nhận, nhiều ít có thể vứt đến chút chỗ tốt. Chỉ cần này họ mạnh chịu đứng ra, đến lúc đó, vô luận Cố Lập Xuân là nhận vẫn là không nhận, kết quả đều không tốt lắm. Hắn từ từ bần nông và trung nông biến thành tội phạm lao động cải tạo nhi tử, có khả năng ở nông trường đều ngốc không đi xuống, không nhận, hắn chính là vì chính mình tiền đồ không nhận thân sinh phụ thân cùng ca ca bạch nhã lang, sẽ bị mọi người khinh thường, đại gia nước miếng cũng có thể chết đối hắn. Huống chi, hắn còn có cuối cùng nhất chiêu, cố đại giang sự cũng mau điều tra rõ ràng. Hắn cũng không tin, hai bút cùng vẽ, còn vẫn không ngã một cái cố lập xuân. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng tính sai. Họ mạnh lao ra hỏa, hắn không có phương tiện thấy, làm người đệ lời nói đi vào, Lao gia hỏa kiên quyết phủ nhận, nói chính mình chỉ có một nhi một nữ, nhi tử liền ở nông trường, nữ nhi xa gả đến biên cương. Hắn cùng thê tử 68 năm phía trước trước nay không có tới đến Vân Dương huyện. Vương Hữu Thành thầm mắng Lao gia hỏa này không biết điều. Vương Hữu Thành còn tưởng cấp mạnh niệm quần làm tư tưởng công tác, nhưng mạnh niệm còn nói hắn nhận thân đến có chứng cứ, phụ thân không nhận, hắn nhận cũng vô dụng. Nhân gia khẳng định là muốn điều tra. Vạn nhất phát hiện hắn dở trò bị bợm, đến lúc đó hắn sẽ tội càng thêm tội. Vương Hữu Thành hung hăng mà mắng mạnh niệm quần một hồi, lúc gần đi, lạnh lùng mà bỏ xuống một câu lời nói, các ngươi hai cha con liền ở chỗ này lao động cải tạo đến chết đi. Không có nói động mạnh ra phụ tử, Vương Hữu Thành vẫn không từ bỏ, hắn vẫn là thông qua chính mình nhân mạch, cố ý đem mạnh niệm quần lộng tới năm tràng, đưa đến cố lập xuân trước mặt, ghê thẩm hắn, nhiễu luận hắn. Hắn cũng không tin. Mỗi ngày nhìn một cái lớn lên cùng chính mình giống tội phạm lao động cải tạo, tâm tình sẽ hảo. Huống chi, mọi người xem đến hai cái lớn lên như vậy giống, lấy đại gia hỏa tính tình, sao có thể không đến chỗ truyền nhàn thoại. Vương hữu thành lòng tràn đầy vui mừng mà chờ mạnh niệm quần gia tới về sau, sẽ ở nông trường tạo thành anh động. Sự tình phát triển lại một lần ra ngoài hắn dự kiến, đại gia đối với mạnh niệm quần cùng cố lập xuân lớn lên giống việc này xác thật là thích nghe ngóng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, lớn lên giống người nhiều đi. cũng không nhất định chính là có huyết thống quan hệ, lại nói thời gian tuyến cũng không khớp. Mọi người nghị luận một trận cũng liền phai nhạt. Tiếp theo, lệnh vương có hỏng mất một cái đại tin tức lấy phi giống nhau tốc độ truyền bá khai. Mọi người khẩu nhĩ tương truyền, gặp mặt không hề hỏi, người ăn sao? Tan tầm. Mà là hỏi, người nghe nói sao? Vương hữu Thành cùng Tôn Thành Nguyên Lai là huynh đệ. Đại gia khiếp sợ rất nhiều bắt đầu thâm đảo những cái đó năm xưa chuyện cũ, cuối cùng hình thành hai đại bệ phái. Nhất phái cho rằng Vương Hữu Thành mẹ nó cùng Tôn Thành hắn cha làm ở bên nhau, trải qua trinh tham chứng thực, Vương Hữu Thành kỳ thật họ tôn. Một khác phái cho rằng Tôn Thành mẹ nó cùng Vương Hữu Thành hắn ba làm ở bên nhau, Tôn Thành kỳ thật hẳn là họ Vương. Dù sao mặc kệ như thế nào, người này hẳn là khẳng định là huynh đệ, rốt cuộc lớn lên như vậy giống, khí chất như vậy giống, trước kia thế nhưng không chú ý, hiện tại là càng xem càng tướng. Vương Hữu Thành ở toàn bộ khu vực phát hỏa, rốt cuộc đều là một cái nông trường người. Có người nhận thức vương già cha mẹ, có nhận thức tôn gia cha mẹ, còn có hai nhà đều nhận thức. Hơn nữa năm đó những cái đó đảo sắc hai tiếng tuy rằng theo thời gian trôi qua đã phai màu không ít, nhưng lão liêu có lão liêu hương vị, những cái đó người già trước mắt sự không nhớ được, nhưng đối với trước kia sự đó là thuộc như lòng bàn tay, chi tiết đều có thể hồi tưởng lên. Còn có một ít người già ngồi ở cùng nhau cho nhau so đối năm đó chi tiết cùng chứng cứ, bọn họ ở đảng kia hồi ước thanh xuân năm tháng, người trẻ tuổi ở một bên nghe được mùi ngon. thường thường mà còn đưa ra vấn đề người già tinh thần có ký thác người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn đại gia hỏa thuận vui vẻ ở trung thập phần hòa hợp vương hữu thành cùng tôn thành tân sự truyền đến là ồn ào huyên náo vương hữu thành mau khí điên rồi nghe nói tôn thành cũng trợn tròn mắt vẫn là nghe nói hai người đoan ra ngọ hẹp khi, đều là vẻ mặt khinh thường cái gì gia hỏa này lớn lên giống ta ta phi nhìn hắn kia đầu trâu mặt ngựa điểu hình dáng có thể cùng ta so hai bên đều cảm thấy đối phương diện mạo trói mắt tình đặc biệt là vương hữu thành hắn cảm thấy tôn thành chẳng những kích thích tới rồi hắn còn vũ nhục tới rồi hắn cố lập xuân nghe xong quần chúng phản hồi tổng kết nói càng phân tích càng cảm thấy hai người bọn họ là huynh đệ ngươi xem thế giới này xem cùng giá trị quan cùng phẩm vị nhiều giống huyết thống thật là một loại thần kỳ đồ vật vương hữu thành bị lời đồn đãi làm cho sức đầu mẻ chán hắn vội vàng cha tìm ngọn nguồn vội vàng đi bác bỏ tin đồn chính là hắn đã quên câu nói kia Bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Hắn chạy chặt đứt chân ngắn nhỏ, cũng không có thể đem lời đồn đại áp xuống đi, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cố lao sư cố lập xuân lại tổng kết ra một phen lời nói cùng mọi người chia sẻ, vương hữu thành đây là chỗ dạng. Nếu không chỗ dạng, vì cái gì muốn đi bác bỏ tin đồn? Không nên là thanh giả tự thanh sao? Các ngươi nhìn ta, ta đi bác bỏ tin đồn sao? Ta trước nay đều là hào phóng thừa nhận ta cùng mạnh niệm quần lớn lên giống. Còn mời quảng đại quần chúng tới vây xem so đối, chúng ta rốt cuộc này đó địa phương giống. Đại gia thâm chấp nhận, gật đầu xưng là. Vương hữu Thành là tiến thoái lưỡng nan, hắn không bác bỏ tin đồn, lời đồn đãi sẽ vẫn luôn truyền xuống đi, hắn bác bỏ tin đồn, mọi người đều nói hắn chuẩn dạ. Hắn hiện tại là hận chết Cố Lập Xuân. Ngày nay, Cố Lập Xuân tự cấp hai cái học sinh thượng xong văn hóa khóa, làm cho bọn họ thượng lao động khóa cùng thực tiễn khóa, hắn đứng ở cỏ linh lăng mà biên, trong chốc lát nhìn xem giang mục gánh nước trong chốc lát nhìn mạnh nghiệm quân rút thảo đối bọn họ lời nói thâm thía mà nói nhân sinh lộ thực dài lâu chính là mấu chốt liền như vậy vài bước ngàn vạn không thể đi nhầm ngẫm lại vương gia ngẫm lại tôn gia các ngươi về sau muốn lấy làm cảnh giới ngàn vạn không cần cô phụ sư trưởng đối với các ngươi chờ mong gia ngục người này thật đúng là đem bản thân đương lão sư mạnh nghiệm quần ngoan ngoãn mà nói cố lao sư nói đúng cố lập xuân vừa lòng mà nói được rồi hôm nay khóa liền đến nơi này mạnh đồng học Người đi nghỉ ngơi trong chốc lát, mặc nhớ lớp học thượng nội dung, giang đồng học, ngươi một bên đi gánh nước, một bên đọc thẩm cũng ghi nhớ khóa thượng tri thức điểm. Giang mục tức giận đến chán đau, còn hảo lại có mấy ngày đi học xong rồi, hắn có thể đi trở về. Từ cố lập xuân nhiều hai cái học sinh, nông mục khoa người liền nhẹ nhàng rất nhiều. Có người còn kiến nghị cố lập xuân nhiều thu mấy cái học sinh đương miễn phí sức lao động. Một tuần sau, giang mục cùng mạnh niệm quần học thành hồi bốn chàng. cố lập xuân còn vì hai người bọn họ tổ chức một cái nho nhỏ vui vẻ đưa tiễn sẽ thỉnh bọn họ ăn một đốn rau rền quáy mì lạnh vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng cố lập xuân lời nói thấm thía mà đối với hai cái học sinh nói tốt nghiệp lời khen tặng tiểu giang nhìn ra được tới ngươi từ nhỏ dinh dưỡng hảo sức lực rất lớn hảo hảo rèn luyện một chút là cái làm việc nhà nông hảo nguyên liệu về sau ngươi muốn tay não đều xem trọng mọi việc nhiều động động đầu óc. giang mục tức giận đến tưởng hộp máu hắn cắn răng nói ta cảm ơn cố lao sư dạy bảo cố lập xuân chuyển hướng mạnh niệm quần tiểu mạnh nhìn ra được tới ngươi ngộ tính không tồi về sau nhất định phải hảo hảo học tập dụng tâm cải tạo ngươi lớn lên cùng ta giống như cũng không thể đọa ta tên tuổi ảnh hưởng ta hình tượng mạnh niệm quần cố lao sư yên tâm ta sẽ không cho ngươi mất mặt hai người huấn luyện kết thúc cố lập xuân sinh hoạt khôi phục bình thường giang mục cùng mạnh niệm quần một hồi đến bốn chàng bốn chàng nông mục khoa người liền bắt đầu thu xếp gieo trồng cỏ linh lăng Nghe nói thanh thế làm đến rất lớn, rốt cuộc bốn chàng muốn người có người, muốn máy móc có máy móc, nơi sân cũng đại. Nghe nói tính toán loại 400 mẫu đất, Giang Mục là kỹ thuật viên, Mạnh Nghiệm quần là hắn trợ lý. Bốn chàng có linh lăng một loại thượng, Giang Mục liền bắt đầu đại làm tuyên truyền, thậm chí lợi dụng nhân mạch, thuyết phục kinh giao bỏ sữa chàng người tiến đến bốn chàng khảo sát. Trang liên có người nói nói mát, nói Cố Lập Xuân đây là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, còn nói, Giang Mục là kinh thành tới, nhận thức người nhiều, chiêu số quảng Cố Lập Xuân lúc này xong rồi. Thương thương mà dùng người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân trái lại an ủi những người này, đều là một cái nông trường, thân huynh đệ đơn vị, đại gia cùng nhau vì quốc gia kiếm tiền không hảo sao. Chúng ta chẳng mới nhiều ít cỏ linh lăng, ta nói cho các người, cả nước nhu cầu lượng đại thật sự. Đại gia sau lưng đều nói Cố Lập Xuân người không lớn, tâm rất đại. Mặc kệ bốn chàng bên kia làm cho cỡ nào thanh thế to lớn, Cố Lập Xuân vẫn cứ bình tĩnh như trước. hắn hiện tại lại bắt đầu cổ động đặng tràng đối đầm lầy bên kia động thủ làm nuôi dưỡng cố lập xuân dùng kia hắn kia giàu có sức cuốn hút ngôn ngữ du thuyết đặng tràng trưởng đặng tràng chúng ta kia một mảnh đầm lầy không lợi dụng lên thật sự quá đáng tiếc dùng vận bùn thuyền đào đầm lầy cùng hồ nước nước bùn đương phân bón đầm lầy biến ao cá bên trong nuôi cá dưỡng tôm đều được chẳng sợ dưỡng vương bát đều có thể còn có thể ở dưỡng chút đại ngông cùng phì vịt đem ấu thể nuôi lớn chút hướng đầm lầy một phóng bình thường không cần phải xem vào nuôi lớn mẫu đẻ trứng công giết như vậy tính toán lại là một tuyệt bút tiền thu đặng tràng trưởng nhướng mày đầu cố lập xuân đồng chí như thế nào chuyện gì tới rồi người trong miệng liền trở nên đơn giản cố lập xuân vẻ mặt nghiêm túc sự tình không phải đến ta nơi này trở nên đơn giản là bởi vì có đặng tràng như vậy một vị sấm rền gió cuốn dám tưởng dám làm lãnh đạo xông vào phía trước chúng ta công nhân mới tính tích cực chưa từng có tăng vọn buông ra lá gan khai làm đặng tràng trưởng hai tay một quán chính là tiền từ đâu tới đây Cố Lập Xuân nói, bán cỏ linh lăng 2.000 khối, chúng ta phân trong sân giao lợi nhuận là ấn niên độ tính toán, đến cuối năm nộp lên, hiện tại tiền còn ở năm tràng tài khoản đâu. Đặng trang trưởng lại nói, chính là lại quá hơn một tháng chính là gặt lúa mạch đại tác chiến, máy móc không cần du sao. Hỏng rồi không cần muốn tu sao. Nhân thủ không đủ nói không chừng còn mướn nhân viên tạm thời. Cố Lập Xuân theo lý cố gắng, chính là kế tiếp còn có hai cha cỏ linh lăng có thể bán tiền, thêm cùng nhau lại là 3.000 khối. Lại nói. Gặt lúa mạch phía trước, tổng chàng đến cấp chợ cấp đi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không lui bước. Cuối cùng, đặng chàng trưởng đành phải nói, lao quỷ củ, chàng trước cho các ngươi ứng ra, bán tiền còn thượng. Cố Lập Xuân cười nói, cảm ơn đặng chàng, như vậy là được. Cố Lập Xuân đứng dậy cáo tử, đặng chàng đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu, có một số việc ngươi muốn nắm giữ cái độ, ta sẽ không quá mức rõ ràng mà giúp ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi tưởng hướng lên trên đi. có một số người có một số việc sớm hay muộn hội ngộ thượng ngươi cần thiết dựa vào chính mình năng lực đi giải quyết ngươi trước mắt gặp được đều chỉ là đá mài dao mà thôi tao ý tứ ngươi minh bạch sao cố lập xuân nghe được ra tới đặng tràng chỉ chính là hắn cùng vương hữu thành sự hắn gật đầu tỏ vẻ minh bạch cố lập xuân được đến đặng tràng cho phép lại đi tìm thư ký chu thư ký chu đối kinh doanh phương diện không phải quá hiểu hứng thú cũng giống nhau vừa hỏi đặng tràng đã đồng ý hắn cẩn thận tưởng tượng giống như việc này làm thành là năm chàng đều có lợi Rốt cuộc ở hắn lãnh đạo hạ sao, làm không thành, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn là đảng ủy sao? Thư ký chú hỏi, tiểu cô a, các ngươi lại là heo chàng lại là cỏ linh lăng, nhân thủ đủ dùng sao? Các phân chàng còn có công môn phụ linh tinh, chúng ta nơi này còn không có xây dựng chế độ, cái gì đều được các ngươi hậu cần khoa cùng nông mục khoa chịu trách nhiệm. Năm phần chàng trước mắt chỉ có sinh sản khoa, xây dựng khoa, hậu cần khoa cùng nông mục khoa, tài vụ khoa cũng cũng tại hậu cần trong khoa. Sinh sản khoa cùng xây dựng khoa ở đây làm thời gian thiếu, bọn họ muốn hàng năm buôn ba ở sinh sản tuyến đầu, cùng phía dưới đội sản xuất giao tiếp tương đối nhiều, chỉ có ở mở màn làm đại hội hoặc là chế định kế hoạch khi mới xuất hiện. Hơn nữa, nghe người ta nói, thượng một cái sinh sản khoa trưởng khoa bởi vì hàng năm tham gia lao động, vất vả lâu ngày thành tật, hiện tại còn ở dưỡng bệnh đâu. Sinh sản khoa hiện tại là bạch đại tỷ kiêm nhiệm. Người là thật sự thiếu, một người đương ba người xử. Bất quá, dựa theo lệ thường. giống gặt lúa mạch loại này cả năm quan trọng nhất gặt gấp thời gian các phân tràng hẳn là sẽ thêm vài người bọn họ năm chàng hẳn là cũng không ngoại lệ này đó ý tưởng ở cố lập xuân trong đầu đánh cái chuyển hắn kịp thời hồi phục nói thưa ký chu muốn nói khó khăn khẳng định là có chính là chúng ta đảng triết học chính là muốn chiến thiên đấu mà chúng ta nông mục khoa muốn phát huy loại này gian khổ phấn đấu không sợ khó khăn tinh thần tận lực khắc phục hết thời gian nan hiểm trở thưa ký chu thấy cố lập xuân cách mạng tính tích cực như vậy cao hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể cung cấp tinh thần duy trì thư ký chu cùng đặng tràng trưởng không phản đối kế tiếp cố lập xuân chỉ cần thuyết phục nông mục khoa cùng hậu cần khoa đi theo làm là được bạch đại tỷ triệu tập hai cái phòng người mở cuộc học nhỏ vương hữu thành cũng tới tham gia đại gia đối với hắn đã đến không phải thập phần hoan nghênh nhưng nhân gia là đảng ủy người ngươi cũng không thể đổi đi bạch đại tỷ đơn giản giới kết một chút tình huống liền đi thẳng vào vấn đề hỏi đại gia đối với tiểu cố đề nghị có ý kiến gì không Lương Khoa viên trước lên tiếng, chúng ta năm chàng có mấy con cũ thuyền có thể dùng tới, lại từ đội sản xuất điều một ít nhân thủ, đặng chàng đáp ứng cấp chúng ta phối hợp một đám cá bột. Chúng ta lại tìm tam chàng mua một đám vịt mầm, tìm nhị chàng mua ngốc mầm. Ta cảm thấy tiểu cố kế hoạch là được không? Tê Khoa nói, chính là đội sản xuất nhân thủ không hảo điều đi, bọn họ muốn bón phân làm cỏ, còn muốn muốn đào lạnh nước, ngàn đầu và tự, sợ điều không đến người nhà. Vương Hữu Thành cười lạnh nói. các ngươi động một chút liền từ đội sản xuất điều nhân thủ có thể tưởng tượng quá bọn họ khó xử chúng ta năm chàng nhưng chỉ có năm cái đội sản xuất mỗi một đội mấy trăm người muốn gánh vác như vậy trọng lao động nhiệm vụ khác chàng bộ viên chức cán bộ ra đời sản đội đi nằm vùng lao động chi viện nông nghiệp sinh sản chúng ta khen ngược không đi nằm vùng lao động liền thôi còn cho bọn hắn thêm phiền thêm lớn như vậy nhiễu loạn liền vì này một chút kinh tế ích lợi các ngươi sẽ không sợ có người cáo các ngươi là kinh tế nắm giữ ân soái đi tư bản chủ nghĩa lộ tuyến mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám trong lòng đều mang theo tức giận. Bạch đại tỷ trực tiếp rồi nói, vương cán sự, chúng ta đây là đang thương lượng sự tình tính khả thi, ngươi có thể đưa ra ý kiến, nhưng thỉnh không nên hơi một tí liền thượng cương thượng tuyến, loạn chủ ngũ. Ngươi nói như vậy, về sau mở họp ai còn sẽ lên tiếng. Tề Khoa cũng khuyên đủ, đúng vậy, lão vương, ngươi không cần thiết như vậy sao? Lương Khoa Viên cũng ra tới khuyên bảo, Cố Lập Xuân lược một suy nghĩ, nhìn về phía Bạch đại tỷ, nói, Bạch đại tỷ. ta là mới tới, rất nhiều quy tắc còn không hiểu lắm. Xin hỏi cái này cán bộ nằm vùng là chuyện như thế nào? Vương Liễu Thành nghe được Cố Lập Xuân liền cán bộ nằm vùng đều không rõ ràng lắm, lại cười lạnh một tiếng, cứ như vậy một người, còn tưởng cùng hàn đấu. Bạch Đại Tỷ đơn giản mà cùng Cố Lập Xuân giải thích một chút. Thượng cấp vì làm cán bộ không thoát ly sinh sản cùng quần chúng, từng hạ đạt văn kiện làm các cấp cán bộ đi đầu đi phía dưới đội sản xuất lao động, đặc biệt là tam hạ, cây trồng vụ hè, gieo hạt mùa hè, chăm sóc đồng ruộng mùa hè. cùng trông vội gặt vội gặt gấp gieo trồng gấp thời tiết nông trường cán bộ sẽ nửa ngày làm công nửa ngày lao động đương nhiên cái này quy tắc mấy năm trước chấp hành đến tương đối hoàn toàn gần mấy năm liền có chút lỏng đương nhiên cũng phân người giống đặng trang bạch đại tỷ như vậy ngày mùa thời tiết làm theo tham gia lao động cố lập xuân nghe được bạch đại tỷ giải thích cảm giác sáng mắt sáng lòng. hắn chính tính toán đem vương hữu thành cái này phá bóng đá đá đến nơi nào hảo hiện tại tìm được sân bóng vẫn là hắn bản thân hỗ trợ tìm Cố lập xuân trên mặt tươi cười sán lạ, đối vương hữu thành nói, vương cán sự, ngươi lần này tư tưởng giác ngộ là thật cao, xem ra thư ký chu lại cho người học bù. Về từ phía dưới đội sản xuất điều nhân thủ vấn đề, ta xem tính. Như vương cán sự theo như lời, chúng ta muốn thông cảm bọn họ. Như vậy đi, bạch đại tỷ tề khoa, các ngươi đem đem yêu cầu dùng đến công cụ cho ta chuẩn bị tốt là được, nhân thủ ta chính mình nghĩ cách, chúng ta heo chàng công nhân trừ một bộ phận lưu thủ ngoại, mặt khác toàn bộ đi xuống lao động, mặt khác. còn có ngưu chàng người cũng sẽ hỗ trợ. Bạch Đại Tỷ nói, tiểu cố, ngươi yên tâm hảo, công cụ sự ta sẽ giúp ngươi phối hợp tốt. Ta cùng Lão Lương có rảnh cũng sẽ qua đi hỗ trợ. Cố Lập Xuân Vội nói, không cần không cần, các ngươi đủ rồi. Những việc này ta ứng phó đến lại đây. Nhân thủ ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta heo chàng thanh tráng năm là chủ lực, chúng ta khoa trần tỷ ta cũng mang đi, mặt khác, còn có triệu cao hai cái ca ca, này hai người tuổi trẻ khí lực đại. mượn bọn họ nghiệp dư thời gian dùng dùng. Bạch Đại tỷ tự nhiên biết Triệu Cao, vừa nghe đến Cố Lập Xuân đem chủ ý đều đánh tới Triệu Cao ca ca trên đầu đi, không khỏi hiểu ý cười. Vương Hữu Thành thấy Cố Lập Xuân phá lệ mà không phản đối chính mình ý kiến, không khỏi sừng sốt, tiếp theo lại bắt đầu phỏng đoán, tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Cố Lập Xuân trên mặt mang theo cao thâm khó đoán tươi cười, xài bước lên xe đạp, hừ lại đao chiều quỷ tử trên đầu chém tới ca khúc. Vương Hữu Thành mặc danh mà cảm thấy cổ lạnh căm căm. cố lập xuân trở lại heo tràng thời điểm hồ đại hoa cháu trai hồ trọng kiến tới tìm hắn hồ trọng kiến hai mươi mấy tuổi dáng người cường tráng cao lớn và vỡ vừa thấy chính là hồ ra người hồ trọng kiến hàm hậu mà cười cố cán sự ta là theo ngươi học loại cỏ linh lăng ngươi lúc này có rảnh sao cố lập xuân cười nói người khác tới không rảnh ngươi tới khẳng định là có rảnh hồ trọng kiến cười nói cảm ơn cố cán sự cố lập xuân lại hỏi hồ đại hoa gần nhất như thế nào hồ trọng kiến nói khá tốt hắn gần nhất đặc biệt vội nghĩ đến tìm ngươi uống rượu đều chịu không ra thời gian tới cố lập xuân cười nói kêu hắn đừng nóng nội rượu ta cho hắn lưu trữ tùy thời tới uống cố lập xuân đem hồ trọng kiến lánh đến cỏ linh lăng mà bên cạnh lều ngồi xuống hạng nhất hạng nhất mà cùng hắn nói tỉ mỉ ta nghe ngươi thúc nói qua các ngươi đội sản xuất mà tương đối phân tán vậy chỉ có thể giải rác mà loại không thích hợp loại cỏ linh lăng các ngươi liền nghĩ cách loại chút khác như là cây ăn quả linh tinh cũng khá tốt Còn có cỏ linh lăng mầm sơ mọc ra tới khi, tốt nhất làm người nhìn, đừng làm cho người đi chăn thả. Từ hôm nay về sau, hồ trọng kiến có rảnh liền tới một chuyến, học cái thất thất bát bát, cuối cùng lại từ cố lập xuân nơi này lộng chút hạt giống trở về thí loại. Tháng 4 trung tuần thời điểm, đặng chàng đi tỉnh thành đi công tác, thư ký chu muốn đi tổng chàng đảng ủy hội báo công tác. Hai cái đại lãnh đạo không ở, cố lập xuân vừa lúc mừng được thanh nhàn tự tại. Nào biết ngày hôm sau buổi sáng? bạch đại tỷ lại hấp tấp mà tới heo chàng tìm cố lập xuân cố lập xuân kinh ngạc hỏi bạch đại tỷ tìm ta chuyện gì bạch đại tỷ vội vàng mà nói tiểu cố vương hữu thành tối hôm qua hướng thư ký chu cùng chàng làm tố giác ngươi nói ngươi dưỡng phụ có tác phong vấn đề muốn mở họp đối với ngươi tiến hành rất nhiều phán muốn ngươi giao đái vấn đề cố lập xuân ngẫm lại viết cấp thư ký chu kiểm điểm thư liền nói bạch đại tỷ ta dưỡng phụ xác thật có chút vấn đề bất quá ta sớm đã hướng tổ chức thẳng thắn giao đái còn viết 5.000 tự kiểm điểm. Bạch Đại Tỷ, còn có việc này. Cố Lập Xuân nói, ta còn tưởng rằng thư ký Chu sẽ nói cho các người, xem ra hắn là vì bảo hộ ta mới nói. Bạch Đại Tỷ nói, thư ký Chu đó là yêu quý ngươi, ta trở về liền đem kiểm điểm thư sự nói cho Vương Hữu Thành, ta xem hắn nói như thế nào. Bạch Đại Tỷ vội vàng rời đi. Cố Lập Xuân an bài xong công tác, đang chuẩn bị đi chẳng làm nhìn xem tình huống. Hắn mới ra môn, liền thấy Hồ Đại Hoa tới. Hồ Đại Ca, Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh? Hồ đại hoa cao mày, thần sắc nghiêm trọng. Hồ đại ca, ngươi nhưng có rảnh tới? Hồ đại hoa thật dài mà thở dài. Cố lập xuân quan tâm hỏi, ngươi đây là gặp được cái gì việc khó? Hồ đại hoa há miệng thở dốc, vài lần muốn nói lại thôi. Cố lập xuân suy đoán khẳng định là cố đại giang lại gây chuyện, hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, không có việc gì. Hồ đại ca, ngươi nói đi, có phải hay không cha ta lại ra chuyện xấu? Thấy hắn chủ động hỏi, Hồ đại hoa rốt cuộc hạ quyết tâm. Ngự khi trầm trọng nói, cố đồng chí, phía dưới lời nói của ta khả năng có chút làm ngươi khó có thể tiếp thu, ngươi nhất định phải chịu đựng. 59, chương 59 mươi ngươi nhất định phải chịu đựng. Cố Lập Xuân vừa nghe đến lời này, liền suy đoán đến lần này sự tình có điểm đại, sắc mặt của hắn cũng tùy theo trở nên ngưng trọng lên, trầm mặc một lát, trầm rãi gật đầu, Hồ Đại Ca, ngươi nói đi, ta không có việc gì. Hồ Đại Hoa thập phần khó xử mà nói, cố Đại Giang đồng chí, ba ngày trước buổi tối tan tầm sau. uống say không cẩn thận rơi vào giang với lúc lại đuổi kịp lũ xuân thủy lượng đại nước sông lưu đến cấp hồ đại hoa một bên nói một bên quan sát đến cố lập xuân thần sắc thấy hắn còn có thể chống đỡ đơn giản một hơi toàn nói cố đại giang đồng chí cuối cùng bất hạnh chết đuối bỏ mình đập chứa nước bên kia làm ta trước thông chi ngươi bọn họ người tìm được thi thể sau liền đi nhà các ngươi cố lập xuân sững sờ ở đường trường hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý vẫn là không nghĩ tới cố đại giang sẽ là như thế này một cái kết cục Hồ Đại Hoa nhìn cố lập xuân dáng vẻ này, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Hắn không biết nên như thế nào an ủi cố lập xuân, chỉ phải thật mạnh vô vô bờ vai của hắn, tiểu cố, ta là cái thô nhân, sẽ không nói cái gì an ủi nói. Ngươi là cái kiên cường đồng chí, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta cùng ta chiến hữu. Mặt khác, còn có chính là tiền an ủi sự, ta chiến hữu làm ta nói cho ngươi nói, hắn biết bao nhiêu tiền cũng mua không tới một cái mệnh, chính là sự tình đã như vậy, mẹ ngươi cùng ngươi đệ đệ muội mội còn muốn sinh hoạt. hắn sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ cố lập xuân yên lặng gật gật đầu hắn lúc này không thể nói nhiều khổ sở một là hắn không phải nguyên chủ cùng cố đại giang không có như vậy nhiều năm phụ tử tình cảm nhị là cố đại giang bản nhân hành động từ cự không phó dược phí làm nguyên chủ bệnh chết lại về đến nhà bạo xuất quỹ mỗi loại đều đạp lên hắn điểm mấu chốt thượng người như vậy thật sự rất khó làm người đối hắn có hảo cảm chính là cố lập xuân cũng biết mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một ít hắn lộ ra một bộ miễn cưỡng chống đỡ biểu tình Thấp giọng nói, hồ đại ca, ta hôm nay liền không chiêu đãi ngươi. Ta yêu cầu một người bình tĩnh trong chốc lát. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Cố lập xuân bộ dáng này, hồ đại hoa lại giải độc vì là bởi vì tang phụ mà thất hồn lạc phách, hắn trong lòng cũng càng thêm khổ sở. Ngươi đi đi, ngươi nhất định phải tưởng khai chút, trên đời này không có không qua được hảm. Cố lập xuân cáo biệt hồ đại hoa, đem chính mình nhốt ở trong phòng, hắn yêu cầu một cái không chịu quá yếu nhiều không gian, an tĩnh mà tự hỏi trong chốc lát. Cố đại giang uống say rớt vào thanh giang trong nước đã chết. Cố lập xuân dùng trong chốc lát công phu mới chậm rãi tiêu hóa rớt cái này trọng bàng tin tức. Tâm tình của hắn thập phần phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Hắn nghĩ tới làm cố đại giang cải tạo lao động, nghĩ tới làm dưỡng mẫu quá mấy năm cùng hắn ly hôn, lại không nghĩ tới thật muốn hắn chết. Trước vứt bỏ chính mình không nói chuyện, dưỡng mẫu đã biết sẽ như thế nào. Bốn cái đệ đệ mội mội biết sau sẽ như thế nào. Cố ra thôn về sau sẽ như thế nào đối đãi bọn họ một nhà. Liên tiếp vấn đề hướng Cố Lập Xuân đánh lúc lại, hắn ý đồ từng bước từng bước mà đi lũ thanh vấn đề. béo cùng Triệu Cao cũng tử Hồ Đại Hoa nơi đó biết được cái này tin giữ, hai người vội vàng mà hướng heo chẳng đuổi. Một hồi đến heo chẳng, Triệu Cao vừa nghe nói Cố Lập Xuân đem chính mình nốt ở trong phòng, liền chạy nhanh bang bang gõ cửa, Cố ca, ngươi mau mở cửa, làm chúng ta đi vào. béo gấp đến độ ở ngoài cửa la lớn, Cố ca. Dù sao ngươi cái kia cha cũng không tốt, không có liền không có, ngươi cũng không thể đem chính mình tức điên, không đáng giá. Triệu Cao tức giận đến đạp Ngô Béo cái này 250, trăm năm nốc một chân, lúc này có thể nói loại này lời nói sao? Ngô Béo tự giác đối lý, cũng không đánh trả. Hai người ở ngoài cửa gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đang lúc bọn họ thương lượng muốn hay không phá cửa mà vào thời điểm, Cố Lập Xuân nhẹ nhàng mở cửa, nói, đừng hô, ta không có việc gì. Triệu Cao khuyên đủ. Cố ca, ta không trải qua loại sự tình này, cũng không biết nói cái gì hảo, ta chỉ có thể nói, ngươi là trong nhà lao đại, ngươi cũng không thể suy suốt. Điên gì cùng ngươi đệ đệ muội muội về sau đều chỉ vào ngươi đâu. Nô béo sợ chính mình lại nói nói bậy, liền theo triệu cao nói, đúng đúng, ta cũng tưởng nói như vậy. Triệu cao gãi gãi đầu, còn nói thêm, cố ca, ngươi yên tâm, về sau chúng ta đại gia hỏa đều sẽ giúp ngươi. Nô béo vội gật đầu không ngừng, đúng vậy, ta là như vậy tưởng. Cố lập xuân nhìn hai người, nói, ta chỉ là có chút tâm loạn, không cần lo lắng, thật sự không có việc gì. Triệu cao tâm nói, đột nhiên ra việc này, tâm có thể không loạn sao. Hai người bồi cố lập xuân, ngươi một câu ta một câu mà lung tung an ủi nô béo chính mình sẽ không nói, biến thành triệu cao kẻ phụ họa Cố lập xuân nhìn triệu cao kia nôn nóng thần sắc, nô béo kia vụng về tư thái, trong lòng không khỏi ấm áp. Tới rồi giữa trưa, Trần Khiết còn không có trở về, bọn họ ba cái cũng lười đến đi lộng cơm ăn. Nô Béo đi nhà ăn đánh tới đồ ăn, ba người tùy tiện lay mấy khẩu cơm, Nô Béo làm Cố Lập Xuân đi ngủ cái ngủ trưa, hắn kinh nghiệm là, gặp được đặc biệt khó chịu sự, ăn cơm no ngủ một giấc so với ai khác ga ủi đều dùng được. Cố Lập Xuân tiếp thu Nô Béo kiến nghị, về phòng đi ngủ trưa, hắn làm như vậy, một là không biết nên như thế nào biểu hiện lúc này trạng thái, còn không bằng ngủ, nhị là, hắn đến dưỡng đủ tinh thần ứng phó mặt sau một loạt việc vặt vãnh. Cố Lập Xuân mới vừa ngủ hạ không lâu, Trần Khiết từ bên ngoài đã trở lại. Nàng còn không biết cố đại giang sự, trở về liền hỏi triệu cao cùng ngô béo, cố ca đâu. Vương hữu Thành thông chi nói buổi chiều chàng làm muốn mở họp, cố ca đến ở đây. Triệu cao cùng ngô béo đem cố đại giang sự nói, Trần Khiết cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, như thế nào đột nhiên liền đã xảy ra như vậy sự. Trần Khiết suy nghĩ trong chốc lát, nói, hẳn là cho hắn thỉnh cái giả, ta đi chàng làm nói một tiếng, các ngươi hảo hảo buổi cố ca. Bọn họ ba người đang ở thương lượng, cố lập xuân đã tỉnh. trần khiết tự nhiên muốn tiến lên an ủi vài câu cuối cùng lại hỏi muốn hay không giúp hắn xin nghỉ cố lập xuân lắc đầu tỏ vẻ không cần hắn tới lên xe đạp đi chàng làm ba người không yên tâm cũng đi theo cùng đi cố lập xuân đi mới biết được không phải chàng làm mở họp là vương hữu thành tìm hắn làm đảng ủy văn phòng người vương hữu thành tuy rằng là cái can sự nhưng hắn cũng có quyền lợi tìm công nhân viên trước nói chuyện nói tư tưởng vấn đề thư ký chu cùng đặng chàng đều không ở vương hữu thành là con khỉ xương đại vương hắn ngày hôm qua tưởng trước tiên cùng mặt khác phòng người thông cái khí chuẩn bị mở họp phê phán cố lập xuân không nghĩ tới bạch đại tỷ nói thẳng việc này bọn họ đã biết cố lập xuân cũng biết quá kiểm điểm thư nàng cá nhân không đồng ý làm như vậy lương khoa viên cũng tỏ vẻ phản đối mà tề khoa tắc nói chuyện này đến từ thư ký chu chủ trì bọn họ cấp bậc không đủ vương hữu thành há có thể nhìn không ra tới tề khoa là ở ứng phó hắn hắn hận đến ngứa răng nhưng địch chúng ta quả hắn lại không thể ngại giang chỉ nói Phê phán đại hội tạm thời không khai, nhưng hắn muốn tìm Cố Lập Xuân nói chuyện, làm làm tư tưởng chính trị công tác. Điểm này đại gia không có biện pháp ngăn trở. Bạch Đại Tỷ còn muốn vì Cố Lập Xuân nói chuyện, lại vì Tề Khoa dùng ánh mắt ngăn lại. Chờ Vương Hữu Thành rời đi văn phòng sau, Tề Khoa mới không chút hoang mang mà nói, tiểu cố năng lực cùng Tài ăn nói, các ngươi lại không phải không biết. Là Vương Hữu Thành đi nói chuyện, hắn chỉ biết tự dứt lấy đủ. Đại gia tưởng tượng cũng là, liền không có lại quảng. cố lập xuân đi vào đảng ủy văn phòng khi vương hữu thành chính đôi tay ô ngực mắt lạnh đánh giá hắn hắn thấy cố lập xuân thần thái mệt mỏi tinh thần vô dụng cho rằng đối phương là bị chính mình là trấn trụ trong lòng hơi hơi có chút đắc ý xem ra chính mình đã sớm hẳn là tìm hắn nói chuyện vương hữu thành ngữ khí lạnh băng đông cứng đóng cửa lại cố lập xuân đồng chí thư ký chu đi tổng tràng hội báo công tác ta đại biểu đảng ủy văn phòng hỏi ngươi một ít vấn đề cố lập xuân đi đến trước bàn ngồi xuống khách khách khí khí mà đáp vương cán sự ngươi xin hỏi vương hữu thành dùng ngón tay có tiết tấu mà đánh mặt bàn đôi mắt chết nhìn chằm chằm cố lập xuân gàn từng chữ một mà nói ngươi phải hảo hảo mà giao đái vấn đề của ngươi nhớ kỹ là giao đại sở hữu vấn đề không được có bất luận cái gì giấu giếm cùng che giấu thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm cố lập xuân nhìn vương hữu thành mặt vô biểu tình hỏi vương cán sự thỉnh minh kỷ ta rốt cuộc muốn giao đái phương diện kia vấn đề còn có thẳng thắn từ khoan Kháng cự từ nghiêm là giống nhau là công an cơ quan dùng từ, vương cán sự dùng từ muốn nghiêm cẩn. Vương Hữu Thành có trong lỗ mũi hừ một tiếng, cố lập xuân đồng chí, nơi này là đảng ủy văn phòng, ta là chính thức tìm ngươi nói chuyện, ngươi cần thiết vô điều kiện phối hợp. Cố lập xuân mặt mang nghi hoặc, chính là ta không biết ta rốt cuộc có này đó vấn đề, vương cán sự không nói rõ, ta như thế nào giao đãi. Vương Hữu Thành thật dài mà ra một hơi, hắn liền biết tiểu tử này khẳng định sẽ chơi xấu, đành phải cố nén tức giận nói. Ta đây liền trước cho ngươi một chút nhắc nhở, ngươi trước giao đái ngươi thân thế, ngươi phụ thân có phải hay không họ mạnh, mạnh niệm còn có phải hay không ngươi ca. Cố lập xuân cười lạnh nói, vương cán sự không phải đã sớm điều tra rõ ràng sao. Nhân ra họ mạnh căn bản không có ném quá nhi tử, ngươi một hai phải như vậy cho rằng, liền thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ tới. Vương hữu thành bang bang mà đấm cái bàn, quắc, ngươi làm ta lấy ra chứng cứ. Chứng cứ chính là có sẵn, rõ ràng, nhìn một cái ngươi cùng mạnh niệm còn diễn mạo, như thế tương tự. Vừa thấy chính là huynh đệ, đây là lớn nhất chứng cứ. Nga, đúng rồi, ngươi cùng mạnh an kinh, cũng chính là mạnh niệm quần phụ thân cũng giống. Đây là ngươi không có biện pháp chống chế. Cố lập xuân vẻ mặt bừng tỉnh, vương cán sự ý tứ, chỉ cần hai người lớn lên giống liền có khả năng là thân nhân. Vương hữu thành buột miệng thốt ra, tiêu đương nhiên, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cố lập xuân hỏi ngược lại, như vậy nói như thế tới, vương cán sự cùng tôn thành cũng là huynh đệ lâu. rốt cuộc hai người các ngươi cũng rất giống sao hơn nữa các ngươi hai bên cha mẹ từng ở bên nhau cộng sự quá nghe nói bọn họ năm đó tư tưởng giải phóng giao du rộng lớn bọn họ đã có gây án thời gian lại có gây án động cơ chứng cứ sung túc vương cán sự muốn hay không chấp nhận cái thân vương hữu thành tức giận đến bỗng nhiên đứng dậy muốn đi chảo cố lập xuân cổ áo cố lập xuân hướng bên cạnh một trốn linh hoạt mà tránh ra bình tĩnh hỏi vương cán sự ngươi đây là muốn đánh cho nhận tội vũ lực bức cung vương hữu thành đành phải đem một lần nữa ngồi xuống tức giận đến ngực khó chịu cố lập xuân như cũ vẻ mặt bình tĩnh hắn giữa mày mệt mỏi không thấy ngược lại bị kích phát ra ý chí chiến đấu hắn nhìn vương hữu thành lao thần khắp nơi mà nói vương cán sự nếu ngươi cho rằng lớn lên giống chính là huynh đệ như vậy dựa theo cái này lý luận ngươi phải trước nhận hạ tôn thành còn phải thông báo khắp nơi nếu ngươi không nhận ngươi dựa vào cái gì lấy chuyện này hoài nghi ta vương hữu thành ngực kịch liệt phập phồng hắn cực lực gáp xuống chính mình lửa giận Đột nhiên, hắn đi phía trước một tấu thần bí hề hề mà nói, Cố Lập Xuân, hai ngày này, ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Theo lý thuyết, Mạnh An Kinh hai cha con nhận hạ ngươi đối bọn họ là có chỗ lợi, chính là bọn họ lại kiên quyết phủ nhận, bọn họ càng phủ nhận, ta càng cảm thấy sự tình thực khả nghi. Bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, dựa vào cái gì phải bảo vệ một cái người xa lạ. Cho nên, ta dám khẳng định, bọn họ chính là người thân sinh phụ thân cùng ca ca. Cố Lập Xuân. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn chính mình thân nhân không quan tâm sao. Vẫn là nói, ngươi thật là cái loại này vì chính mình tiền đồ có thể hy sinh phụ thân cùng ca ca tiểu nhân. Cố lập xuân trong lòng cũng tùy theo dung chuyển một chút, bất quá, hắn sát mặt vẫn cứ chấn định như thường. Vương cán sự, giống ngươi người như vậy là sẽ không biết điểm mấu chốt hai chữ. Có người chính là không muốn vì chính mình ích lợi đi hy sinh vô tội người, có lẽ mạnh gia phụ tử chính là người như vậy. Đương nhiên, còn có một loại khả năng là bọn họ biết việc này chịu không nổi điều tra. Sợ dở cho bị bợm bị người phát hiện, tội thêm nhất đẳng. Cố Lập Xuân không cho Vương Hữu Thành mở miệng cơ hội, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi ngược lại. Đúng rồi, Vương Cán Sự, ngươi cùng Tôn Thành liêu quá không có. Các ngươi cha mẹ năm đó có hay không lưu quá cái gì manh mối. Các ngươi gặp mặt khi có hay không một loại huyết thống thượng ràng buộc cảm cùng thân thiết cảm. Ta rất tưởng biết những chi tiết này, ngươi có thể hay không nói chuyện ngươi cảm thụ. Hán loại này phương pháp, tựa như một cái phóng viên ở làm phỏng vấn. Vương Hiếu Thành nắm tay gắt gao mà nắm chặt, sắc mặt khí thành màu gan heo. Hắn một nhẫn lại nhẫn, hắc mặt tiếp tục thẩm vấn, ngươi thân thế vấn đề trước phóng tới một bên, chờ ta điều tra rõ ràng lại nói. Phía dưới, ngươi muốn giao đái một chút ngươi dưỡng phụ cùng người thông dâm vấn đề, thỉnh chú ý, vấn đề này đã thành sự thật, ta khuyên ngươi không cần phủ nhận, chống chế, vô dụng. Cố Lập Xuân nói, việc này ta không phủ nhận, ta đã hướng thư ký Chu giao đái qua. Thư ký Chu nói, đây là ta phụ thân vấn đề. cùng ta quan hệ không lớn, ta nhiều lắm xem như giám sát bất lực. Vương Hữu Thành đề cao rộng, ngươi thật sự cùng thư ký Chu Giao Đái qua. Cố Lập Xuân gật đầu, Giao Đái qua, còn viết 5.000 tự kiểm điểm. Vương Hữu Thành âm chắc chắn nói, Giao Đái qua cũng không quan hệ, vậy lại giao đái một lần, giống ngươi loại người này, kiểm điểm quá bao nhiêu lần cũng không quá. Cố Lập Xuân cười lạnh nói, Vương cán sự, bằng không, ngươi cũng giao đái giao đái, rốt cuộc ngươi đối việc này thuộc sao? Hai ta cùng là thiên nhai lưu là người. Nga, cũng không đúng, ngươi mắt ta còn là không giống nhau, ta cùng cố đại giang là nửa đường phụ tử, ngươi chính là cha mẹ ngươi thân sinh. Tới tới, ngươi cho ta đánh cái bản mẫu, ta chiếu học. Ngươi, vương hữu thành tức giận đến không ngừng đấm đánh mặt bàn. Triệu cao cùng nô béo trần khiết bọn họ không thể tiến văn phòng, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Ba người nghe được bên trong vương hữu thành cùng cố lập xuân cao một tiếng thấp một tiếng mà kịch liệt tranh chấp, cái bàn bị gọi đến thùng thùng vang lên, một đám đều nắm tâm. Nếu không phải Triệu Cao lôi kéo, Trần Khiết khuyên, Nô Béo sớm vọt vào đi. Triệu Cao nhỏ giọng đối Nô Béo nói, ngươi phải tin tưởng Cố Ca năng lực, ngươi đi vào cũng là thêm phiền. Nô Béo không yên tâm nói, ngươi nói đó là trước kia, Cố Ca hiện tại tinh thần không tốt, ảnh hưởng phát huy. Nô Béo vừa nói, Triệu Cao cũng đi theo khởi sướng sầu tới. Trần Khiết chấn an hai người nói, Cố Ca hiện tại yêu cầu sự tình làm, cho dù là cãi nhau cũng hảo. Nói tới đây, nàng cố ý hạ giọng, Như là thì thầm dường như đối hai người nói, nói nữa, cố ca phụ thân mới ra ngoài ý muốn, thi thể còn không có tìm được, vương hữu thành liền tới hương sư vấn tội, ngươi nói, chuyến ra đi đại gia sẽ thấy thế nào hắn? Có thể hay không nói hắn không có người vị? Triệu cao một cái giật mình, hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn Trần Khiết, vẫn là nữ hài tử ra thận trọng, nghĩ đến chú đáo, hắn nhất thời cũng chưa nghĩ đến. Triệu cao nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng hỏi, ý của ngươi là nói, vương hữu thành còn không biết cố ca trá sự. Trần Khiết nói, buổi sáng hồ đại ca vừa tới nói cho các người, ngay cả ta cũng là giữa trưa mới biết được, hẳn là không nhanh như vậy chuyển tới. Triệu Cao nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng, hưng phấn mà nói, có môn. Vương Hữu Thành tìm Cố Lập Xuân nói chuyện hơn 2 giờ nói, nhưng mà đối phương cái gì cũng không có giao đái. Vương Hữu Thành đem hết cả người thủ đoạn, từng bước ép sát, Cố Lập Xuân lại là đầu trận tuyến không loạn, tích thủy bất lẩu. Chờ đến Vương Hữu Thành hơi buông lỏng biếng nhác, Cố Lập Xuân liền đảo khách thành chủ. bắt đầu hướng dẫn từng bước mà dẫn đường Vương Hữu Thành giao đái chính mình sự, mỗi khi đều đem Vương Hữu Thành tức giận đến hộp máu. Rốt cuộc ai mới là đảng ủy người? Hai người đối trọi gây gắt hơn 2 giờ, Cố Lập Xuân còn hảo, Vương Hữu Thành đã mệt đến quá sức. Tuy rằng hận không thể hắn thường xuyên có một loại bóp chết Cố Lập Xuân xúc động, nhưng không thể không nói, hắn cái kia cháu trai thua ở người này trên tay đó là là. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Cố Lập Xuân trên người cái loại này hừng hực ý chí chiến đấu cùng đáng sợ tiềm lực. Nếu hắn hiện tại không xấn đối phương lực lượng nhỏ yếu khi vặn nga hắn, về sau liền càng không có cơ hội. Bất quá, hắn cũng không thể nóng lòng nhất thời, sự tình vẫn là đến đi bước một mà tới. Nghĩ đến đây, Vương hữu Thành liền hơi hơi mỉm cười nói, được rồi, Cố Lập Xuân đồng chí, hôm nay nói chuyện liền đến này đi, ngươi trở về về sau hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, lần sau lại đến, ngươi nhất định phải đúng sự thật giao đãi Cố Lập Xuân đứng lên, mặt vô biểu tình mà trả lời, ta cũng hy vọng Vương Cán Sự không nên ép người quá đáng. Người ở làm, thiên đang xem. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, đi tới cửa khi, đột nhiên bước chân một lào đảo suýt nữa té ngã, hắn chạy nhanh đỡ lấy khung cửa. Vương Hữu Thành, hắn có như vậy đáng sợ sao? Gia hỏa này thật sự như vậy sợ hắn. Triệu cao bọn họ nhìn đến Cố Lập Xuân ra tới, chạy nhanh chạy tới. Triệu cao nhớ tới Trần Khít nói, đột nhiên mày nhăn lại, nảy ra ý hay, liền lớn tiếng hỏi, Cố ca, ngươi sát mặt như thế nào khó coi như vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? muốn hay không ta đỡ ngươi, trần khiết cũng lo lắng nói, cố ca, ngươi không cần quá thương tâm, vương cán sự chỉ là làm theo phép, hắn không có muốn ép hỏi ngươi ý tứ. nô béo lớn tiếng reo lên, loại này thời điểm đem cô ca kêu lên tới nói chuyện, nói cái chuyện ma quỷ, cố ca cha đã chết, hắn không tới an ủi liền tính, còn tới hỏi chuyện, hắn vẫn là cá nhân sao? nô béo giọng đại, trang làm người đều nghe được. bạch đại tỷ lương khoa viên bọn họ đồng loạt ra tới, dùng kinh nghi ánh mắt nhìn cố lập xuân. muốn hỏi lại không hảo hỏi. Bạch đại tỷ mau ngôn mau ngữ, nàng cái thứ nhất đặt câu hỏi, "Tiểu Cố, nô béo nói chính là thật sự?" Cố Lập Xuân thần sắc mệt mỏi, hướng Bạch đại tỷ hơi hơi điểm phía dưới, "Là thật sự, buổi sáng Hồ đại hoa nói cho ta, Lũ Xuân, nước xung cốc, cha ta không cẩn thận truy giang." Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Mà nghe tiếng đuổi ra tới Vương Hữu Thành cũng ngây dại. Cố đại giang thế nhưng đã chết. Hắn thế nhưng ở ngay lúc này đã chết. Kêu hắn vừa rồi, Cố Lập Xuân Cường chống đối đại gia nói, Bạch Đại Tỷ, Thế Khoa, ta hiện tại tâm thực loạn, cũng không biết nói cái gì hảo. Tóm lại, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có việc gì, ta đi về trước. Thế Khoa vội nói, Tiểu Cố, ngươi nhất định phải chịu được. Ngươi yên tâm, chúng ta nông trường là cái ấm áp đại gia đình, về sau nhà ngươi có cái gì khó khăn, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bạch Đại Tỷ cũng nói, Tiểu Cố, ngươi cái gì đều đừng nghĩ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, heo chẳng sự. liền giao cho triệu cao quản lương khoa viên cũng chạy nhanh nói chúng ta trong khoa sự có ta chịu trách nhiệm ngươi không cần lo lắng bạch đại tỷ vốn dĩ tưởng đưa cố lập xuân trở về bất đắc dĩ vừa vặn có người tới tìm nàng làm việc nàng chỉ có thể đem người phó thắc cấp trần khiết cùng triệu cao bọn họ chiếu cố cố lập xuân ở đại gia quan tâm trong ánh mắt bị triệu cao cùng nô béo giá hồi heo chẳng đi một cái buổi chiều thời gian cố lập xuân cha truy giang bỏ mình sự liền truyền khắp năm tràng cùng chi nhất khởi triển khai còn có vương hữu thành ép hỏi cố lập xuân sự nói vương hữu thành không màng nhân ra cố lập xuân phụ thân vừa mới chết như cũng ngạnh tâm địa thẩm vấn còn một hai phải cố lập xuân giao đãi cố đại giang sinh hoạt tác phong vấn đề cố đại giang là có sinh hoạt tác phong vấn đề chính là nhân ra đã chết nhà người chết như đèn tắt hết thể đều trần ai lạc định còn có thể giao đái cái gì cố lập xuân bị buộc hỏi đến sắc mặt trắng bệnh tức giận đến ta đều đi không xong cuối cùng là bị người giá rời đi Mọi người cảm tình thiên bình tự nhiên mà vậy mà thiên hướng cố lập xuân bên này, dư luận bắt đầu chậm rãi lên men. Mọi người đều nói vương hữu thành tàn nhẫn độc ác, tàn khốc vô tình. Loại người này nơi nào giống giai cấp vô sản cách mạng trong đội ngũ cán bộ, này không phải cùng cũ xã hội địa chủ ông chủ giống nhau ác sao. Còn có người nói, kỳ thật mạnh niệm quần sự cũng là vương hữu thành cố ý làm ra tới, vì bôi đen cố lập xuân, hắn còn tưởng bức mạnh niệm quần nhẫn thân, kết quả nhân ra tuy rằng là tội phạm lao động cải tạo nhi tử. cũng có thể có nguyên tắc chính là đứng vững không nhận mà vương hữu thành cũng là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo hắn tưởng giúp nhân ra tìm thần không thành chính mình ngược lại nhận tới một cái hảo ca ca chính là bốn chàng lao lưu manh tôn thành hắn đem chính mình cha mẹ tuổi trẻ khi phong lưu vận sự cấp phiên ra tới tóm lại vương hữu thành thanh danh tựa như mùa hè thị tươi giống nhau nhanh chóng xú lạ đi xuống hơn nữa càng ngày càng xú chờ đến vương hữu thành chú ý tới vấn đề này thời điểm hắn quả thực là khí choáng váng Hắn ép hỏi Cố Lập Xuân. Rốt cuộc là ai đang ép hỏi ai? Ngày đó mau tức chết người là chính mình hảo sao? Chính là nói ra đi ai tin? Lại nói, hắn ngày đó căn bản là không biết Cố Đại Giang đã chết nha. Cố Lập Xuân cái này tâm cơ khó lường, thế nhưng một câu cũng chưa để. Vương hữu Thành cảm giác chính mình rất vào một cái hô to. Vương hữu Thành ý đồ hướng mọi người giải thích, hắn lúc ấy thật sự không biết Cố Đại Giang đã chết, nếu là biết đến lời nói, hắn sẽ không làm như vậy, chính là không ai tin tưởng. Mọi người đối Vương Hữu Thành có bao nhiêu khinh bỉ, đối Cố Lập Xuân liền có bao nhiêu đồng tình. Cố Lập Xuân hai ngày này thực trầm mặc, lời nói rất ít, đại gia thấy hắn như vậy càng thêm đau lòng. Giống hắn như vậy nhanh mồm dẻo miệng người đột nhiên trở nên như vậy trầm mặc, kia đến có bao nhiêu thương tâm. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, hiện giờ lại niên thiếu tan phụ, lại là trưởng tử, còn phải giúp đỡ quả phụ nuôi sống một đống đệ đệ muội muội. Mọi người càng nghĩ càng là đau lòng Cố Lập Xuân. Không ngừng mà có người hảo tâm tới cửa đưa ấm áp đưa quan tâm, Cố Lập Xuân mỗi lần đều là miễn cưỡng ứng phó, hắn không ngừng đối đại gia nói hắn không có việc gì, hắn có thể chịu đựng. Có một số việc nói đến cũng kỳ quái, nếu là Cố Lập Xuân thật sự giống tường lâm tẩu giống nhau, gặp mặt liền tố khổ, phỏng chừng đại gia nếu không bao lâu liền trốn tránh hắn, hơn nữa đồng Tỉnh tâm cũng sẽ từng ngày pha loãng. Nhưng hắn càng là nói như vậy, đại gia đồng Tỉnh tâm liền càng dày đặc. Cố lập xuân cảm thấy vương hữu thành mang đến nguy cơ xem như tạm thời giải trừ, đến nỗi kế tiếp phát triển, kia yêu cầu thời gian cùng cơ hội hiện tại khiến cho viên đạn lại phi trong chốc lát. Kế tiếp, hắn muốn xin nghỉ về nhà một chuyến. Cố đại giang sự việc này sớm muộn gì đến nói, tang sự cũng yêu cầu hắn trở về xử lý. Cố lập xuân mới vừa hưu xong giả trở về tự nhiên đến hướng đi tề khoa cùng bạch đại tỷ xin nghỉ. Hai người hai lời chưa nói, liền chuẩn hắn giả còn làm hắn đem tang sự xong xuôi lại trở về. Triệu cao cùng nô béo cũng tưởng xin nghỉ, chính là heo chàng đến có người lưu thủ, triệu cao đi không xong, nô béo nhưng thật ra có thể thỉnh, cố lập xuân lại khăng khăng làm hai người lưu lại. Cố lập xuân mới vừa thỉnh xong giả trở lại heo chàng, bạch đại Tỷ theo sau lại đuổi lại đây, nói, tiểu cố, ngươi có thể từ từ lại đi sao? Ta tính toán kêu gọi chúng ta năm chàng công nhân viên trước cho người quên tiền. Cố lập xuân ngẩn ra một chút, vội vàng khuyên cắn nói, bạch đại Tỷ, ta cảm ơn mọi người quan tâm, quên tiền liền không cần. Ta chuyển chính thức, tiền lương trướng. Hồ đại ca nói đập chứa nước bên kia cũng sẽ cấp tiền ăn ủi Ta nương cũng ở đội sản xuất làm công tránh công điểm. Chúng ta tạm thời có thể nuôi sống ta đệ đệ muội muội. Chúng ta chàng công nhân viên chức nhật tử cũng không hảo quá, rốt cuộc mỗi tháng liền như vậy điểm tiền. Thượng có lao hạ có tiểu nhân, nhà ai nhật tử đều không hảo quá, cũng đừng lại cho bọn hắn gia tăng gánh nặng. Bạch đại tỷ im lặng sau một lúc lâu, thở dài, tiểu cố, ngươi tư tưởng giác ngộ là thật sự cao. nghĩ đến cũng so người khác chú đáo ngươi nếu nói như vậy ta đây liền không kêu gọi đại gia quyên tiền về sau ngươi có cái gì khó khăn đừng chính mình ngạch kháng ta nói giúp ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi cố lập xuân cảm kích nói cảm ơn bạch đại tỷ nếu là có khó khăn ta sẽ không theo các ngươi khách khí cố lập xuân cáo biệt mọi người cưới lên xe đạp chuẩn bị về nhà trải qua cổng lớn khi lục đại gia ngăn lại hắn cũng ý đồ an ủi vài câu hai người bốn mắt tương đối cố lập xuân nói lục đại gia Ta không có việc gì, mặc kệ như thế nào, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống. Đạo lý ta đều hiểu. Lục đại gia không có nhiều lời, hướng hắn gật gật đầu. Cố lập xuân đón tháng tư cùng phong, ra sức đặng xe đạp, hướng ra phương hướng kỹ đi. 60, chương 60 gia sự. Cố lập xuân trở lại cố ra thôn thời điểm, liền biết cố đại giang sự đã chuyển tới, bởi vì các thôn dân nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Dọc theo đường đi không ngừng mà có người cùng hắn chào hỏi. Lập Xuân ngươi đã trở lại, cha ngươi sự ngươi cũng biết, đáng thương quá, ngươi nếu muốn khai chút, nhiều khuyên nhủ ngươi nương. Cố Lập Xuân vẻ mặt trầm trọng gật đầu đáp lại, đối đại gia tiếp đón có chút có lệ, nhưng hắn càng là như vậy, đại gia càng cảm thấy bình thường. Về đến nhà, các đệ đệ muội muội còn không có tan học, hắn liền thấy phi đầu tán phát Điền Tam Hồng đang ngồi ở nhà chính phát nấc, trên mặt đất có cái bao tải, bên trong chính là cố đại giang sinh thời xuyên y ly phục cùng cá nhân đồ dùng. Điền Tam Hồng hai mắt thất thần. lẩm bẩm mà nói, đập chứa nước bên kia người tới, bọn họ đem cha ngươi quần áo đưa về tới, nói còn ở vất thi thể. Cố Lập Xuân đầu tiên là an ủi nàng vài câu, tiếp theo, cùng nàng thương lượng, chính đuổi kịp Lũ Xuân, Giang Thủy Đại, ta phỏng trừng thi thể có khả năng tìm không thấy, chúng ta liền lấy này đó quần áo thay thế cha sắc chết hạ tăng đi. Điền Tam Hồng mạt mạt khỏe mắt, tiên lặng gật gật đầu, hai người lâm vào thời gian dài trầm mặc. Cố Lập Xuân lại hỏi, Lập Hạ Tiểu mãn bọn họ thế nào? Điền Tam Hồng suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, Lập Hạ bọn họ khó chịu khẳng định là khó chịu, tuy rằng cha ngươi tồn tại thời điểm hốn, nhưng rốt cuộc là thân cha, rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy. Cố Lập Xuân ngẫm lại cũng là, hắn cùng cố Đại Giang là nửa đường phụ tử, bởi vì kiếp trước gia đình nguyên nhân, hắn bản nhân cảm tình cũng không thập phần nùng liệt, chính là Lập Hạ Lập Đông bọn họ bốn cái cùng chính mình rốt cuộc không giống nhau. Chờ đến giữa trưa tan học, Lập Hạ Lập Đông bọn họ trở về, ba cái hải tử tinh thần còn hành. bọn họ khổ sở về khổ sở nhưng còn chưa tới cái loại này thế giới sụp đổ nông nỗi rốt cuộc cố đại giang cũng vẫn luôn không phải trong nhà trụ cột cùng tinh thần chống đỡ mấy cái hài tử sớm đã thói quen dựa vào nương cùng đại ca giữa chưa đại gia thu công có nhà rỗi liền có tốt năm tốt ba thôn dân tới cố ra thăm an ủi điển Tâm hồng cố lập xuân cùng đại gia lên tiếng kêu gọi liền lãnh lập hạ cùng tiểu mãn đi phòng bếp nấu cơm huy ngội ba người đều trầm mặc nhóm lửa nhóm lửa rửa rau rửa rau bọn họ đang ở nấu cơm Nhị mãi nãi dẫn theo cái sọt tre mang theo Tiểu Vũ vào được. Cố Lập Xuân kêu một tiếng nhị mãi nãi, Tiểu Vũ chạy tới giúp vào bên cạnh hắn, nhị mãi nãi đối Cố Lập Xuân nói, cơm ta mang đến, các ngươi không cần làm. Cố Lập Xuân nhìn xem sọt tre có hơn hai mươi cái màn thầu bánh bao, còn có mười mấy nấu trứng gà cùng hai đại chén đồ ăn, đủ bọn họ người một nhà ăn hai đốn. Hắn nói thanh tạ, cũng liền không hề nấu cơm, chỉ làm Tiểu mãn đem trong nồi nước nấu sôi, phao thượng một đại hồ nước trà chiều đãi khách nhân. cố lập xuân cùng nhị mãi mãi thương lượng như thế nào cấp cố đại giang làm tăng sự cái này niên đại xã viên nhóm đều nghèo hơn nữa có bài trừ phong kiến cũ tập tục khẩu hiệu tăng sự làm được tương đối đơn giản cấp người chết xuyên một thân áo liệm chuẩn bị một bộ mỏng quan tài chọn ngày hạ táng là được lúc sau đó là thỉnh ngân quan hạ táng chờ hỗ trợ người cùng với một bộ phận tùy lễ thân thích bằng hưu ăn một bữa cơm tăng sự liền tính xong xuôi nhị mãi mãi nói ta ngày mai đi công xã cho ngươi cô gọi điện thoại nhìn xem nàng có thể hay không trở về. Cố lập xuân bội nói, ta xem vẫn là đừng đánh, cô cô muốn đi làm, không hảo xin nghỉ. Nông khẩn cục lúc này chính bội, Dượng cũng vô pháp trở về, lại nói ta liền thỉnh ba ngày giả, đến chạy nhanh đem tang sự xong xuôi. nhị mãi mãi thật dài mà thở dài, cha ngươi mới hơn 40 tuổi, ai có thể nghĩ vậy là như thế này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cố lập xuân nói không biết nên tiếp nói cái gì hảo, chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Cơm điểm tới rồi, tới an uống điền Tam Hồng các thôn dân lục tục về nhà ăn cơm, Cố Lập Xuân thu xếp ăn cơm, đại gia ở áp lực không khí chung ăn xong rồi cơm trưa, Cố Lập Xuân làm điền Tam Hồng đi ngủ trưa. Một lát sau, đột nhiên nghe được ngoài cửa có ô tô ở loa, lại vừa nghe còn có các thôn dân lớn tiếng ồn ào thanh âm, Cố Lập Xuân đang muốn đi ra cửa xem cái đến tụ cùng, liền thấy có người cấp hừng hực mà chạy tiến sân, hướng bên trong hô, "Lập Xuân lập hạ, cha ngươi, thi thể đã trở lại." Trong phòng mọi người ngây người trong chốc lát. Liền nhanh chóng đứng dậy đi bên ngoài, chỉ thấy viện môn khẩu dừng lại một chiếc quân lục sắc giải phóng bài cũ xe tải, từ phía trên xuống dưới hai cái lại cao lại tráng trung niên nam tử, một cái dáng người đĩnh bạn cổ đồng màu da, nhìn qua như là xuất ngũ quân nhân. Một cái khác dáng người hơi lược, hẳn là tài xế. Cổ đồng màu da nam nhân đi tới, ánh mắt ở cố lập Xuân Huynh muội năm cái trên người từng cái đảo qua, thấy bọn họ trung lớn nhất mới 15-16 tuổi, nhỏ nhất mới 5-6 tuổi, không khỏi cho mày. Nam tử đi đến Cố Lập Xuân trước mặt, dùng trầm trọng ngữ điệu nói, ngươi hảo, ngươi là Cố Lập Xuân đồng chí đi. Ta kêu triệu chí quân, hồ đại hoa chiến hữu, phụ thân ngươi Cố Đại Giang sinh thời liền ở ta thủ hạ làm việc, đêm qua, đập chứa nước công nhân tại hạ du vất đến hắn thi thể. Ta lần này tới một là đưa Cố Đại Giang đồng chí sát chết trở về an táng, nhị là triệu chí quân nói tới đây, nhìn đến chung quanh xuống lại không ít lương thân, liền thoáng sửa lại khẩu phong. nhị là thương lượng một ít kế tiếp công việc. Cố Lập Xuân tiến lên cùng Triệu Chí Quân nắm tay, "Cảm ơn các ngươi hai vị đưa trà ta về nhà." Triệu Chí Quân nói, "Cố Đại Giang ở ta quản hạt trong phạm vi xảy ra chuyện, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta đối với các ngươi cả nhà nói tiếng thực xin lỗi." Cố Lập Xuân nói, "Triệu đồng chí không cần như thế." Triệu Chí Quân nói xong, liền cùng tài xế đi nâng Cố Đại Giang quan tài, trung quanh các hương thân cũng chủ động tiến đến hỗ trợ. Nâng hạ quan tài, Triệu Chí Quân lại giải thích nói, "Thi thể ở trên sông phao mấy ngày, đã trắng bệnh sương mù." nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nhận ra là cố đại giang đồng chí bản nhân. Chúng ta người đã cho hắn mặc vào đơn giản quần áo, lâm thời mua một bộ mỏng quan tài. Cố Lập Xuân nói thanh tạng, lúc này, Điền Tam Hồng từ trong phòng chạy ra tới, triệu chí quân mở ra quan tài làm cho bọn họ lại xác nhận một lần, bên trong thi thể tuy rằng đã bị bọt nước đến sương mù, ngũ quan biến hình, nhưng vẫn là có thể nhận ra, xác thật chính là cố đại giang bản nhân. Điền Tam Hồng nhìn bên trong thi thể chố mắt một lát, đột nhiên, hô to một tiếng bổ nhào vào quan tài thượng khóc lên tuổi nhỏ nhất tiểu vũ cũng đi theo nương cùng nhau khóc nhị mãi mãi cũng là hốc mắt đỏ lên cố lập xuân lại muốn vội vàng đi nâng trấn an mẹ hắn lại muốn chiêu đái triệu trí quân cùng tài xế còn muốn phân phó hai cái để đệ đệ đem nhà chính thu thập ra tới lộng cái giản dị linh đường vội đến là phân thân thiếu phương pháp triệu trí quân thấy vậy chẳng hướng hắn nhìn nhìn cảm xúc không song điền tâm hồng chỉ phải cùng cố lập xuân nói cố lập xuân đồng chí mẫu thân ngươi nhìn qua cảm xúc thực không ổn định Như vậy, có quan hệ cố đại giang phía sau công việc ta chỉ có thể cùng ngươi thương lượng. Chúng ta có thể đổi cái phòng nói chuyện sao? Cố Lập Xuân suy đoán Triệu Trí Quân là muốn cùng hắn đàm luận tiền an ủi sự, liền gật đầu nói, Triệu đồng chí xin theo ta tới. Đồng thời, hắn lại nhỏ giọng phân phó tiểu mãn cùng lập hạ, hai người các ngươi đi đảo hai ly trà tới, cấp tài xế sư phó cũng đảo thượng trà. Cố Lập Xuân lại hỏi hai người có hay không ăn cơm xong, Triệu chí Quân ở không ngờ mà xua xua tay, chúng ta ăn cơm xong. chúng ta trước nói sự tình loại tình huống này bọn họ cũng vô tâm tình ăn cơm triệu chí quân đi theo cố lập xuân vào hán phòng hai người tương đối mà ngồi không bao lâu lập hạ cùng tiểu mãn bưng hai đại chén nước trà tiến vào phóng tới trên bàn làm việc triệu chí quân sắc thật khác đoan quà ấm áp nước trà, uống một hơi cạn sạch lúc này mới mở miệng nói chuyện cố lập xuân đồng chí ta trước nói một chút về tiền an ủi sự bởi vì phụ thân ngươi là lâm thời công lại là uống say ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống nước mà chết Ta đem hết toàn lực, chỉ vì các ngươi tranh thủ đến 450 đồng tiền tiền an ủi. Ta biết này xa xa không đủ, nhưng quy định như thế, ta cũng không có thể ra sức. Cố Lập Xuân nghe nói qua, cái này niên đại tiền an ủi phi thường thấp, đừng nói là cố đại giang loại tình huống này, liền tính là hy sinh quân nhân cũng chỉ có mấy trăm khối, nghe nói chiến sĩ là 500 nguyên, cán bộ là 800 nguyên tả hữu, mà dân công là 470 nguyên tả hữu, cố đại giang một cái lâm thời công, lại là chính mình say rượu truy giang mà chết. Cái này giới cũng coi như có thể. Cố Lập Xuân nói, cảm ơn triệu đồng chí thay chúng ta một nhà buôn đầu, ta minh bạch mặt trên quy định. Triệu chí quân thở dài, nói tiếp, đây là ta ứng tận trách nhiệm, cố đồng chí không cần khách khí. Đây là nông trường phương diện tiền ăn ủi mặt khác còn có ta bản nhân cho các ngươi một nhà bồi thường, ta có thể cho không nhiều lắm, chỉ có 200 đồng tiền. Nói xong, hắn tử màu xanh lục quân túi sách lấy ra hai sốc tiền đẩy cho Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân chỉ nhận lấy tiền ăn ủi Lại đem 200 khối đẩy trở về, triệu đồng chí, này tiền chúng ta không thể thu. Triệu chí quân mặt chấm xuống, nói, đừng đẩy tới làm đi, nhận lấy. Ta là duy nhất có thể bồi thường các ngươi. Cố lập Xuân nói, tuy rằng nói như vậy ta chính mình phụ thân không tốt lắm, nhưng ta còn là đến ăn ngay nói thật. Ta rõ ràng cha ta làm người cùng tính cách, lần này truy giang sự kiện, một là đuổi kịp lũ Xuân loại này không thể kháng cự lực, nhị còn có hắn cá nhân nguyên nhân, hắn ở nhà khi cũng thường xuyên say rượu. say liền đánh ta nương cùng chúng ta, nhiều lần khuyên không thay đổi. Hắn là cái 40 tuổi thành niên nam nhân, không phải trẻ vị thành niên, Triệu đồng chí mặc dù cũng làm vì hắn thượng cấp, cũng không có thời khắc dám hộ hắn nghĩa vụ. Bởi vậy, Triệu đồng chí không cần gánh vác không thuộc về trách nhiệm của chính mình. Về sinh hoạt phương diện, ta là nông trường chính thức công nhân viên chức, về sau hẳn là còn có thể đi lên trên chức, hơn nữa có tiền ăn ủi, nuôi sống ta các đệ đệ muội muội đủ dùng. Người tuổi này thượng có lao hạ có tiểu, có cả gia đình muốn dưỡng. hai khối cũng không phải cái số lượng nhỏ vô luận là ta còn là ta nương thu đều sẽ không an tâm triệu đồng chí tâm ý chúng ta lãnh nhưng tiền sẽ không thu triệu chí quân nhìn chằm chằm cố lập xuân nhìn trong chốc lát thấy hắn nói chuyện trật tự rõ ràng xử lý sự tình lý trí bình tĩnh đối hắn chẳng những không có oán trách cùng giận chó đánh mèo thậm chí còn chủ động khuyên hắn trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm tâm nói trách không được hồ đại hoa như vậy tôn sùng hắn rõ ràng lẫn nhau không thân cũng thực trượng nghĩa mà muốn giúp hắn Triệu trí quân lược suy nghĩ một chút, liền thu hồi tiền, nói tiếp, cảm ơn ngươi khuyên, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thất trách chính là thất trách, điểm này không dung phủ nhận. Ta thua thiệt các ngươi một nhà, về sau các ngươi có chuyện gì, liền thông qua hồ đại hoa nói cho ta, chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta nhất định sẽ rút. Cố lập Xuân nói, tốt triệu đồng chí, nếu có yêu cầu, ta sẽ không khách khí. Rốt cuộc phía trước, chúng ta cũng chưa đã gặp mặt, ta đều có thể thông qua hồ đại hoa tìm ngươi hỗ trợ. Hướng chi chúng ta hiện tại đã hiểu biết. Triệu trí quân dắt dắt khỏe miệng, xem như đáp lại. Triệu trí quân là xin nghỉ ra tới, hôm nay còn muốn chạy trở về, cùng cố lập xuân thương lượng xong tiền an ủi sự tình sau liền đứng dậy cáo tử. Cố lập xuân muốn định giữ cơm, tưởng tượng trong nhà loại tình huống này, phòng trừng đối phương cũng ăn không vô đi. Nhưng người ta từ 300 dặm ngoại địa phương tới rồi, giữa chưa khẳng định không ăn cơm, hán tổng không làm cho nhân ra đói bụng trở về. Hắn thừa dịp triệu chí quân cùng tài xế đang an ủi Điền Tam Hồng cùng nhịn ngại nại khi bước nhanh đi phòng bếp, dùng dổ trang sáu cái màn đầu, bốn cái bánh bao, bốn cái trứng gà, một hồ lô lớn nước trong, sách đi ra ngoài đưa cho tài xế làm cho bọn họ ở trên đường ăn. Tài xế ngẩn ra một chút nhận lấy. Triệu Chí Quân lại cùng Điền Tam Hồng cùng nhịn mãi mãi nói nói mấy câu, liền đưa ra cáo tử. Cố Lập Xuân đưa bọn họ đến ngoài cửa. Triệu Chí Quân nhìn nhìn Cố Lập Xuân, trước khi đi lại nghẹn ra một câu, cố đồng chí. Hảo Hảo khuyên nhủ mẹ ngươi, tận lực dùng chuyện khác rời đi nàng lực chú ý, loại sự tình này nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, vẻ mặt tạm đạm, chỉ có thể mượn dùng thời gian tới hòa tan. Tài kiến. Triệu chí quân cùng tài xế lên xe, xe tải phát động, cuốn lên đầy đất bụi đất, chậm rãi lái khỏi cố ra thôn. Những cái đó vây xem thôn dân thấy triệu chí quân cùng cố lập xuân đóng cửa lại nói chuyện lâu như vậy, một đám dùng tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn hắn, muốn hỏi hắn bồi bao nhiêu tiền. Lại cảm thấy lúc này hỏi không tốt lắm, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Kế tiếp sự tình chính là đơn giản hóa tang sự lưu trình, bởi vì là đặc thù niên đại, lại bởi vì cố lập xuân kỳ nghỉ đoạn, hết thể đều là giản lược xử lý. Hòa tốc chọn lựa mộ địa, thỉnh người hỗ trợ nâng quán hạ táng, bao gồm thỉnh hỗ trợ thôn người cùng tùy lễ người ăn cơm, tất cả lưu trình làm xuống dưới, chỉ dùng hai ngày thời gian. Làm tang sự thời điểm, trong thôn đại bộ phận người đều tới, bọn họ cũng có tùy lễ Nhiều làm ấy mau một khối tùy phân tử, cũng có thiếu bộ phận cấp hai khối tam khối. Cố Lập Xuân cứu cứu Điển Hồng quân cùng cố hưu phúc phụ trách nhớ trướng, nay đó tiền biếu về sau là muốn còn trở về. Cứ việc, Cố Lập Xuân không cho Nô Béo cùng Triệu Cao theo tới, nhưng hôm nay, hai người vẫn là tới. Nô Béo gần nhất, liền bận rộn trong ngoài mà đi làm việc, thu thập trong nhà, đi theo Lập Hạ Lập đông mượn còn tới chén đua bàn ghế. Triệu Cao còn mang đến bạch đại tỷ bọn họ tùy tiền biếu. Nam chàng Phạm là cùng Cố Lập Xuân nhận thức đều tùy phân tử, thêm cùng nhau có 100 nhiều khối, Triệu Cao đem sổ sách cũng mang đến, ai tùy nhiều ít đều nhớ rõ rõ ràng, Cố Lập Xuân nhìn đến mặt trên còn có đặng chàng cùng thư ký chu tên, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, đều là 10 khối, liền thuận miệng hỏi, bọn họ hai cái đã trở lại. Triệu Cao nói, thư ký chu đã trở lại, đặng chàng còn không có, vừa vặn bạch đại tỷ gọi điện thoại cùng hắn hội báo công tác, thuận tiện đề ra ngươi một câu, hắn làm bạch đại tỷ hỗ trợ lóc thượng. Cố Lập Xuân đem sổ sách thu lên, lại hỏi chàng tình huống thế nào. Triệu Cao muốn nói lại thôi, Cố Lập Xuân liền nói, có việc nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Triệu Cao đành phải ăn ngay nói thật, khác không có việc gì, chính là cái kia vương hưu thành cùng lưu trưởng khoa cố ý ghê tầm ngươi, bọn họ đem cái kia mạnh niệm quẩn cùng một người khác cùng chúng ta heo chàng người lẫn nhau điều, ngươi nói cái này kêu chuyện gì. Cố Lập Xuân hỏi điều đi hai người tên, đều không phải cái gì có khả năng người, điều đi cũng không có gì. hắn nói như thế chuyện tốt cái này mạnh niệm quần đầu vóc hảo sử có thể làm việc lời nói còn thiếu khá tốt dùng sức lao động ta đang lo thủ hạ nhân tài quá ít bọn họ liền cho ta làm ra một người triệu cao cao mày nói cố ca người này dùng tốt là dùng tốt chính là hai người các ngươi rốt cuộc lớn lên như vậy giống ta cảm thấy vẫn là tỵ hiểm tương đối hảo cố lập xuân chẳng hề để ý nói ngươi càng là muốn tránh càng tránh không được theo bọn họ đi thôi nói tới đây hắn nhớ tới còn có một người Liền hỏi người nọ thế nào Triệu cao cái này mày nhăn đến căng khẩn Ngươi không đề cập tới tên kia còn hảo Nhắc tới ta liền tới khí Thứ này cũng không phải cái gì hảo hóa Cũng họ tôn, đại danh tôn hậu ngọc Người đưa ngoại hiệu tôn hậu tử Lại khôn khéo lại sẽ tính kế Cũng ái gây chuyện Ta khi còn nhỏ không thiếu bị hắn tính kế Hắn đại gia, ta ăn cơm khi Hắn hống ta nói ta chén đế thượng có phân gà Ta lật qua chén đế đi xem Hắn liền bưng chậu cơm ở dưới Tiếp theo ta cơm, ăn khi. Ta khó khăn có một túi đồ ăn vặt hắn liền nghĩ cách đem ta thắng đi. Ngươi nói người như vậy có thể hay không khí? Cố Lập Xuân an ủi triệu cao, không có việc gì, liền tính là tôn hầu tử cũng chạy thoát không được như Lai Thần trưởng chúng ta trở về lại nói. Cố Lập Xuân đang theo triệu cao nói chuyện, bà ngoại ở bên ngoài kêu hắn. Cố Lập Xuân nghe tiếng đi ra ngoài, điền bà ngoại thần sắc tiểu tụy, nhìn Cố Lập Xuân, nói, ngươi buổi chiều có phải hay không đến hồi nông trường? Cố Lập Xuân nói, ngày mai dậy sớm đi. Bà ngoại kêu ta có việc. Điên bà ngoại gật gật đầu, Cố Lập Xuân đi theo bà ngoại vào nhà bếp, hắn nhóm lửa bà ngoại nấu cơm, bà ngoại một bên nấu cơm một bên cùng Cố Lập Xuân nói chuyện. Bà ngoại thanh âm tràn ngập lo lắng, "Lập Xuân, từ nay về sau, ngươi nương chính là quả phụ." Cố Lập Xuân thấp giọng nói, "Bà ngoại không cần lo lắng, trong nhà còn có ta." Điên bà ngoại đem cán tốt mặt bánh bỏ vào trong nồi lạt thượng, trong miệng lại nói, "Chính là ngươi không tổng ở nhà, một tháng mới trở về một chuyến." Lập Hạ Lập Đông quá nhỏ. Cha ngươi là cái hôn đảng, chính là chỉ cần hắn tồn tại, lại hồn cũng là cái nam nhân, ngươi nương chính là có chủ, người khác sẽ có kiên kỵ. Hắn không còn nữa, con mẹ ngươi tuổi cũng không tính lão, nhà ngươi chủ đến lại hẻo lánh. Ai, Lập Xuân, ngươi còn nhỏ, ngươi không biết ở nông thôn, một cái quả phụ có bao nhiêu khó, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Cố Lập Xuân nghĩ đến đương thời nông thôn không khí, trong lòng không khỏi trật lệnh. Điên ba ngoại ngừng trong chốc lát, còn nói thêm, ngươi lần trước cùng ta nói, ta làm trao ăn ngon. Ngươi cứu cứu biên đồ vật hảo, hai ngày này ta cùng ngươi cứu cứu thương lượng một chút, liền cảm thấy con mẹ ngươi tay cũng khéo, phàm là chúng ta sẽ, nàng hẳn là cũng có thể học được. Về sau sự về sau lại nói, chúng ta không thể quang nghĩ về sau, đến trước đem trước mắt căng qua đi. Cố Lập Xuân lừ một tiếng, điền bà ngoại nói, ta ý tứ là nói, ngươi có thể hay không tưởng điểm biện pháp, đem ngươi nương cũng lộng tiến nông trường. Cố Lập Xuân ở Cố Đại Giang xảy ra chuyện về sau liền nghĩ tới vấn đề này. đem hắn nương lộng tiến nông trường đương lâm thời công không khó, chính là nương vào nông trường, bốn cái đệ đệ mội mội làm sao bây giờ. Cố Lập Xuân Đành phải nói, ta nương nhưng thật ra có thể tiến nông trường, chính là lập hạ tiểu mãn bọn họ bốn cái làm sao bây giờ. Điên ba ngoại cũng biết việc này không dễ làm, nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi đi nông trường hỏi một chút, bọn họ bốn cái có thể hay không tiến nông trường trường học. Nếu là không thể tiến, cũng không phải không có cách nào, dù sao ngươi biểu tỷ biểu ca bọn họ đều lớn. trong nhà liền tính không có ta cũng không quan hệ ta có thể giúp bọn hắn nấu cơm chiếu cố bọn họ mang lên mấy năm chờ bọn họ thượng trung học liền có thể trọ ở trường cố lập xuân suy tư sau một lúc lâu ngẩng đầu nói bà ngoại ta lần này hồi nông trường liền đi hỏi thăm chiêu công sự bất quá ta nguyên bản là tưởng đem biểu ca lộng tiến vào cứ như vậy chỉ có thể chậm lại hắn ban đầu còn nghĩ tới đem cứu cứu lộng tiến vào chính là cứu cứu thân có tàn tật này một quan không hảo quá điên bà ngoại nói Không quan hệ, trước tăng cường ngươi nương, ngươi biểu ca sự về sau lại nói. Ăn qua cơm chưa sau, cố lập xuân lại tiếp đãi diệp siêu chờ một đợt người, xử lý một đống lớn việc vặt vãnh, còn phải bất thời giờ an ủi nương cùng các đệ đệ muội muội, Mãi cho đến trời tối, mới có cơ hội xuyên khẩu khí. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn mã bất đình đề mà bận rộn, nay không còn rảnh rỗi, liền nhịn không được đã ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, cố lập xuân liền cảm thấy trong mộng có một đôi tinh lượng con người ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đối diện thượng Trần Vũ chuyên chú ánh mắt. Ngươi tỉnh. Ân. Cố Lập Xuân vốn dĩ cho rằng Trần Vũ sẽ giống người khác như vậy, an ủi chính mình vài câu, không nghĩ tới, hắn nói cái gì cũng không nói, trực tiếp bưng lên một mâm sủi cảo chiên, còn chi kỷ mà đệ thượng một đôi chiếc đũa. Lập Đông nói ngươi buổi tối không ăn cơm liền ngủ, ngươi ăn. Cố Lập Xuân xác thật có chút đói bụng, tiếp nhận chiếc đũa kẹp lên sủi cảo liền ăn. Là rau hẹ trứng gà nhân, không phải hắn nương bao. cũng không phải nhị mãi mãi cùng bà ngoại bao ngươi bao trần vũ gật đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn cố lập xuân thực nể tình mà nói hương vị rất không tồi so qua thâm niên tiến bộ không ít trần vũ nhẹ nhàng cười hắn chờ chính là câu này cố lập xuân một người tiếp một người mà ăn xong đi đem một mâm sủi cảo trên ăn xong rồi ngươi ngày mai buổi sáng hồi nông trường cố lập xuân gật đầu ngươi muốn mang thứ gì một lát liền lấy tới trần vũ nói Ta tưởng thác ngươi mang điểm tiền cùng một phong thơ cho ta cô cô. Cố Lập Xuân đáp ứng nói, có thể. Trần Vũ nghĩ nghĩ, tổng làm Cố Lập Xuân giúp hắn, hắn cũng băn khoăn, liền nói, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cái loại này. Về sau ta sẽ ở năng lực trong phạm vi chăm sóc nhà ngươi người. Cố Lập Xuân nhớ tới bà ngoại lo lắng, liền nói, hảo, ngươi có rảnh nhiều chú ý một ít nhà ta tình huống, ta nương là quả phụ, thị phi sẽ nhiều, nhìn đến không có mắt trước giúp ta nhớ kỹ, ta trở về trả thù. trần vũ gật đầu đáp ứng hai người liêu xong trần vũ đứng dậy cáo tử cố lập xuân đẩy cửa đi ra ngoài đi nhà chính tìm điền tam hồng điền tam hồng thần sắc mệt mỏi ánh mắt có chút dại ra cố lập xuân nói nương cha trên đời khi đối với ngươi cũng không tốt không đánh tức mắng sao lại lại tìm nữ nhân khác loại người này không đáng ngươi thương tâm chúng ta huynh đệ năm cái còn muốn dựa ngươi đâu nương ngươi đến chạy nhanh tỉnh lại lên điền tam hồng im lặng lâu dài mới ách thanh nói Ta từ 17 tuổi gả cho cha ngươi, mau 20 năm 20 năm, chẳng sợ dưỡng một cái cẩu cũng sẽ có cảm tình. Ta đánh cái không thỏa đáng cách khác chính là, cha ngươi tựa như lớn lên ở ta trên người một cái đại ưu ác tính tử, biết rõ hắn không tốt, chính là lập tức liền đem hắn chỉnh viên móc xuống, vẫn là xe đau, xe đổ máu. Ngươi minh bạch sao? Cố Lập Xuân tưởng tượng một chút, giống như có chút minh bạch, liền không hề khuyên, ưu ác tính nào đi, miệng vết thương sẽ chậm rãi khôi phục. Cố Lập Xuân thấy Điền Tam Hồng bình tĩnh trở lại, Liên bắt đầu cùng nàng thương lượng tiền an ủi sự. Triệu Chí Quân tổng cộng cho ta 450 khối tiền an ủi, làm tang sự hoa 50, còn dư lại 400, để lại cho ngươi, về sau cùng đệ đệ muội muội đi học dùng. Điền Tam Hồng lắc đầu, "Này tiền ngươi cầm, bất thời giờ đi chấn trên ngân hàng tồn lên, gác trong nhà không an toàn, về sau chúng ta là cô nhi quả phụ, ngươi lại không ở nhà, lập hạ lập đông đều tiểu, nhà ta trụ đến lại hẻo lánh, ta sợ hãi có người nghị cách. Ngươi chờ coi đi, cha ngươi sự tình một Không biết đến có bao nhiêu người tới tìm hiểu tiền an ủi sự đâu. Cố Lập Xuân ngẫm lại cũng là, hắn quyết định trước thu tiền, phóng nông trường không gian, chờ lần sau nghỉ, cầm hộ khẩu tổn đến nương danh nghĩa. Sắp ngủ trước, Trần Vũ lại tới nữa nhất nhất tranh, bất quá, hắn không có tiến vào, chỉ là làm Lập Đông đem một cái phá cặp sách giao cho Cố Lập Xuân, bên trong có 15 đồng tiền cùng một phong thơ. Một đêm vô ngộng ngày kế, Cố Lập Xuân cùng triệu cao ngô béo ba người sớm rời giường. Nhị mãi mãi cùng Điển Tam Hồng đuổi ở bọn họ đằng trước lên, lạc hành thái bánh, nấu cháo, ba người ăn xong cơm sáng lại xuất phát. Nô béo cùng Triệu Cao cất kỵ một chiếc xe đạp, Triệu Cao chở hành lý, Nô béo chở Cố Lập Xuân, hai người một đường thi đua, chỉ dùng một giờ liền đến nông trường. Cố Lập Xuân theo thường lệ lại cấp Lục Đại gia một ít ăn, Lục Đại gia lần này trở về lễ, là hai bình rượu gạo. Cố Lập Xuân sảng khoái mà nhận lấy rượu gạo, cảm tạng. Lục Đại gia nói, nhớ rõ lưu một lọ. Chờ ta rảnh rỗi đi tìm ngươi uống rượu. Cố Lập Xuân cười nói, hảo liệt. Ba người trở lại heo tràng, đại gia biết được Cố Lập Xuân trở về, lập tức vây đi lên hỏi han. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, hết thể đều thỏa đáng. Đại gia không cần lo lắng cho ta, đều hảo hảo công tác. Nhóm thứ hai cỏ linh lăng muốn thu, gặt lúa mạch công tác cũng muốn chủ bị lên. Hắn ở trong đám người thấy được hai cái tân gương mặt, một cái là mạnh niệm quần, một cái khác tiểu tử, ước chừng hai mươi mấy tuổi, vừa ốm vừa cao. Đen thùi, bởi vì hát có vẻ một ngụm hàm răng phá lệ bạch lượng. Triệu Cao lấy mục ý bảo, Cố Lập Xuân biết ra hỏa này chính là Tôn hầu Tử. Cố Lập Xuân nhìn nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, mới tới đồng chí, đến ta văn phòng tới một chuyến, một năm tới. Tôn Hầu Tử đôi mắt quay tròn vừa chuyển, nhìn về phía mạnh niệm quần, ý bảo hắn đi trước. Mạnh niệm quần cúi đầu, đi theo Cố Lập Xuân vào văn phòng. 61, chương 61 cạnh tranh. Mạnh niệm quần vào văn phòng, ngẩng đầu, nói. Cố lao sư, ta cũng nghe nói chuyện của ngươi, thỉnh nén bi thương. Cố lập xuân hướng mạnh niệm quần hơi gật đầu, cảm ơn, ta không có việc gì. Phía dưới nói một câu chuyện của ngươi. Mạnh niệm quần an tĩnh mà nghe. Cố lập xuân chậm giai nói, vương hữu thành cùng các ngươi bốn chàng lưu trưởng khoa cùng ta có điểm tư nhân đơn đoán, bọn họ đem ngươi cùng tiểu tôn điều lại đây, là tưởng ý định ghê tầm ta. Mạnh niệm quần xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ làm ngươi cách tướng. Cố lập xuân cười cười. không liên quan chuyện của ngươi con người của ta có cái đặc điểm chính là thích đem người khác ném lại đây cục đá đương đá kê chân đầu người khác ném đến càng nhiều ta lót liền càng cao ngươi hiểu ta ý tứ đi mạnh niệm quần làm ra một bộ ngoan học sinh bộ dáng cố lao sư ta lý giải ta cùng tiểu tôn chính là ném lại đây cục đá hai chúng ta đối với ngươi trợ giúp càng lớn ngươi dưới chân đài liền càng cao cố lập xuân gật đầu không chỉ là ý tứ này ta dưới chân đài cao các ngươi cũng nước lên thì thuyền lên sao Mạnh niệm quần liên tục gật đầu, cố lao sư, ta minh bạch. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, vẫn là nói, về sau đừng gọi ta cố lao sư, trước kia đó là đầu các ngươi. Mạnh niệm quần nhuyễn miệng cười, tốt, cố đồng chí. Cố Lập Xuân nhớ tới Vương Hữu Thành ngày đó nói, hơi suy tư, liền uyển chuyển mà thử nói, mạnh đồng chí, kỳ thật, ta cái này không quá để ý lao động cải tạo không nhọc sửa. Nếu ngươi có cái gì về ta tình huống, không có phương tiện đối Vương Hữu Thành nói, có thể nói cho ta. hắn không quá để ý chính mình thân sinh cha mẹ là ai mặc dù biết nếu xác định đối phương năm đó ném nguyên chủ hắn cũng không tính toán tha thứ chính là hắn không thích bị động thích đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay cho nên hắn vẫn là muốn biết chân tướng cố lập xuân nói lời này thời điểm một đôi mắt nhìn chằm chằm mạnh nghiệm quần tưởng từ vẻ mặt của hắn thượng phát hiện chút dấu vết để lại mạnh nghiệm quần biểu tình không hề sơ hở ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng cố đồng chí kỳ thật ta rất tưởng cùng ngươi nhắc lên quan hệ như vậy Cố đồng chí nhiều ít sẽ đối ta chiếu cố chút, ta cùng phụ thân sinh hoạt sẽ hảo rất nhiều. Đáng tiếc, chúng ta chính là vừa khéo lớn lên giống. Như ngươi theo như lời, người lớn lên sinh đẹp khó tránh khỏi sẽ giống nhau. Nói tới đây, mạnh niệm quần lại bổ sung nói, kỳ thật cố đồng chí không cần lo lắng vương hữu thành, tùy tiện hắn đi điều tra. Nói tới đây, mạnh niệm quần cười khổ một chút, ta tính hạ, cố đồng chí thời gian sinh ra hẳn là 58 năm tả hữu đi, 57 năm ông nội của ta bị đánh thành. 58 năm chúng ta cả nhà, cha mẹ ta đều ở tiếp thu thẩm tra. Việc này là có hồ sơ ký lục. Ta tưởng Vương Hữu Thành không có như vậy đại lực lượng đi bóp méo này một sự thật đi. Cố Lập Xuân không khỏi sửng sốt, 57 năm liền có. Hắn còn tưởng rằng chỉ có này 10 năm mới có. Mạnh nghiệm còn không quá tưởng nhiều lời, có, chỉ là khi đó vẫn là số ít người, không giống hiện tại. Cố Lập Xuân ngẫm lại mạnh ra gặp nhiều năm như vậy chắc trở không khỏi thổn thức cảm khái, cầm lòng không đậu mà an ủi nói. Nhân loại lịch sử, tựa như bốn mùa giống nhau, đã có giá lạnh hè nóng bức, cũng có xuân về hoa nở là lúc. Giá lạnh sắp qua đi, mùa xuân thực mau đã đến. Ngươi cùng phụ thân ngươi muốn kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh niệm quần thấp giọng nói, cảm ơn. Cố lập xuân hướng mạnh niệm quần hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Về sau ngươi chính là heo chàng công nhân, hảo hảo làm, chúng ta nơi này thiếu người, có tài hoa người thực mau có thể có ngọn. cố lập xuân cũng lười đến lại truy tìm chính mình thân thế vấn đề vấn đề này điền tam hồng nói không rõ mạnh gia phụ tử luôn mãi phủ nhận hắn cũng không tin vương hữu thành có thể tra ra cái gì tới nói nữa vương hữu thành gia hỏa này cũng mau cút nói đến vương hữu thành cố lập xuân cảm thấy chính mình cần thiết đi theo thư ký chu hội báo một chút chính mình tư tưởng công tác hắn đối mạnh niệm của nói tiểu mạnh ngươi cùng tiểu tôn là mới tới hẳn là có tiếng nói chung nhưng ngươi lại so với hắn quen thuộc nơi này cho nên ta làm người đến mang hắn, Người đi đem ta ý tứ truyền đạt cho hắn. Nếu tới năm chàng chính là chúng ta năm chàng người về sau hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đại hắn. Nếu là không hảo hảo làm, ta sẽ hậu đại hắn. Mạnh Niệm Quân đáp ứng một tiếng tốt, liền tự giác mà lùi xuống. đi đến ngoài cửa, Mạnh Niệm Quân mới dám thả lỏng lại. ở một cái người thông minh trước mặt diễn kịch là yêu cầu khó khăn, cũng may nhiều năm như vậy hắn sớm đã diễn tập quán. Tôn Hậu Ngọc thấy Mạnh Niệm Quân ra tới, cho rằng nên đến phiên chính mình. Hắn đang chuẩn bị hướng Mạnh Nghiệm quần tìm hiểu tình huống, kết quả cố lập xuân ra tới sau, xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn giao cho cùng là tân nhân Mạnh Nghiệm quần, hắn trong lòng cái kia nghẹn khuất cũng đừng để ra. Mạnh Nghiệm quần chính là tội phạm lao động cải tạo nhi tử, hắn tâm tình đang khó chịu, một quay đầu thấy Triệu Cao chính ánh mắt bất thiện nhìn chính mình, sợ tới mức tôn hậu Ngọc vội vàng bài trừ vẻ tươi cười, "Triệu ca, về sau ta ở thủ hạ của ngươi kiếm cơm ăn, ngươi nhưng đến nhiều dịu dắt ta." Triệu Cao ngạo kiều mà xoay qua mặt hư một tiếng không thèm để ý nô béo không khách khí mà hướng hắn gieo lên uy họ tôn về sau cấp thành thành thật thật mà làm việc ngươi muốn dám đối với chúng ta cố ca bất lợi ta niết bảo ngươi chứng chứng tôn mặt dày cả người run lên chỗ nào đó mặc danh mà đau một chút hắn lấy lòng mà nói nô no ca ta không đắc tội quá ngươi đi nô béo ngữ khí ngang tàng ta là ở nhắc nhở ngươi ngươi đắc tội triệu cao không quan trọng nếu là đắc tội cố ca ngươi liền xong đời bị đột nhiên để danh triệu cao tôn hậu ngọc đột nhiên đối cái kia trắng nón sạch sẽ cố lập xuân sinh ra một tia mạc danh sợ hãi cảm hắn đến đây là địa phương nào lúc này cố lập xuân đã cưỡi lên xe đạp đi chẳng làm đặng trang trưởng không ở bạch đại tỷ cùng tề khoa đang ở cùng một cái thân hình thon gầy trung niên nam tử nói chuyện cố lập xuân lập tức đi đảng ủy văn phòng nhẹ nhàng gõ gõ môn thư ký chu thanh âm vang lên tiến bảo cố lập xuân đẩy môn đi vào thư ký chu ngẩng đầu vừa thấy là hắn liền quan tâm ân cần thăm hỏi cũng an ủi vài câu Cuối cùng, hắn lại hỏi, nhà ngươi sự vội xong rồi. Ngươi loại tình huống này nghỉ ngơi nhiều hai ngày cũng là hẳn là. Cố Lập Xuân bộ nói, ở đại gia quan tâm cùng dưới sự trợ giúp, ta dưỡng phụ sự đã xử lý xong. Chúng ta năm chàng vốn dĩ liền thiếu nhân thủ, ta không thể bởi vì chính mình việc tư chậm trễ công tác. Thư ký Chu nói, tiểu cô A, ngươi tư tưởng giác ngộ không tồi. Ngươi yên tâm, về sau nông trường chính là nhà của ngươi, có cái gì khó khăn tổ chức sẽ giúp ngươi giải quyết. cố lập xuân cảm kích nói cảm ơn thư ký thư ký chu lược hơi trầm ngâm, tiếp theo liền luyện chuyển mà dò hỏi hắn cùng vương hữu thành sự tiểu cố ta mấy ngày nay không ở tràng làm nghe được một ít tiếng gió nói ngươi cùng vương cán sự chi gian có chút hiểu lầm cùng không thoải mái có chuyện này sao cố lập xuân vẻ mặt khó xử thư ký chu thái độ hòa ái ngươi không cần khẩn trương có cái gì nói cái gì tuy rằng vương hữu thành là đảng ủy người chính là ngươi phải tin tưởng tổ chức sẽ không bao che cũng sẽ không làm việc thiên tư cố lập xuân bội nói ta không phải ý tứ này thư ký chu hiểu lầm ta kỳ thật không biết nên hình dung như thế nào chúng ta chi gian hiểu lầm thư ký chu cổ vũ nói không có việc gì ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào ta đều có phán đoán cố lập xuân cũng không hề câu nệ, ngự khí bình tĩnh nói ta trước nói một cái tóm tắt chính là ta cùng vương cán sự cháu trai vương tiểu có một ít góc mắt đương nhiên vương cán sự nói hắn sẽ không bởi vậy điểm này việc tư khó xử ta điểm này ta cũng tin tưởng Sự tình phía sau chỉ do trùng hợp, vương cán sự vừa khéo ở bốn chàng phát hiện một cái cùng ta lớn lên rất giống người, người nọ kêu Mạnh Niệm Quần, phụ thân hắn kêu Mạnh An Kinh, ở lao động cải tạo nông trường lao động cải tạo. Bởi vì ta là nhà sao, vương đồng chí liền hoài nghi Mạnh An Kinh là ta phụ thân, hắn nhờ người đi hỏi, Mạnh An Kinh nói hắn không có ném quá nhi tử. Tiếp theo, Mạnh Niệm Quần đã bị điều đến heo chàng cùng ta học loại cỏ linh lăng, hắn hiện tại là chúng ta heo chàng công nhân. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là thư ký chu đi tổng trang mở họ khi, vương đồng chí nói hắn đại biểu đảng ủy tới tìm ta nói chuyện, muốn ta giao đại vấn đề, ta nói ta đã cùng thư ký chu giao đãi quá, hắn nói còn phải giao đái một lần. vừa lúc này đó, ta mới vừa nhận được phụ thân truy giang tin dữ cảm xúc không ổn định, phản ứng chi độn, vương đồng chí đối nói chuyện kết quả không quá vừa lòng, nói chuyện khi có vẻ quá mức kích động. Ta lại bởi vì phụ thân sự thất hồn lạc phách, hơn nữa cái kia tóm tắt, đoàn người cho rằng chúng ta có tư nhân ân đoán Vài món sự thêm ở bên nhau mới khiến cho đại gia hiểu lầm. Dẫn tới lời đồn đãi càng truyền càng liệt. Thư ký Chu, đây là ta suy xét không Chu toàn sai, ta thừa nhận cũng kiểm điểm. Cố lập Xuân Thông Thiên đều không có nói vương hữu thành một câu không phải, tương phản, còn ôm không ít trách nhiệm ở trên người mình. Thư ký Chu vẫn luôn ngưng thần yên lặng nghe, thật lâu sau, mới thở dài nói, tiểu vương người này là cùng ta cùng nhau xuống dưới, hắn người này làm việc năng lực cũng không tệ lắm, tư tưởng giác nộ cũng quá quan. không tưởng ở chuyện này có chút phạm hồ đồ ta sẽ hảo hảo phê bình hắn đương nhiên ta cũng hy vọng các ngươi hai cái có thể triển khai phê bình cùng tự mình phê bình hết thể lấy đoàn kết là chủ cố lập xuân vẻ mặt thụ giáo thư ký chu nói được là hết thể lấy đoàn kết là chủ thưa ký chu nhìn chăm chú vào cố lập xuân đôi mắt bất động thanh sắc hỏi tôn thành cùng vương hữu thành lại là sao lại thế này có người phản ứng nói lời đồn là từ ngươi nơi này truyền ra đi chuyện này đối năm chàng thanh danh ảnh hưởng không tốt lắm nha cố lập xuân thản nhiên thừa nhận nói chuyện này xác thật là từ ta nơi này truyền ra đi Thư ký chu bất giác có chút ngạc nhiên hắn không dự đoán được cố lập xuân như vậy sảng khoái liền thừa nhận hắn áp xuống trong lòng không mau hỏi lại một câu thật là từ nguyên nơi này truyền ra đi cố lập xuân gật đầu đúng vậy sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này mạnh nghiệm quần không phải cùng ta lớn lên giống sao hai chúng ta đi ở trên đường khó tránh khỏi sẽ bị người vây xem nghị luận ngay sau đó lại có người như vậy triển khai tưởng tượng thảo luận so đối chúng ta nông trường ai cùng ai lớn lên giống, không biết sao lại thế này, liền thảo luận tới rồi tôn thành cùng vương hữu thành trên đầu. Thư ký ngươi nói, việc này đã có thể không phải từ ta nơi này chuyển ra đi sao. Ngươi nói nếu là không có ta cùng mạnh niệm quẩn, người khác cũng không khai cái này đầu tự nhiên cũng liền không có mặt sau những cái đó đồn đại vớ vẩn. Chính là ta lấy ta năng lực, ta lại khống chế không được tình thế phát triển. Nói tới đây, Cố Lập Xuân vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tự trách, thưa ký chu nghĩ đến hết thể sự tình ngọn nguồn toàn nhân vương hữu thành dựng lên trong lòng về điểm này không mau chậm rãi từ cố lập xuân trên người chuyển rời đến vương hữu thành trên người bất quá hắn trên mặt cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài chỉ là vẻ mặt thâm trầm gật đầu chuyện này ta đã hiểu biết về sau ta hy vọng các ngươi hai cái có thể vứt bỏ hết thể hiểu lầm đoàn kết lên cố lập xuân vội nói thưa ký chu ta phương diện này trước nay không hiểu lầm quá vương đồng chí ta chỉ hy vọng hắn đừng hiểu lầm ta liền hảo Cố Lập Xuân nhận thấy được Thư Ký Chu đối thái độ của hắn nhiều ít vẫn là có một ít biến hóa, phòng trừng Vương Hữu Thành không thiếu ở Thư Ký Chu trước mặt nói hắn nói vậy. Luận thân sơ tới nói, Vương Hữu Thành dù sao cũng là Thư Ký Chu mang lại đây. Thời khắc mấu chốt liền hiện ra ra bất đồng. Bất quá, hắn một chút cũng không được trí. Làm việc muốn phân vài bước đi, mặt sau còn có vài bước đâu. Vốn dĩ, Cố Lập Xuân hôm nay là tưởng cùng Thư Ký Chu nói cán bộ nằm vùng sự, xem ra hôm nay không quá thích hợp. hôm nào rồi nói sau cố lập xuân đoán trước thư ký chu hẳn là sẽ gọi vương hữu thành thằng ngãi này hẳn là sẽ thành thật một trận làm viên đạn lại phi trong chốc lát hắn trước vội điểm khác sự chờ đến cố lập xuân từ đảng ủy văn phòng ra tới khi vừa vặn gặp được bạch đại tỷ cùng cái kia thon gầy trung niên nam tử cố lập xuân cùng bạch đại tỷ trao hỏi cũng chiều nam tử mỉm cười gật đầu bạch đại tỷ quan tâm mà an ủi cố lập xuân hai người giao lưu vài câu bạch đại tỷ chỉ vào thon gầy nam tử giới thiệu nói tiểu cố vị này chính là chúng ta sinh sản khoa trương trường khoa trương đồng chí trước kia chịu quá thương ở năm trước gặt lúa mạch khi hắn phấn đấu ở gặt lúa mạch tuyến đầu khiêng bao tải thượng lương đột khi đáp tấm ván gỗ chặt nước hắn té bị thương eo này không thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục liền muốn vội vã khôi phục công tác cố lập xuân rất là kính nghệ tiến lên nắm lấy trương trưởng khoa tay trương trường khoa ta tuy rằng là mới tới chính là đã sớm nghe nói quá tên của ngươi ngươi là chúng ta năm chàng một mặt cờ xí nha bạch đại tỷ cười nói trương khoa ngươi đừng nhìn tiểu cố tuổi còn nhỏ nhân gia bản lĩnh cũng không nhỏ hắn chẳng những là nuôi heo năng thủ còn sẽ loại cỏ linh lăng còn sẽ viết văn chương viết văn chương thượng quá tỉnh báo kinh báo trương khoa cười ha hả nói sớm nghe nói thật là trường giang sóng sâu đẻ sóng trước một thế hệ càng so một thế hệ cường nha cố lập xuân khiêm tốn nói chúng ta này đó tuổi trẻ hậu bối không trải qua gian khổ rèn luyện cùng khảo nghiệm thả đến đi theo các ngươi này đó tiền bối học đâu Trương Khoa nếu là có thời gian, có thể cùng ta giảng một giảng ngươi những cái đó sự tích sao? Nếu là ngươi không chê ta hành văn tháo, nghĩ đến thiện, ta đảo tưởng viết một viết ngươi tiên tiến sự tích. Trương Trường Khoa sửng sốt một chút, nhìn về phía bạch đại tỷ, nói, ta này tính cái gì? Không cần viết đi. Cố lập xuân vẻ mặt nghiêm túc, Trương Trường Khoa, sự tích của ngươi không chỉ có đại biểu ngươi cá nhân, còn đại biểu chúng ta năm chẳng, cũng đại biểu Hồng Hà Nông Trường. Lại quá hơn một tháng chính là gặt lúa mạch đại hội chiến. Chúng ta chính yêu cầu các ngươi này đó chịu phụng hiến chịu hy sinh, cảnh giới cao giác ngộ cao tiên tiến nhân vật làm chúng ta tấm gương, tấm gương chính là lực lượng. Bạch đại tỷ cũng tán đồng, tiểu cố nói đúng, tấm gương chính là lực lượng. Lao trương, ta thế ngươi làm chủ, liền như vậy định rồi. Ngươi chịu cái thời gian hảo hảo cùng tiểu cố tâm sự, tiểu cố, ngươi muốn nhiều siêu tập tư liệu, tận lực hướng chỗ sâu trong đảo, chúng ta năm chàng muốn tạo một cái điển hình ra tới, làm cho năm chàng công nhân viên trước để cao giác ngộ, tăng mạnh trách nhiệm tâm vì gặt lúa mạch cống hiến lực lượng cố lập xuân gật đầu bạch đại tỷ ta phục tùng mệnh lệnh bạch đại tỷ sang sảng mà nở nụ cười cố lập xuân phụng mệnh đi phỏng vấn chương trường khoa gần gũi mà hiểu biết chương trưởng khoa tiên tiến sự tích hai người là trò chuyện với nhau thật vui thưởng thức lẫn nhau trương khoa cơ hồ muốn đem hắn dẫn vì biết đã cố lập xuân phỏng vấn xong trở lại heo chàng viết liền nhau tam thiên bản thảo một thiên giao cho trần khiết một thiên giao cho tổng tràng truyền chỗ còn có một thiên đầu cho bổn thị báo chí đương nhiên muốn gửi bài kia thiên hắn dựa theo lúc trước nói đưa cho thư ký chu thẩm tra thư ký chu đối thái độ của hắn có điều quay lại thẩm duyệt xong còn cho hắn sửa lại một câu đưa đến chàng làm quảng bá thất kia thiên bản thảo bị trần khiết có cảm tình mà đọc diễn cảm một lần nghe nói trương khoa ngày đó kích động đến sắc mặt đỏ bừng đi đường uy vũ sinh phong cả người tràn ngập lực lượng căn bản không cái bệnh nặng mới khỏi bộ dáng phỏng vấn xong trương trường khoa cá bột tới rồi cố lập xuân lại dẫn dắt nông mục khoa người đi đào nước bùn thả cá mầm. vì đề cao cá bột sống xuất cùng nhanh hơn sinh trưởng tốc độ hắn lại lần nữa vận dụng hắn bàn tay vàng không gian nông trường hắn đem cá bột chức dùng không gian hồ nước thủy dưỡng sau đó chỉ huy đại gia hoa mấy cái cũ thuyền đào nước bùn một mảnh đầm lầy một mảnh đầm lầy đào đào ra nước bùn liền trước đôi ở bên bờ lưu chưa trồng cây trồng rau dùng mới đầu đại gia hỏa chỉ là tưởng đào nước bùn không nghĩ tới đào đào phát hiện nước bùn cá thật không ít cá chép cá chấm cỏ cũng có nhiều nhất chính là lươn cùng cá chạch Ở trong khoang thuyền đen tuyền nước bùn lung tung nghè nhót, bán đến đoàn người đầy mặt đều là bùn điểm. Không có người ngại dơ, tất cả đều hưng phấn mà la to, má ơi, hôm nay có lộc ăn. Vì thế, đại gia bắt đầu phân công, có người đào bùn, có người vớt cá. Từng bùn cá trạch cùng lươn bưng lên ạ, bị hỏa tốc vận chuyển đến heo tràng nhà bếp. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, nói, đoan tam bùn cá đưa đến nhà ăn đi. dư lại mà chia tham gia nghĩa vụ lao động người. Mọi người không có gì nghĩ. Một buổi sáng thời gian, bọn họ chỉ đào một mảnh nhỏ đầm lầy cùng thiên đường. Cố Lập Xuân cũng không nổi, dù sao này khối cũng không phải năm nay chủ nghiệp, chỉ là thuận tiện sự, có thể làm nhiều ít tính nhiều ít. Giữa trưa, năm chàng nhà ăn ngoài ý muốn bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, đậu hủ hầm cá trạch, tỏi thiêu con lương, lưỡng đạo món ăn mặn chỉ thu thức ăn chay đồ ăn phiếu, nhà ăn tiểu hắc bản thượng còn cố ý bỏ thêm một câu, con lương cá trạch từ năm chàng nông mục khoa Cố Lập Xuân sở đưa. Đại gia là một trận điên đoạn. được người một bên ăn cá một bên nghị luận, cái này tiểu cố từ chỗ nào lộng như vậy nhiều cá trạch cùng con lương. Có tin tức linh thông mà nói, việc này ta biết, nông mục khoa người bất chính ở rửa sạch đầm lầy bên kia nước bùn sao. Nghe nói muốn môi cá dưỡng vịt, khẳng định là từ chỗ đó lộng tới cá. Nghe người chấn kinh rồi, rửa sạch nước bùn còn có thể vớt cá. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Vì thế, cùng ngày cơm trưa sau, đầm lầy bên kia xôn xao tới một đoàn nghĩa vụ lao động. còn có người tự mang công cụ, sẻng, thúng nước, chậu đều sách lên đây. Cố lập xuân nhìn đại gia hỏa, trên mặt lộ ra cảm kích mà tươi cười, cảm ơn đại gia lợi dụng nghỉ ngơi thời gian tới nghĩa vụ hỗ trợ, các ngươi thật là giác ngộ cao hảo đồng chí, tới tới, ta cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ. Hai cái giờ sau, mọi người bước trầm trọng bước chân rời đi, bọn họ chẳng những mang đi cá trạch cùng con lương, còn mang theo một thân bùn. Mỗi người là lại mệt lại cao hứng. Từ hôm nay khởi, Tới nghĩa vụ hỗ trợ người núi liền không dứt, chẳng những con năm chàng, còn có khác phân chàng. nay cực đại mà nhanh hơn thanh hứ tiến độ. Ba ngày sau, cố lập xuân bọn họ đã rửa sạch một tảng lớn vũng bùn, nhóm đầu tiên cá bột thành công thả xuống. Tiếp theo nhóm thứ hai cá bột cũng đưa tới, lần thứ ba đưa tới là vịt mầm, lông xù xù, vàng óng ánh vịt con, xem đến đại gia tâm đều mềm. Bọn họ dùng chiếu làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, đem vịt con nhóm đặt ở bên trong. dùng cám mì bột nô quáy thượng cắt nát bổ công anh cùng cỏ xanh uy chúng nó chờ chúng nó lược đại chút liền có thể nuôi thả cố lập xuân ở làm này đó thời điểm còn nghe được từ bốn chàng bên kia truyền đến tin tức có quan hệ giang mục nguyên lai like bốn chàng loại xong cỏ linh lăng sau liền bắt đầu nơi nơi tìm nguồn tiêu thụ giang mục lợi dụng nhân mạch tìm được kinh giao bỏ sữa chàng bên kia bên kia người đáp ứng xuống dưới khảo sát bốn chàng người là trận địa sẵn sàng đón quân địch tin tức này một truyền gia tới liền không ngừng mà có người chạy tới nói cho cố lập xuân bọn họ còn có rất nhiều người đang chờ xem năm chàng chê cười nông mục khoa người cũng có chút lo lắng sốt ruột cố lập xuân đối này là vẻ mặt đạm nhiên dù sao chúng ta cỏ linh lăng không lo nguồn tiêu thụ các ngươi có cái gì nhưng sầu tiểu khang liền nói cố ca ta chính là vì ngươi bên vực kẻ yếu rõ ràng là ngươi trước đưa ra loại cỏ linh lăng ngươi trồng ra phía trước bọn họ chê cười chúng ta đả kích chúng ta loại hảo liền có người tới chiếm tiện nghi Bốn chàng nhất không biết xấu hổ, hiện tại đem chúng ta biện pháp học đi, lại thỉnh cái gì kinh thành bỏ sữa chàng người, còn đắc ý rào rạt mà khoe ra, quá không biết xấu hổ. Cố Lập Xuân cười an ủi Tiểu Khang, ngươi chờ coi đi, kinh giao bỏ sữa chàng người chưa chắc sẽ mua bọn họ cỏ linh lăng. Nhân mạch là rất quan trọng, chính là đồ vật bản thân chất lượng càng quan trọng. Hắn hỏi qua mạnh nghiệp quần, bốn chàng cỏ linh lăng lớn lên thực bình thường, chất lượng liền trung đẳng tiêu chuẩn đều không đạt được. Quả thực như Cố Lập Xuân sở liệu, Kinh giao bỏ sữa chàng người dạo qua một vòng xung dưới, thẳng những mày, bọn họ rất không vừa lòng bốn chẳng cỏ linh lăng, chất lượng không được, lớn lên héo héo. Bọn họ nghe nói năm phần chẳng cũng có cỏ linh lăng, hơn nữa đã thu hoạch quá một vụ, tỉnh thành bỏ sữa chàng người mua một hồi, bọn họ liền động tâm tư, tính toán qua đi nhìn một cái. Đương Lưu Trưởng Khoa cùng Giang Mục vừa nghe đến bọn họ tính toán khi, mặt đều đen. Bọn họ lao lực mà đem người làm ra, kết quả nhân ra muốn đi năm chàng này không phải đánh bọn họ mặt hơn nữa năm chàng cỏ linh lăng loại đến thế nào bọn họ trong lòng rất rõ ràng nếu là nhóm người này đi một đối lập sẽ càng coi thường bọn họ bốn chàng cỏ linh lăng kiên quyết không cho bọn họ đi hai người cứ việc có tâm cản trở nhưng lại không thể nói rõ chỉ có thể ám chọc chọc mà tìm một đống lấy cớ vừa nói quá xa không có phương tiện qua đi nhị nói năm chàng người không chào đón người ngoài đi dù sao chỉ cần có thể sử dụng thượng lý do đều xả ra tới bọn họ càng là như vậy Kinh giao khảo sát đoàn liền càng muốn đi. Bọn họ không có thông qua bốn chàng người, mà là quyết định chính mình đi 5 chàng khảo sát. Khu vực nhà khách kiến ở Hồng Hà nông trường nhất trung tâm trấn trên, giao thông bốn phương thông suốt, mỗi ngày đều có máy kéo cùng xe tải lớn khai hướng các phân tràng, đón xe là thực dễ dàng, đặc biệt là bốn người lại ăn mặc kinh giao bỏ sữa chàng công tác chế phục, đại gia đối bọn họ càng là ưu đãi. Đường khảo sát đoàn nhìn đến 5 chàng kia liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn hoa tím cỏ linh lang khi, không khỏi kích động lên. như vậy cỏ linh lăng mới là bọn họ muốn tìm bốn chàng cùng nơi này một so đó chính là cỏ dại bốn người nhanh chóng quyết định đi năm từng buổi làm tìm tương quan người phụ trách bọn họ tìm được chính là bạch đại tỷ cùng tề khoa hai bên hàn huyên lúc sau kinh giao khảo sát đoàn dẫn đầu tống trưởng khoa trực tiếp tỏ vẻ tưởng mua bọn họ cỏ linh lăng tề khoa đầu tiên là khiếp sợ tiếp theo hơi có chút khó xử nói không dối gạt các vị nói chúng ta năm chàng đã cùng tỉnh đông phong bỏ sữa chàng thiêm xong hợp đồng bọn họ liền dự chi kim đều thanh toán Nếu không các ngươi chờ tiếp theo cha, nay một vụ tháng năm trung tuần thu, tiếp theo cha tháng 6 đế thu hoạch. Bốn người đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ liếc nhau, càng thêm cảm thấy năm chàng cỏ linh lang phẩm chất hảo, bằng không, đông phong bỏ sữa chàng không có khả năng liền dự chi kim đều thanh toán. Người chính là như vậy, thích cùng phong, càng mọi người đều đoạt bọn họ càng muốn mua, càng là không chiếm được, liền càng muốn. Tê khoa như vậy vừa nói, khảo sát đoàn muốn mua tâm tư càng kiên định. Tê khoa trưởng vậy các ngươi có thể hay không phối hợp một chút chúng ta cắt mua một nửa chúng ta bỏ sữa chàng chính là quan hệ đến thủ đô nhân dân thân thể khỏe mạnh thậm chí là lãnh đạo khỏe mạnh chẳng huống tế khoa cùng bạch đại tỷ cái này càng vì khó khăn bọn họ đành phải gọi điện thoại hướng đặng tràng trưởng cứu trợ đặng chàng chỉ cho hắn một câu hai nhà bỏ sữa chàng là cùng cái hệ thống làm cho bọn họ chính mình gọi điện thoại thương lượng thương lượng kết quả là tỉnh bỏ sữa chàng không dám đắc tội thủ đô đành phải nhịn đau nhường ra một mẫu cỏ linh lăng ra tới Cố Lập Xuân thu được tin tức thời điểm, tề khoa bọn họ liền hợp đồng đều thiêm xong rồi, dự chi kim cũng thu. Nhân gia thủ đô tới đại khí, dự chi kim lập tức cho một ngàn. Ngày nay, chàng làm người là hỉ khí dương dương, mặt mang mỉm cười. Đương nhiên, có người cười liền có người muốn khóc, bốn chàng người như thế nào khóc Cố Lập Xuân không biết, nhưng thực mau liền có người tới tìm hắn tính toán sổ sách. 62, chương 62 hợp lực tấn công địch. Cố Lập Xuân đang ngồi ở Thảo Đôn Thượng, tắm ngồi ấm áp ánh nắng. Nhàn nhãm mà huy vịt con cùng tiểu ngỗng nhóm ăn cơm, nhìn này đó lông xù xù tiểu ra hỏa, cố lập xuân tâm tình liền trở nên thực hảo. Cố lập xuân uy song thực, duỗi tay xoa bóp vịt con nếu máu, còn cùng bên cạnh đại hắc nhị Hắc thượng tư tưởng giáo dục hóa, các ngươi phải làm một cái có tư tưởng giác ngộ cao, phải làm một cái thoát ly cấp thấp thú vị cầu, không cần quăng nghị xương cốt cùng thịt. Phải có ý thức trách nhiệm, hảo hảo tuân tra, nhất định phải chú ý đừng làm cho mèo hoang chó hoang len lỏi lại đây gây án. đại hát nhị hắc nghiêng đầu mờ mịt mà nhìn cố lập xuân đúng lúc này giang mục liền hầm hầm mà lại đây lúc này hắn trên mặt mây đen răng đầy một bộ mưa gió sắp tới bộ dáng đại hát nhị cẩu cùng nhau chiều hắn nghe răng cố lập xuân quát lớn nói hảo hảo tuần tra đi không cần xen vào việc người khác giang mục một khuôn mặt hắc đến giống đáy nổi cẩu xen vào việc người khác kia hắn là cái gì giang mục không thể nhịn được nữa nói cố lao sư văn hóa trình độ chính là cao này chỉ cây dâu mà mắng cây huệ bản lĩnh làm người bội phục cố lập xuân đạn đạn tay háo thượng cá mì đạm thanh nói xem ra ta có biến cắt thành vàng bản lĩnh ngươi có thể nghe hiểu tiếng người có tiến bộ giang mục một cái kính mà cười lạnh cười lạnh đủ rồi mới từ kẽ giang bài trừ một câu cố lập xuân ngươi thật là hảo bản lĩnh liền ta tìm tới cơ hội ngươi đều có thể cậy đi ta trước kia thật là xem thường ngươi cố lập xuân lạnh lạnh mà nói ta không phải đã sớm nói qua sao ngươi người này đầu góc không tốt mắt ngủ ngươi có thể đem không tốt trở thành tốt đương nhiên là có thể đem tốt xem thành không tốt giang Ngục lệnh giọng nói ta hiện tại đặc muốn hỏi một vấn đề cố lao sư ngươi thật sự nghiêm túc dạy ta sao cố lập xuân nghiêm túc nói giang đồng học ngươi muốn ngươi phải vì chính mình lời nói phụ trách ta lúc ấy giao các ngươi hai cái là bị giáo án các ngươi bốn từng buổi làm cùng tổng tràng tràng làm đều có sao lưu ta chính mình sẽ nhiều ít sẽ dạy các ngươi nhiều ít giang đồng học có thể đi tìm bất luận cái gì một cái chuyên gia kiểm chứng tra ra vấn đề tính ta nếu là cha không ra vấn đề còn thỉnh giang đồng học hướng ta xin lỗi cũng hướng chàng bộ làm kiểm điểm giang mục xanh mặt nói ta sẽ đi kiểm chứng hiện tại ta còn có vừa hỏi để tưởng hướng cố đồng chí thỉnh giáo xin hỏi ngươi rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn đem người từ ta nơi này cậy đi cố lập xuân ngữ điệu bình tĩnh ai ta nói thật ngươi sẽ tin sao ta kỳ thật căn bản không đi cậy nhân ra là chính mình tới bọn họ bốn người trực tiếp từ nhà khách ngăn cản chiếc máy kéo liền tìm tới vừa thấy cỏ linh lăng lớn lên hảo liền lập tức đi chàng làm tìm đủ khoa cùng bạch đại tỷ, vốn di tề khoa bọn họ là không đồng ý, bởi vì chúng ta chẳng có linh lăng đã bán cho tỉnh Đông Phong bỏ sữa chàng vị kia tống trưởng khoa gọi điện thoại đến Đông Phong bỏ sữa chàng cùng tiêu khoa cùng bọn họ phối hợp, nhân ra hai nhà dù sao cũng là một hệ thống, là huynh đệ đơn vị, cuối cùng Đông Phong bỏ sữa chàng đáp ứng. Nhường ra một nửa, sự tình chính là như vậy sự tình, tin hay không từ ngươi? Muốn thật sự không được, ngươi cũng có thể gọi điện thoại đi chứng thực một chút. Giang ngục đứng ở tại chỗ ngây ra tức giận đến không biết nói cái gì hảo cố lập xuân không hề để ý tới giang ngục lại cấp vị con nhóm uy một lần thực lưu lại đại hắc tại chỗ trông coi hắn lánh nhị hắc đi vườn rau tuần tra bọn họ heo chàng năm nay đầu xuân lộng cái vườn rau nơi này thổ chất xa hóa đến lợi hại trước kia loại đồ vật không yêu trường năm nay vừa vặn đuổi kịp rửa sạch nước bùn đại gia hỏa có rảnh liền đi chọn mấy gánh nước bùn tới phì nhiều thổ nhưỡng lúc sau liền bắt đầu trồng rau bọn họ cũng không có gì kết cấu Chính là từ công nhân viên trước người nhà nơi đó muốn tới trồng rau đồ ăn mầm, đông loại một luống tây loại một luống. Cuối cùng Cố Lập Xuân thật sự xem bất quá đi, mới cho bọn họ phân chia đại khái khu vực, đem đồng loại rau dưa loại đến cùng cái khu vực. Trước mắt đã có lá tỏi khu, hành tây khu, cả tím khu cùng đậu que khu, dưa chuột khu. Nô béo không cướp được hảo địa phương, chính hắn lại hự hự khai một khối đất hoang loại dưa, loại một mẫu nhiều mà dưa hấu cùng dưa lê. Cố Lập Xuân mang theo nhị hắt trải qua dưa điền Phát hiện dưa hấu thế nhưng nảy mầm, mọc cũng không tệ lắm. Giang mục chính mình ở cỏ linh lăng mà bên kia ngốc chạm trong chốc lát, vừa vặn heo chàng tiểu khang ra tới gánh nước. Một phát hiện giang mục liền nhiệt tình mà hô, giang đồng chí ngươi đã đến, đến rồi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau gánh nước. Dù sao trước kia giang mục liền thường xuyên gánh nước. Giang mục nhớ tới chính mình bị người sai xử mấy ngày nay, hắn cho người ta đương miễn phí sức lao động, lại cái gì thật đồ vật cũng chưa học được, càng nghĩ càng giận. hung hăng mà Trừng mắt nhìn Tiểu Khang liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tiểu Khang cũng thực tức giận, thấy người liền đoán giận, Giang Mục ra hỏa này thật không lễ phép, ta hảo tâm cùng hắn chào hỏi, không để ý tới người liền thôi, còn chúng ta. Giang Mục đi rồi, bốn chàng bên kia đảo cũng không lại đến người, nhưng cố lập xuân cảm giác sự tình sẽ không liền như vậy đi qua, phỏng trừng còn phải cái cọ, bất quá, chỉ cần không phải trực tiếp xả liền tìm không đến hắn, gián tiếp mà cái cọ khẳng định sẽ tìm chàng là người. Quả nhiên. Tiền khoa trưởng đi chàng làm tìm đủ khoa cái cọ, thư ký chu vừa vặn cũng ở, hai bên liền vấn đề này bẻ xả hơn một giờ. Cuối cùng lấy thư ký chu kia chậm gì gì trần thuật kết thúc, lão tiền, chúng ta cũng không có biện pháp nhà, hai nhà nông trưởng tranh nhau muốn, ngươi nói nhân ra là thủ đô tới, chúng ta đắc tội đến khởi sao. Chúng ta chẳng có linh lăng lại không phải bán không ra đi, đáng giá cùng ngươi đoạt người sao. Ai nha, lần sau ngươi lại mang đến người, muốn cơ linh chút, đừng làm cho bọn họ lại chạy đến chúng ta nơi này. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, ngươi muốn lại mang đến một nhà, chúng ta đã có thể thật không có biện pháp lại đều ra cỏ linh lăng. Các ngươi đổ vật loại không tốt, xấu, chúng ta loại đến hảo, cũng xấu hoa. Tiền khoa trưởng khí cái ngã ngửa, nghẹn một khang lửa giận đi trở về. Tiền khoa trưởng trật vật rời đi, trang làm các phòng người đều hô to sảng khoái, bọn họ rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Cao hứng xong, đại gia là uống nước không quên người đào giếng, đột nhiên nhớ tới cố lập xuân, liền cho nhau hỏi, tiểu cố đâu? Hôm nay như thế nào không có tới chẳng làm. Bạch Đại Tỷ nói, buổi sáng đã tới, đem công tác giao đái xong liền đi rồi. Thư Ký Chu trong lòng không khí trong lành, đối cố lập xuân kia một chút ngật đắp cũng không có, hắn xua xua tay, đối Trần Khiết nói, Tiểu Trần, ngươi trở về thời điểm nói cho Tiểu Cố, kêu hắn có rảnh tới đảng ủy văn phòng một chuyến. Trần Khiết lập tức trả lời, Tuất Thư Ký Chu. Trần Khiết hồi heo chẳng khi, đem Thư Ký Chu rượu rỗi tiền khoa trưởng sự nói cho đại gia. Mọi người sau khi nghe xong cũng lần rắc sảng khoái. Cố lập xuân từ sảng khoái chung còn người ra một tia khác cái gì. Không nghĩ tới thư ký chu làm giận đảo cũng có một bộ, trong đông có kim, rồi đến ngươi không lời nào để nói. Ngắm lại cũng là, đảng ủy người múa mép khua môi công phu không giống bình thường, mỗi ngày cho người ta thượng tư tưởng chính trị khóa, dối người đó là nhân tiện. Hắn lại nghĩ thư ký chu kêu hắn đi đảng ủy sự, hắn đoán lần này thư ký chu thái độ hẳn là còn sẽ lại chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn có thể rèn sắt khi còn nóng, thêm nữa một phen hỏa. Cố Lập Xuân đối với thư ký chu loại này lãnh đạo, là dùng một loại hải vương tâm thái ở nuôi cá, quảng răng lưới, nhiều vớt cá, ngươi thượng câu liền thượng, không thượng đánh đổ. Ta có tâm tình, liền độ ngươi vui vẻ, vô tâm tình, liền trước lạnh một lệ. Tuyệt không lo được lo mất, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Nghĩ đến đây, Cố Lập Xuân không thể không cảm khái sinh hoạt cùng hoàn cảnh đối với người thay đổi. Kiếp trước thời điểm. Hắn chỉ nghĩ mau chóng tài vụ tự do, đóng đại môn làm chính mình tiểu nông trường, thoát khỏi đến từ người nhà cùng lao bản trói buộc, đối với rất nhiều người cùng sự đều lười đến đi để ý tới. Hiện giờ, hắn vì làm chính mình cùng người nhà quá đến càng tốt, chủ động dấn thân vào đến thể chế nội, chủ động đi theo thượng cấp làm tốt hướng về phía trước quản lý. Cố lập Xuân Thu thập hảo tâm tình đi đảng ủy văn phòng, vừa đến trang bộ, đại gia sôi nổi cười cùng hắn chào hỏi. Hắn đi qua đi gõ gõ đảng ủy cửa văn phòng. Thư ký Chu ở bên trong rộng thoáng mà lên tiếng, là tiểu cô đi, tiến vào. Thư ký Chu mặt mang tới cười, thân thiết hỏi, tiểu cô a bốn chàng người có hay không đi tìm ngươi phiền thoái. Cố Lập Xuân không thèm để ý nói, Nga, cái kia giang mục tới chất vấn ta, ta trả lời cùng thư ký Chu một mạch tương thừa, ta nói là người ta chủ động tới tìm chúng ta, kiếp như thế nào có thể kêu cậy người đâu. Thư ký Chu thần thái phi dương, đúng vậy, nên như vậy hồi hắn. Những người này gặp được vấn đề không trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, chỉ biết đem trách nhiệm hướng người khác trên đầu đầy, xem ra bốn chàng đảng ủy công tác làm được không quá hành. Thư ký Chu hỏi tiếp đệ nhị cha cỏ linh lăng thu hoạch cụ thể là ở khi nào, nhân thủ cùng máy móc có đủ hay không từ từ? Cố Lập Xuân nhất nhất nghiêm túc trả lời. Thư ký Chu hỏi xong này đó, còn nói thêm, tiểu cô à, còn có một việc, hôm nay buổi sáng, thị báo xã biên tập cấp đảng ủy văn phòng gọi điện thoại chứng thực trương đồng chí sự có phải hay không thật sự? Ngươi biết đến, loại này tiên tiến sự tích bản thảo yêu cầu chân nhân truyền thật, không được vô căn cứ, ta trả lời nói đương nhiên là thật sự, chúng ta đảng ủy làm đảm bảo. Xem ra báo xã là chuẩn bị phát biểu ngươi kia thiên văn trương. Ta ở chỗ này, liền trước tiên chúc mừng ngươi. Cố lập xuân vẻ mặt cảm kích, đa tạ thư ký chu, ta rốt cuộc vẫn là không kinh nghiệm, đều đã quên này một tầng. Thư ký chu cười văn nói, bình thường, ngươi rốt cuộc còn trẻ sao. Cố lập xuân thấy thư ký chu tâm tình không tồi. liền nhớ tới kia kiện vẫn luôn gác lại sự tình vì thế nương cái này câu chuyện nói thưa ký chu ngươi nhìn lại năm gặt lúa mạch chúng ta năm chàng ra trường trưởng khoa cái này điển hình tiên tiến nhân vật năm nay gặt lúa mạch có phải hay không cũng đến có điều chuẩn bị chúng ta muốn theo đuổi tiến bộ phải bảo trì tiến bộ hàng năm đều có tiên tiến nhân vật thưa ký chu cảm thấy này xác thật là cái hảo vấn đề hắn trầm ngâm thật lâu sau mới chậm rãi nói ta mới vừa điều tới không lâu đối chúng ta toàn trường người còn không phải như vậy mà quen thuộc Đến chờ lao đặng trở về thương lượng. Nhìn xem phía dưới đội sản xuất cái nào người thích hợp. Cố Lập Xuân nói, đội sản xuất vẫn luôn phấn đấu ở sinh sản tuyến đầu. Bọn họ tiên tiến nhân vật một chảo một đống, từ bên trong tìm ra tấm gương một chút đều không khó. Bất quá, còn có một chút, ta cá nhân cảm thấy chúng ta năm chàng cán bộ cũng muốn thụ một cái tấm gương ra tới. Tấm gương lực lượng là vô cùng, như vậy tấm gương càng lớn, lực lượng cũng lại càng lớn. Thư ký Chu ngươi nói có phải hay không? Thư ký Chu ánh mắt sáng ngời. Sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, "Tiểu Cố, các ngươi người trẻ tuổi đầu góc xoay chuyển chính là mau." "Đúng đúng, chúng ta cán bộ càng đến vì đại gia hỏa làm hảo tấm gương." Cố Lập Xuân thấy thời cơ đã thành thục, liền bắt đầu một chút một chút mà đào hố. Ta lần trước phiên báo chí, nhìn đến mặt trên nói, có chút cơ quan cùng bộ môn ở mở cửa, mặt trên nói muốn đem quần chúng mời vào tới, đem cán bộ thỉnh đi ra ngoài. Như vậy, làm đảng chi gian mới có thể cho nhau lý giải, cán bộ có thể đầy đủ hiểu biết quần chúng yêu cầu. điều động bọn họ tính tích cực, cán bộ cũng sẽ không thoát ly của chúng, miễn cho cực cá biệt người dậm chân tại chỗ. Có bộ môn, cán bộ đi đầu đi xuống lao động cùng năm vùng, có còn quy định toàn khoa đến cán bộ lao động cần thiết ở 100 trăm thiên tả hưu, thậm chí có chút giác ngộ cao cán bộ cả năm lao động hơn 200 thiên. Thư ký Chu dùng tán dương ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân, cười ngâm ngâm nói, Tiểu Cố, ngươi cái này đề nghị phi thường hảo. Bất quá, chúng ta chẳng làm cán bộ quá ít, ta phải hảo hảo mà cùng lao đặng thương lượng thương lượng. còn phải khai cái sẽ thảo luận thảo luận. Cố Lập Xuân gật đầu nói, vẫn là thư ký nghĩ đến chú đáo, ta lại đã quên lý luận muốn liên hệ thực tế này một cái. Chúng ta chàng cán bộ vốn dĩ liền ít đi, một người đỉnh mấy cái dùng, lại đi nằm vùng lao động, đã có thể có chút khó xử bọn họ. Hắn cao mày làm bộ ở tự hỏi, đột nhiên, Linh Cơ vừa động, nói, thư ký, giống ta cùng tiểu trần như vậy tuy rằng không phải cán bộ, nhưng cũng là chàng làm nhân viên, chúng ta lại tuổi trẻ. có phải hay không cũng có thể đại biểu chúng ta phòng đi xuống lao động. Thư ký Chu gật đầu gật đầu, các nguyên này đó can sự khoa viên cũng công nhân viên trước trong mắt cũng coi như là cán bộ, đương nhiên có thể đại biểu các ngươi phòng đi xuống lao động. Thư ký Chu cân nhắc các phòng đại biểu, chăn nuôi khoa cố lập xuân cùng Trần khiết, hậu cần khoa có hai người trẻ tuổi, sinh sản khoa không cần phải nói, đại bộ phận người đều ở tuyến đầu, công tiêu khoa bọn họ tạm thời không có, dư lại chính là đảng ủy văn phòng. Người được chọn thực dễ dàng là có thể sát xuống dưới Vương Hữu Thành, cố lập xuân điểm đến thì dừng, lại nói tiếp, thưa ký chu, ta nghe nói đặng chàng năm rồi cũng sẽ tự mình đi xuống lao động, kỳ thật từ ta cá nhân góc độ tới nói, ta là không kiến nghị các ngươi này đó lãnh đạo kết cục lao động, các ngươi tưởng, gặt lúa mạch vì cái gì đều đại hội chiến. Chính là bởi vì gặt lúa mạch đề cập các mặt quá nhiều quá tạp, hậu cần, vận chuyển, bảo dưỡng, nhân viên mà hào an bài, ngàn đầu văn tự, càng miễn bản còn có thời tiết biến hóa loại này đột phát tình huống. cần thiết đến có lãnh đạo tọa trấn chỉ huy dĩ vãng đặng chàng không ai quên năm nay ngươi đã đến rồi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ hắn thư ký chu nói yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên hắn cố lập xuân thấy sự tình đã nói xong liền đúng lúc đứng dậy cáo tử hắn từ đảng ủy văn phòng ra tới sau vừa lúc thấy vương hữu thành ôm một chồng tư liệu mặt vô biểu tình mà tiến vào cố lập xuân nhìn hắn như vậy tựa như kẹp chặt cái đuôi cẩu dường như nhìn dáng vẻ thư ký chu hẳn là không thiếu cho hắn thượng tư tưởng giáo dục hóa vương hữu thành vừa thấy đến cố lập xuân liền dùng hai chỉ đậu đỏ mắt nhìn gần hắn cố lập xuân còn lại là cười ha hả mà cùng hắn chào hỏi vương cán sự gần nhất có khỏe không vương hữu thành từ kẽ răng bài trừ một câu thắc phúc của ngươi ta hảo thật sự cố lập xuân cười trả lời nhìn đến ngươi thực hảo ta liền an tâm rồi mặt sau còn có càng tốt đâu hắn bước nhẹ nhàng nện bước từ vương hữu thành bên người trải qua vương hữu thành nhìn chằm chằm cố lập xuân bóng dáng nhìn trong chốc lát mới xoay người hồi văn phòng cố lập xuân trở lại heo tràng nô béo ra hỏa này đã từ khu rừng đã trở lại khu rừng bên kia gần nhất ở trong cây hắn thời gian không giống lại trước kia như vậy tự do nô béo vừa thấy đến cố lập xuân liền cười hì hì nói cố ca ta lại từ quẩy bán quả vặt mua nửa thùng dưa hấu tử đều cho nó loại thượng chúng ta năm nay mùa hè có ăn không hết dưa hấu cố lập xuân hảo tâm nhắc nhở hắn nơi này là năm thứ nhất loại dưa Kiểm chế điểm, vạn nhất chỉ trưởng cây non không kết dưa làm sao bây giờ. Nô béo rất có tin tưởng nói, khẳng định có thể kết, liền heo đều có thể nuôi sống, dưa hấu vì cái gì không thể kết dưa. cố Lập Xuân cũng mặc kệ hắn, tùy hắn đi thôi. Kết không được dưa, liền đem dưa hấu ương đương phân xanh phỉ mà. Bất quá, vì không cho Nô béo thất vọng, cố Lập Xuân quyết định về sau phun không gian nồng trường cam lộ khi thoáng chiếu cố một chút hắn dưa mà. Nô béo muốn loại dưa, cố Lập Xuân tự nhiên đến hỗ trợ, một lát sau. triệu cao cùng trần khiết tiểu khang mạnh niệm quần bọn họ cũng ra tới hỗ trợ trần khiết quan tâm hỏi cố ca thư ký chu tìm người hẳn là chuyện tốt đi cố lập xuân cười đáp chuyện tốt trần khiết nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi cố lập xuân nhìn mấy cái đắc lực thủ hạ quyết định khai cái lâm thời tiểu sẽ hắn thanh thanh giọng nói nói tháng sau sơ có quan hệ gặt lúa mạch bố trí nên bắt đầu rồi ý nghĩ của ta là chúng ta heo chàng người trẻ tuổi đều đi chi viện gặt lúa mạch lão nhược lưu thủ heo chàng. chúng ta chăn nuôi khoa phòng cũng muốn phái ra vừa đến hai gã đại biểu ta tính toán báo danh trần khiết ngươi có thể được không trần khiết nói cố ca ta không thành vấn đề triệu cao nói ta đây cũng không thành vấn đề cố ca đều nói hắn không đi có thể được không nói nữa hắn năm nay phải hảo hảo biểu hiện cố ca nói tìm cơ hội đem hắn lộng tiến phòng văn phòng tiểu khang cũng nói không thành vấn đề nô béo nói hắn cũng phải đi mạnh niệm còn không cần để khẳng định là đến đi đại gia đạt thành nhất trí hiệp nghị sau cố lập xuân lại bắt đầu cho bọn hắn giảng chút khác môn đạo chúng ta là đi chi viện gặt lúa mạch nhưng không đơn giản là cắt lúa mạch đơn giản như vậy các ngươi muốn mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương nhìn đến cơ hội liền thượng không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn thượng đương nhiên ta cũng sẽ tận lực vì đại gia tranh thủ cơ hội mọi người đồng loạt gật đầu đáp ứng động viên xong thủ hạ cố lập xuân nhớ tới lâm thời công sự liền hỏi triệu cao gặt lúa mạch khi nông trường chiêu không chiêu nhân viên tạm thời Triệu Cao trả lời nói, đương nhiên thu, nhưng có một vấn đề là nông trường gặt lúa mạch, bên ngoài đội sản xuất cũng muốn gặt lúa mạch, ngươi phải làm lâm thời công còn phải trải qua đại đội đồng ý, loại này thời điểm, đại đội giống nhau không đồng ý ta nghe hắn trước kia lâm thời công oán giận quá chuyện này. Cố Lập Xuân Đảo không nghĩ tới vấn đề này, năm trước hắn tới khi vừa vặn là nông nhàn, không tồn tại đại đội có đồng ý hay không vấn đề. Hiện tại gặt lúa mạch, phòng trừng đại đội khả năng không thả người. Trần Khiết cũng tiếp lời, cố ca. Ngươi là muốn cho điền gì đảm đương lâm thời công đi. Ta cảm giác thời tiết này không thích hợp, trước kia có người gặt lúa mạch tiến đến xin nghỉ, đại đội như thế nào cũng không đồng ý. Cố lập xuân đành phải nói, gặt lúa mạch về sau rồi nói sau. Dù sao năm nay ăn tết phía trước muốn đem hắn nương lộng tiến nông trường. Vài người ở dương ngoài ruộng bận việc trong chốc lát, sắc trời dần tối, không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời điểm, nô béo vừa đến cơm điểm liền hương phấn, liền cùng trần khiết thương lượng đêm nay ăn cái gì. bọn họ mấy ngày nay thường xuyên ăn cá, hầm cá chạch, tặc cá chạch, thịt kho tàu con lươn đổi ăn. Cố lập xuân thật sự là ăn nhị, sợ bọn họ lại muốn ăn cá chạch, liền trước mở miệng vì cường. Đêm nay ăn mì, ăn mì lạnh, hành, liền ăn mì. Cố lập xuân đề nghị được đến đại gia tán thành. Trần khiết cười nói, ta đây đi cán mì sợi, nô béo ngươi đi lột tỏi, dùng đảo sử đem tỏi cùng kinh giới phá đi, trong chốc lát trộn mì sử. Tiểu khang tiểu mạnh các ngươi đi lộng điểm rau xanh, rau dền diệp muốn méo nụn. triệu cao củng cố lập xuân tuy rằng không có bị sai khiến nhiệm vụ bọn họ cũng không nhàn rỗi hai người đem bàn ăn dọn ra tới nâng đến cỏ linh lăng mà bên cạnh nơi này tầm nhìn trống trải tay trái là xanh biết cỏ linh lăng bên tay phải là khai đến chính diễm hoa tươi nhìn khiến cho nhân tâm tình hảo bọn họ người nhiều lực lượng đại cơm lại đơn giản nửa giờ sau một đại buồn vớt mì sợi liền bưng đi lên đại gia từng người cầm hộp cơm chính mình vớt mặt chính mình khoáy vài người chung ăn cơm đệ nhất mánh đương số ngô béo Đệ nhị chính là triệu cao, nhất văn nhã chính là mạnh niệm quần. Bất quá mạnh niệm quần là nhìn văn nhã, trên thực tế cũng thực hung mãnh, ăn đến mo lại không dẫn nhân chú mục chậm nhất chính là cố lập xuân, hắn sớm thành thói quen nhai kỹ nuốt chậm, một bữa cơm có thể ăn cái nửa giờ. Nô béo chê cười hắn nếu là đuổi kịp thai năm, hắn loại này ăn pháp khẳng định cái thứ nhất đói chết. Người trẻ tuổi tụ ở bên nhau, không khí dễ dàng sinh động. Đặc biệt là hôm nay, cố lập xuân tâm tình hảo, kéo đến không khí càng thêm náo nhiệt. bọn họ bưng lên từng người hộp cơm chạm vào một chút tới tới vì chúng ta cộng đồng cách mạng mục tiêu cơn khô chạm vào xong hộp cơm đại gia khai ăn đại hát nhị hắc ở bọn họ chung quanh phe phẩy cái đôi chuyển động đáng tiếc chính là hai cầu chờ mong nhất định phải thất bại cuối cùng trần khiết cấp đại hát nhị hắc làm ra một chậu cơm thừa vì chung nó mấy cái ăn uống no đủ đang chuẩn bị tới cái sau khi ăn xong trăm bước đi đột nhiên mạnh niệm còn chỉ, chỉ phía trước nói bốn chàng tiền khoa trưởng dẫn người tới Đại gia vừa nghe đến bốn chàng người lập tức cảnh giác lên, bọn họ người mỗi lần tới cũng chưa chuyện tốt. Cố lập xuân dương mắt nhìn lên, giữa trời chiều, liền thấy tiền khoa trưởng cùng hai cái thân xuyên màu lam cán bộ phục trung niên nam tử triệu bọn họ đi tới, bọn họ vừa đi một bên đối với trong đất cỏ linh lăng chỉ chỉ trò trò. Đi đến phụ cận, nhìn đến bên phải kia từng bụi mà hoa tươi, bọn họ dừng lại nghị luận tranh chấp cái gì, này tư thái không giống như là ở ngắm hoa. Mạnh niệm quân nhỏ giọng nói. Bọn họ nói không chừng sẽ chúng ta heo tràng loại hoa tươi nói sự, cách mạng lúc đầu khi, liền có người nói hoa đại biểu chính là giai cấp tiểu tư sản tình thú, là tư bản chủ nghĩa tư tưởng ở ăn mòn giai cấp vô sản, bọn họ đem hoa chém, còn phê phán trồng hoa người. Cố Lập Xuân mắng một câu, đầu hóc nước vào. Mạnh niệm quần tiếp theo còn nói thêm, người chạy nhanh ngẫm lại như thế nào ứng đối. Mạnh niệm quần nói xong, không giấu vết mà rời xa Cố Lập Xuân, đứng ở đám người mặt sau cùng. Hai đội nhân mã ly đến cũng không xa. không nhiều lắm một lát liền đoàn ra ngõ hẹp. Nhân ra đi vào chính mình địa bàn, cố lập xuân làm chủ nhà tự nhiên đến chiêu đãi. Hắn xa xa mà liền cười chào hỏi, tiền khoa trưởng, các ngươi cũng là sau khi ăn xong tàn bộ. Tiền khoa trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, không giống các ngươi như vậy nhàn nhã, chúng ta là sấn tan tầm thời gian tiến đến học tập. Tiểu cố đồng chí, ngươi này cỏ linh lăng loại chính là thật tốt, so với chúng ta bốn chàng cường quá nhiều. Trách không được kinh giao nông trường người coi trọng các ngươi chúng ta thua tâm phục khẩu phục, Cố Lập Xuân tâm nói, tâm phục khẩu phục mới là lạ. Đại đến gần, Cố Lập Xuân mới thấy rõ mặt sau hai người bộ dáng. Này phối hợp cũng rất tuyệt, một cái Hắc Mập Mạp, một cái Bạch Mập Mạp, hơn nữa Tiền Khoa trưởng cái này Hoàng Mập Mạp, ba cái nhan sắc đều xứng tề. Tiền Khoa trưởng chỉ là đơn giản giới thiệu mặt khác hai người, hắn chỉ vào Hắc Mập Mạp nói, vị này chính là Mã đồng chí. Lại chỉ chỉ Bạch Mập Mạp, vị này chính là Hà đồng chí. Cố Lập Xuân từng cái gật đầu chào hỏi. Hắn bước đầu ấn tượng là mã đồng chí thể diện nghiêm túc, hơi mang âm trầm, hà đồng chí lại là cái tiếu diện hổ. Hai bên một tá song tiếp đón, mã đồng chí đột nhiên sắc mặt trầm xuống, phi thường nghiêm túc mà nói, Cố đồng chí, ngươi đem heo tràng làm đến không giống heo chẳng, đảo như là hoa viên, xem ra ngươi bị giai cấp tư sản tư tưởng ăn mòn thật sự nghiêm trọng mươi 63, chương 63 tình thế một mảnh rất tốt. Lời này vừa nói ra, đại gia hai mặt nhìn nhau. Nobel trước hết thiếu kiên nhẫn. vừa muốn mở miệng đánh trả bọn họ một câu lại bị triệu cao lặng lẽ kéo lại loại này dùng từ lục cùng khẩu hiệu quyết đấu sự bọn họ đều không phải nhóm người này đối thủ nhân ra thư đọc đến nhiều lại thân kinh bác chiến trầm ổn bọn họ loại người này một không cẩn thận liền dễ dàng bị người bắt được bím tóc loại sự tình này còn phải trông cậy vào cố ca tự thân xuất mã mạnh niệm quần dùng lo lắng ánh mắt nhìn cố lập xuân hắn lúc này có thể làm chính là tận lực không cho đối phương chú ý tới chính mình miễn cho cấp cố lập xuân trọc phiền toái Cố Lập Xuân cười ngâm ngâm mà nhìn về phía mã đồng chí, chỉ chỉ bên phải bùi hoa, nói, mã đồng chí, ngươi nhìn xem này đó hoa nhan sắc là cái gì? Mã đồng chí không biết Cố Lập Xuân hỏi cái này lời nói hàm nghĩa là cái gì, chỉ là khô cằn mà đáp, hoa nhan sắc không phải kia mấy thứ. Cố đồng chí hỏi cái này để làm gì? Chúng ta ở thảo luận vấn đề của ngươi, thỉnh Cố đồng chí không cần nói gần nói xa. Cố Lập Xuân thanh thanh nói, mã đồng chí, này hoa nhan sắc phần lớn là màu đỏ, này tỏ vẻ cái gì? Tỏ vẻ chúng ta tổ quốc núi sông một mảnh hồng, tình thế một mảnh rất tốt. Chúng ta chủ nghĩa cộng sản vĩ đại lý tưởng, là muốn xích hóa toàn cầu, giải phóng toàn nhân loại. Theo chẳng chẳng lẽ không nên xích hóa sao? Không nên biến hồng sao? Mọi người nhất thời có chút phản ứng không kịp, trồng hoa là ở xích hóa toàn cầu, là vì thực hiện chủ nghĩa cộng sản lý tưởng. Đối diện tiền khoa trưởng chờ ba người, trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, tạm thời ngại lời. Mã đồng chí ngữ mang khinh thường, cố đồng chí Ngươi đây là vô hạn cất cao nha. trồng hoa như thế nào liền cùng xích hóa toàn cầu nhấc lên biên. Cố lập xuân bay nhanh mà phản kích, ta cùng mã đồng chí không giống nhau. Ngươi nhìn đến hoa liền nghĩ đến giai cấp tư sản tiểu tư tình thú. Ta đâu, vừa thấy đến hoa hồng liền nghĩ đến tổ quốc núi sông một mảnh hồng. Mã đồng chí, có câu nói gọi là, ngươi trong mắt có cái gì liền nhìn đến cái gì. Ngươi tư tưởng cảnh giới cùng giác ngộ còn chờ để cao nha. Hai người càng nói vị càng dày đặc. Bạch mập mạp Hà đồng chí vội vàng cười tủm tỉm mà hoa giải, "Cố đồng chí, người này tư tưởng giác ngộ thật cao, loại cái hoa đều không quên chủ nghĩa cộng sản lý tưởng, đại gia tùy tiện tâm sự, đều không cần quá thượng cương thượng tuyến." Ha ha. Cố Lập Xuân ngữ điệu rong giả hùng hồn, "Hà đồng chí, Mã đồng chí kêu kêu lên cương online, ta đây là thời khắc bảo trì cách mạng cùng chiến đấu tư thái. Vĩ đại lãnh tụ nói qua, chúng ta người thanh niên là buổi sáng 8, 9 giờ Thái Dương, hy vọng ký thác ở chúng ta trên người." chúng ta thanh niên một thế hệ phải làm nhân không cho mà muốn khiêng lên chủ nghĩa cộng sản này mặt vĩ đại cờ xí anh dũng đi tới đạp vỡ hết thẻ thủ cựu hủ bại cũ tư tưởng Tiền khoa trưởng thấy còn như vậy đi xuống cố lập xuân đắc dụng ngôn ngữ đem lão mã đạp ở dưới chân hắn chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu đột nhiên bạch bạch vỗ tay cười ha hả mà nói tiểu cố đồng chí nói rất đúng bất quá nếu muốn thực hiện chủ nghĩa cộng sản chúng ta làm thân huynh đệ đơn vị có phải hay không cũng muốn cộng sản một chút tiểu cố đồng chí ngươi tự mình đi bốn chàng chỉ đạo chúng ta loại cỏ linh lăng thế nào cố lập xuân sảng khoái mà đáp kia đương nhiên không thành vấn đề bất quá chúng ta năm chàng gần nhất thiếu nhân thủ thiếu máy móc còn thiếu phân bón ngươi xem chúng ta hai chàng có phải hay không cùng nhau cộng sản một chút rốt cuộc chủ nghĩa cộng sản là chủ trương phân phối theo nhu cầu chúng ta là nghèo chàng, chúng ta chăn nuôi khoa lại là nghèo trong sân nghèo phòng chúng ta yêu cầu tiền khoa trưởng có phải hay không đến hướng thượng cấp phản ứng một chút đa phần xứng một ít vật tư cho chúng ta Tiên khoa trưởng, luận vô sỉ, hắn thật sự đua bất quá cố lập xuân. Tiền khoa trưởng đành phải đánh ha ha, cười gượng hai tiếng, việc này hảo thuyết hảo thuyết, về sau chúng ta hai nhà chậm rãi thương lượng. Ba người đoàn còn tưởng từ khác phương diện vào tay, chính là hắn nói nào, cố lập xuân rồi đến chỗ nào, hơn nữa càng chiến càng dũng, rồi đến ba người không hoàn thủ chi lực. Mã mập mạp cùng bạch mập mạp nhìn nhau cười khổ, đây là cái gì thế đạo? Bọn họ ba người liên hợp thế nhưng không đối phó được một cái mới ra đời người trẻ tuổi. tiền khoa trưởng ba người đoàn sát vũ mà về việc này thực mau liền ở năm chàng truyền khai đại gia đối cố lập xuân lại một lần lau mắt mà nhìn bốn chàng này mặt bị đánh đến bạch bạch vang tiểu cố đồng chí là có thể văn có thể võ nha làm khởi sống tới động thủ năng lực cường xảo khởi ra tới rồi đến liên căn người chật vật chạy trốn năm chàng bên này vỗ tay trầm trồ khen ngợi bốn chàng bên kia nghe nói là không khí đê mê đặc biệt là giang mục cùng tiền khoa trưởng sắc mặt liền không buông tha tình bất quá cũng có chỗ tốt Bốn chàng lần này thật là an tĩnh lại. Cố lập xuân tiếp tục làm hắn sinh sản xây dựng, dối người, kia chỉ là nhân tiện, hắn chủ nghiệp chính là làm sinh sản. rửa sạch đầm lấy nước bùn, phóng xong mấy phê cá bột lúc sau, cố lập xuân lại bắt đầu dẫn dắt heo chàng người bắt đầu trồng rau trồng cây. cây giống hắn không lại tìm chàng làm phối hợp, mà là từ làm ngô béo từ lâm trường bên kia làm ra một ít bọn họ đào thải cây giống, cây giống lớn lên dưa vẹo táo Đức miên cương thấu cùng loại. bọn họ vây quanh heo chàng loại một vòng cây giống. Đi thông heo chàng ba điều đại lộ bên cũng loại thượng các loại thụ, cái này vô pháp quy hoạch, lâm trưởng thừa cái gì, bọn họ loại cái gì, cây dương, cây Huệ cây liếu, còn có không ít cây ăn quả. Hôm nay chẳng vạn, cố lập xuân vội xong mới vừa ngồi xuống nghỉ một lát, lục đại gia tới. Cố lập xuân ngẩn ra một chút, vội vàng đứng dậy nền đón, lục đại gia, khách đi đến, mau tiến vào ngồi. Lục đại gia trong tay xách theo nửa bình rượu cùng một túi đầu phộng, nhìn dáng vẻ là thật tới tìm hắn uống rượu. Cố Lập Xuân không khách khí mà đem nô béo chứa hàng đồ an vặt lấy ra tới, lại đi ra ngoài làm Trần Khiết giúp hắn lượm mấy cái đồ nhắm rượu. Không nhiều lắm trong chốc lát, Trần Khiết khiến cho Mạnh nghiệm Quần Đoan tiến vào một mâm tạc cá chạch, một mâm hành lá quấy đậu hủ, thịt xào cọng hoa tỏi non, rau trộn đậu hà lan mầm cùng xào đậu giá. Lục Đại Gia nhìn liếc mắt một cái Mạnh nghiệm Quần, chờ hắn rời đi sau, nói: Hai người lớn lên là giống, người cuộc sống này quá đến đủ dễ chịu, có cái đầu bếp nấu cơm không nói, còn có cái tuấn tiếu chạy đường. Cố Lập Xuân cười nói, giống nhau giống nhau, thấu cùng quá. Lục Đại gia hừ một tiếng, Cố Lập Xuân từ trong ngăn tủ lấy ra lần trước Lục Đại gia cấp kia vại rượu gạo, ta nghe ngươi, chỉ uống lên một vại, này một vại vẫn luôn lưu chứ chờ ngươi tới. Nói, hắn lấy tới hai chỉ chén rượu, đây là hắn cô ý mua, thật sự không thói quen dùng chén uống rượu. Một con cấp Lục Đại gia, thuộc tay cho chính mình đổ một ly rượu gạo. Hai người tương đối mà ngồi, nâng chén uống xoàng Lục Đại gia thoại bản tới liền không nhiều lắm. hiện giờ là càng thêm trầm mặc hắn một ly tiếp một ly mà uống rượu yên lặng dùng nữa hắn không nói lời nào cố lập xuân cũng bồi hắn cùng nhau trầm mặc liền uống lên tam ly lúc sau lục đại gia toát ra một câu đập chứa nước triệu chí quân thác ta chiếu cấu ngươi cố lập xuân nói nga ngươi cùng triệu đồng chí rất thuộc nha lục đại gia nói đó là ta cháu ngoại có thể không thân sao cố lập xuân nông trường thế giới là thật tiểu hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước triệu chí quân giúp hắn không nhất định là xem ở hồ đại hoa trên mặt cũng có khả năng là xem ở lục đại gia phân thượng lục đại gia nhấp một ngục rượu vẻ mặt trầm trọng trí quân đối với các ngươi một nhà thập phần ấy náy tưởng bồi thường ngươi kết quả ngươi không cần tiền hắn ở nông trường thời gian thiếu khiến cho ta nhiều chăm sóc ngươi ngươi có chuyện gì khó xử liền tới tìm ta cố lập xuân nhẹ nhàng cười nói lục đại gia ta gần nhất khá tốt việc nhỏ chính mình có thể giải quyết ngươi yên tâm có giải quyết không được ta khẳng định sẽ tìm ngươi biết đến Ta không phải cái loại này khách khí người, lần đầu tiên gặp mặt liền dám tìm ngươi hỗ trợ. Lục Đại Gia ngẫm lại hai người lần đầu tiên gặp mặt tình hình, không khỏi đi theo cười. Hắn hỏi câu, ta dít điếu thuốc biết không? Cố Lập Xuân tự nhiên đồng ý, ngươi tùy tiện chịu, đúng rồi, ta nơi này có yên, cho ngươi một hộp." Chính hắn tuy rằng không hút thuốc lá, lại ở trong phòng chuẩn bị hai điều, về sau đi xuống cùng đội sản xuất người giao tiếp, không mở miệng trước để yên, dễ dàng mở ra cục diện. Lục Đại Gia uống rượu, chịu yên. biểu tình thoải mái rất nhiều trong phòng xương khói lượn lờ lục đại gia hỏi ngươi có phải hay không tưởng đem ngươi nương lộng tiến nông trường cố lập xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc lục đại gia ngươi này tin tức đủ linh thông lục đại gia hừ một tiếng ngươi kia tiểu tâm tư ta còn không biết nói tới đây hắn dừng một chút lại nói kỳ thật nông trường chính thức công nhân viên trước ấn quy định là có thể mang người nhà tiên tràng trong nhà nhân khẩu nhiều trang bộ còn phân phòng ở bất quá giống nhau đều là thê tử hài tử đến cậy nhờ trợ phu cũng có trưởng phu đến cậy nhờ thế tử, ngươi cái này theo lý cũng ở quy định bên trong, thuộc về cha mẹ đầu nhập vào nhi nữ. bất quá nhân gia giống nhau đều là tuổi đại cha mẹ đến cậy nhờ nhi nữ dưỡng lão, ngươi cái này tình huống có chút đặc thù. cố lập xuân gật đầu, xác thật, nhà ta tình huống đặc thù, hơn nữa ta còn có bốn cái để để muội muội, cũng không biết nông trường trường học thu không thu. lục đại gia hơi hơi nhăn nhăn mày, ta bất thời giờ giúp ngươi hỏi một chút, gặt lúa mạch khi chí quân cũng sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng thương lượng, lấy ra cái chương trình tới. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận thùng thùng tiếng bước chân, là Ngô béo đã trở lại. Ngô béo đẩy cửa tiến vào, nhìn đến đầy bàn rượu và thức ăn, bĩu môi nói, cố ca, lục đại gia, các ngươi không đảm nghĩa, con ta ăn ngon uống tốt. Lục đại gia không khách khí nói, ta cố ý bóp ngươi không ở điểm tới, liền tưởng cùng tiểu cố đơn độc uống vài chén. Ngô béo vẻ mặt bị thương, triệu cao xuất hiện ở hắn phía sau. Hảo tâm an ủi hắn một câu, đừng khổ sở, ngươi xem ta không cũng bị bỏ qua một bên sao? Nô béo lúc này mới trong lòng dễ chịu chút. Lục đại gia với tay, đại phát từ bi, được rồi, các ngươi hai cái cũng tiến vào cùng nhau uống điểm. Hai người cười hì hì chen vào tới, mồm to uống rượu mồm to dùng nữa, không khí đột nhiên vì này biến đổi, từ hai người nói chuyện chính sự tâm sự sự, biến thành trời cao biển rộng xả nhàn đạm. Lục đại gia uống đến say khướt mà rời đi, ngày hôm sau là cái cuối tuần. Lục đại gia mang theo 6 tuổi tiểu tôn nữ Lục Minh Phi tới heo tràng xem hoa. Cố lập xuân tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, lấy ra một đống đồ ăn vặt cho nàng ăn. Lục Minh Phi sinh đến Ngọc Tuyết đáng yêu, tính tình ăn tĩnh nội hướng, nói chuyện chi tiết tế khí, có chút sợ người lạ, bất quá, nàng thực thích đại hát nhị hát, nhị hát cũng thực thích cùng tiểu cô nương hô động, đại hát tuy rằng cẩu mặt nghiêm túc, nhưng cũng rất có kiên nhẫn. Lục đại gia thở dài nói, đứa nhỏ này vừa tới nông trường, có chút không thích ứng. Ta cũng không biết như thế nào mang tiểu nữ hải. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, chúng ta heo chàng người trẻ tuổi nhiều, Trần Khiết cũng thích tiểu hài tử, Lục Đại gia có việc liền đem Minh Phi phong tới chúng ta nơi này. Lục Đại gia gật gật đầu, ngồi xổm xuống dặn do Lục Minh Phi vài câu, tiêu nàng không cần chạy loạn, Lục Minh Phi ngoan ngoan gật đầu. Lục Đại gia đi rồi, Cố Lập Xuân liền lánh Lục Minh Phi đi xem hoa, đi dưa ngoài ruộng rút thảo, bồi nàng chơi trong chốc lát, hai người chậm rãi liền quen thuộc. Cố Lập Xuân nghĩ dù sao là ở nông trường bên trong, hai tử ném không được, khiến cho nàng chính mình đi chơi, phái nhị hắc đi theo nàng. theo chàng người đều rất thích Minh Phi, có rảnh liền bồi nàng chơi trong chốc lát. Đặc biệt là Trần Khiết cùng Lục Tinh Tinh thích nhất nàng. Mà Lục Tinh Tinh cảm thấy hai người một cái họ, rất có duyên phận, một lớn một nhỏ thế nhưng liêu đến thập phần ăn ý. Tới rồi cơm trưa thời gian, Lục Đại gia dẫn theo hai cái hộp cơm tới kêu Lục Minh Phi ăn cơm, liền thấy Minh Phi trên đầu mang hoa dại biên vòng hoa. cổ mang cỏ đuôi chó biên vào cổ ngay cả nhị hắc đầu chó thượng cũng mang cái dùng cây liễu chi biên nón xanh lục đại gia xem đến cười không ngừng lục minh phi chỉ vào cách đó không xa lục tinh tĩnh tinh tĩnh tì biên nàng thật tốt lục đại gia chiều lục tinh tĩnh nhìn thoáng qua lục tinh tĩnh vẻo mà một chút chạy ra lục đại gia kêu minh phi lại đây ăn cơm vừa vặn cố lập xuân bọn họ bên này cũng chuẩn bị ăn cơm trần khiết riêng vì minh phi trưng một chén canh trứng tiểu cô nương vừa thấy đến nhan sắc vàng nhạt Thơm nào ngạt canh trứng, quyết đoán vứt bỏ ra ra nhà ăn đồ ăn. Lục Đại Gia là dở khóc dở cười. Nô béo cùng mạnh niệm quần bọn họ đem đồ ăn bưng lên bàn. Lục Đại Gia vừa thấy còn rất phong phú, đậu phộng quấy rau chân vịt, rau hẹ xào đậu giá, hương xuân xào trứng gà, cá kho, còn có mặt trưng hoài hoa, rau dại bánh canh, món chính là quả du bánh nô. Cố lập Xuân hô, Lục Đại Gia, tới tới, cùng nhau ăn. Lục Đại Gia cũng không cùng bọn họ khách khí, đem hộp cơm mở ra, đẩy đến trên bàn thấu một cái đồ ăn. cùng bọn họ kết nhóm cùng nhau ăn đại gia vừa nói vừa cười không khí sung sướng hòa hợp minh phi ăn thật sự hương không nhiều lắm một lát liền đem một chén canh trứng ăn xong còn ăn một cái tiểu màn thầu uống lên nửa chén đồ ăn canh nàng cơm nước xong liền ở bên cạnh cùng nhị hát chơi lục đại gia đặc biệt thích cái kia hương xuân xảo trứng gà cố lập xuân thích ăn huệ hoa cùng quả du bánh ngô hắn dùng tỏi nước giấm dâu me, sa tế đem mặt trưng huệ hoa một cái ăn đến là mùi ngon lục đại gia hoài nghi hỏi ngọn ý nhi này thật sự như vậy ăn ngon cố lập xuân gật đầu ăn ngon ngươi muốn hay không tới một chén lục đại gia lắc đầu kiên quyết cự tuyệt trước kia thường xuyên ăn ăn sợ lục đại gia mặt mang hoang mang tiểu cố ngươi khi còn nhỏ không thường ăn huệ hoa cùng quả du sao như thế nào còn không có ăn đủ lục đại gia đương quá mấy năm điều tra bình, thấy rõ lực rất mạnh hắn biết cố lập xuân gia nghèo nhưng có đôi khi lại cảm thấy hắn hành vi cử chỉ cùng hắn xuất thân không đáp Tỷ như cái kia ăn cơm tốc độ cái loại này đối ai đều không tiêu ngạo không xiểm định thái độ, không rất giống là hắn loại này gia đình xuất thân hài tử. Lục đại gia hỏi cái này vấn đề thời điểm, mạnh niệm còn yên lặng dừng chiếc đũa, dựng lên lỗ thai nghe. Cố lập xuân không thèm để ý mà nói, nga, khi còn nhỏ là ăn qua này đó, chính là hiện tại vẫn là thích ăn, phỏng chừng là còn không có ăn thương. Tỷ như nói màn thầu mị sợi, chúng ta ăn cả đời cũng ăn không thương nha, có phải hay không? Lục đại gia tưởng tượng đảo cũng cảm thấy có đạo lý. Màn thầu ăn cả đời cũng không gặp ai ăn nghị, vẫn là mỗi ngày ăn. Hắn cũng thuận miệng với hỏi, cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, đại gia ngươi một câu ta một câu mà lại cho tới khác đề tài. Cơm nước xong, lục đại gia muốn mang lục Minh Phi hồi môn vệ thất ngủ trưa, tiểu cô nương xoắn đến xoắn đi không muốn trở về. Trần Khiết nói có thể cho Minh Phi đi nàng phòng ngủ, nàng tuy rằng còn ở tại nữ tử ký túc xá, nhưng ở heo chẳng cũng có chính mình phòng. lục đại gia thấy tiểu tôn nữ thật sự không muốn đi cũng liền từ bỏ hắn xách theo hộp cơm rời đi không nhiều lắm trong chốc lát lại tới nữa cố lập xuân còn tưởng rằng hắn là không yên lòng cháu gái không nghĩ lại là cho hắn truyền tin hắn vừa thấy phong thư là cô cô viết tới phỏng chừng là biết hắn tra sự cố lập xuân cùng lục đại gia lên tiếng kêu gọi liền tìm một chỗ ngồi xuống xem tin cô cô ở tin an ủi hắn một đại thông đơn giản là làm hắn kiên cường lên đừng khổ sở đừng thương tâm Về sau trong nhà có cái gì khó khăn, bọn họ sẽ giúp hắn vân vân. Còn nói cho hắn gửi một bao đồ vật, làm hắn chú ý kiểm tra và nhận. Tin cuối cùng nói, bọn họ nghỉ hè sẽ mang dương châu châu trở về, nhìn xem nhịn lại mãi, mãi cùng bọn họ một nhà. Cố Lập Xuân quyết định mấy ngày nay cấp cô cô hồi phong thư. Từ nay về sau, Lục Minh Phi liền thường xuyên tới heo chàng chơi. Nàng mỗi ngày buổi sáng đi theo Lục Đại gia tới đưa tin, buổi tối lại bị Lục Đại gia tiếp về nhà. Tiểu Minh Phi thực cần mẫn. Mỗi ngày dọn chỉ ghế nhỏ, đi theo đại gia rút thảo, còn muốn uy vịt con tiểu ngỗng, có đôi khi còn cầm một con gáo múc nước cấp dưa mầm tưới nước, dù sao chỗ nào đều có thân ảnh của nàng. Dần dần mà, tiểu cô nương càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng yêu cười, bởi vì mỗi ngày cùng đại gia hỏa ở bên nhau, tự nhiên cũng không sợ sinh, Các ca ca tỷ tỷ kêu đến rất trôi chảy. Bởi vì tiểu Minh Phi thường ở chỗ này ăn cơm, lục đại gia tưởng đưa tiền, cố lập xuân bọn họ lại không thu, hắn đành phải tặng đồ. Cái gì gạo và mì lưng, dù, thường thường mà xách một ít lại đây, xem như giao tiền cơm. Hai tuần sau cuối tuần, lãnh lục minh phi tới chính là một cái ái như mày, ông cụ non tiểu thiếu niên, nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu, chính là cử chỉ lại tương đương láo thành, nhìn làm người cảm thấy buồn cười. Cố lập xuân cười hỏi, ngươi là minh phi ca ca, lục minh lượng,